Nếu là tôn kim hoa thật sự tìm được rồi công tác đi ra ngoài đi làm, tả đại tráng cũng là có công tác, khẳng định là không có tinh lực mang hải tử, kia bọn họ ca hai còn không phải vui vẻ làm ấm ý. Này không phải ngày lành là gì. Ngày hôm sau, không đợi bạch tú tú tỉnh ngủ, liền chuyên đến cách vách tôn kim hoa lớn ấn rộng, tú tú ngươi tỉnh không à, ta này làm cơm sáng, cho ngươi đoan lại đây à. Bạch Phượng Châu đã rời giường, ở kia đọc sách, nghe được động tính, nàng đi ra ngoài, lại là chỉ nghe được thanh âm. Không thấy được người. Tôn Kim Hoa thấy một cái ôn nhu tú mỹ nhân nhi đi ra, lập tức cười nói, "Tại đây đâu, nơi này nơi này, ngươi chính là Tú Tú tỷ tỷ đi." Trước đó vài ngày, nàng ở bên ngoài đụng tới Bạch Tú Tú thời điểm, hỏi một câu, sau đó liền biết là Bạch Tú Tú tỷ tỷ tới. Bất quá hai người còn chưa thế nào đánh qua đối mặt. Bạch Phượng Châu ngước mắt nhìn lại, phát hiện người ở cách vách trên sân thượng, đối diện nàng cười. Nàng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, giải thích một câu, "Tú Tú còn ở nghỉ ngơi." cơm sáng ta làm, liền không nhọc phiền đại tỷ. Tiêu ta kim hoa tỷ tôn kim hoa trở về một câu, theo sau một bên hướng sân thượng xuống dưới, một bên nói, ta đây tới lao một lá khái, chờ tú tú tỉnh, lại cùng nàng trò chuyện. Tôn kim hoa người này là không có gì khoảng cách cảm. Không hiểu đến người khác có thể hay không để ý cái này, dù sao tất cả đều ân chính mình tính tính tới. Mà bạch tú tú ở trong thanh ngốc quán, tuy rằng biết điểm này chính là dân quê sẽ có đặc tính, nhiệt tình hiếu khách, Sự tình gì đều nguyện ý hỗ trợ, nhưng là nàng vẫn là có chút không thích người khác như vậy không quan tâm tới cửa. Đến nỗi Bạch Phượng Châu, nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện thường. Trước kia ở nhà thời điểm, liên thường xuyên sẽ có người tới suối môn, thấy nhiều tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua nàng chính mình không quá thích làm như vậy thôi. Không vài phút công phu, Tôn Kim Hoa người này đã thượng môn. Không mang hai nhi tử. Theo bọn họ chính mình đi làm ầm ĩ chơi đùa. Vừa đến Bạch Tú tú gia, Tôn Kim Hoa liền bắt đầu khắp nơi xem, nguyên bản trong viện đều đã bị tu bổ qua, còn phân hào mà mấy khơi muốn trồng rau đã đem mà cấp phiên hảo, một nửa kia không ra cái đỉnh hóng gió vị trí, chủ vi là có thể loại điểm hoa, còn có phía trước là một khối to đất trống, thoạt nhìn bố trí đều thật mãn. Đây là Bạch Phượng Châu không có việc gì thời điểm ở nhà làm, nàng là cái làm việc một phen hảo thủ, buổi sáng niệm xong thư về sau, buổi chiều liền sẽ không ra tới làm này đó. Tôn Kim Hoa vẫn là tương đối lười Trước nay không nghĩ tới viện này có thể lợi dụng lên, hiện tại nhìn thấy, nhưng thật ra mở to hai mắt, đây đều là ngươi lăn lộn sao? Ta sao không nghĩ tới như vậy long đầu. Nghe được Tôn Kim Hoa khen chính mình, Bạch Phượng Châu có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nhàn rỗi ở nhà dù sao cũng không có việc gì, ta liền đem này đó đều cấp động, bất quá còn không có chồng dao đi xuống, chỉ là trước đem mà cấp phiên hảo. Nay thiết kế, Dung Bạch Tú Tú nói tới nói, đó chính là sinh hoạt cùng tồn tại đều có. Tôn Kim Hoa hướng tới Bạch Phượng Châu dựng cái ngón tay cái. Nàng thật cảm thấy Bạch Phượng Châu lợi hại, này so với chính mình cần mẫn nữ đồng chí, kia đều là lợi hại. Vào phòng lúc sau, Tôn Kim Hoa thấy không có nhìn thấy Bạch Tú Tú, nhịn không được hỏi một câu, "Còn ngủ đâu?" Mang thai sau, liền tương đối tham ngủ, khó được lúc này nghỉ, trong tay sự tình thiếu một ít có thể ngủ nhiều một lát, ta liền không đi theo nàng. Bạch Phượng Châu vẫn là đau lòng tự mình ngồi ngồi. Đã ngoài thai sau còn muốn chạy tới chạy lui. Nhìn có thể không gọi nhân tâm đau sao? Tôn Kim Hoa gật gật đầu, nàng sinh quá hải tử vẫn là có kinh nghiệm, rất là nhận đồng nói, đó là muốn ngủ nhiều một lát, vốn đang muốn cùng Tú Tú nói hai câu, người còn không có tỉnh, ta đây liền lại chờ lát nữa. Nàng cảm thấy chính mình cùng Bạch Phượng Châu còn rất hợp ý, chủ yếu là người hợp chính mình ánh mắt. Hai người hàn huyên một lát, Bạch Phượng Châu tính tình hảo, người khác nói cái gì đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, ngược lại là làm Tôn Kim Hoa tìm được rồi cái phun nước đáng địa phương. Mãi cho đến Bạch Tú Tú nghe bên ngoài càng lúc càng lớn thanh âm truyền đến, hoàn toàn ngủ không dưới mới thôi, nàng chỉ có thể rời khỏi giường. Vốn đang trông cậy vào hôm nay có thể ngủ nhiều một lát, buổi chiều phải bắt đầu chuẩn bị làm sao bây giờ lý học giáo sư tình, kết quả là chính mình suy nghĩ nhiều quá, kế hoạch vĩnh viễn là không đuổi kịp biến hóa. Nghĩ này Tôn Kim Hoa, cũng là có hảo chút thời gian không có tới. Ai có thể nghĩ đến hôm nay liền tới rồi đâu? Ai đều không thể tưởng được a. Bạch Tú Tú đành phải rời giường. Cho rửa mặt xong ra cửa lúc sau, Liên ở nhà chính nhìn thấy Tôn Kim Hoa đang ở kia cao đàm quát luận, kỳ thật nói đến nói đi, nói cách khác tạ đại tráng cùng hai đứa nhỏ. Nàng sinh hoạt cũng chính là vây quanh này ba người ở kia truyền động. Bạch Tú Tú vừa ra tới, Tôn Kim Hoa lập tức liền nhiệt tình đứng lên, nổi lên a, ta nãy vừa lúc tìm ngươi có việc đâu. Tìm ta có việc? Chuyện gì Kim Hoa tỷ? Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, rốt cuộc chính mình cùng Tôn Kim Hoa cũng không có gì giao thoa. Thật sự không nghĩ ra đối phương có thể tìm chính mình có chuyện gì. Thấy Bạch Tú tú kinh ngạc, Tôn Kim Hoa như cũ thuộc lạc trả lời: "Đúng vậy, ngươi không phải ở làm cái tiếp cái gì vệ sinh trường học sao? Ta suy nghĩ, ngươi bên kia có cần hay không người làm việc? Ta dù sao nhàn ở nhà cũng là không có việc gì, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta khẳng định là có rảnh, hơn nữa như vậy cùng ngươi nói đi muội tử, ta tuy rằng vẫn luôn không như thế nào công tác, nhưng là ta cùng trấn trên người đều là chỗ khá tốt." Ngươi mới đến, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, phương diện này ngươi liền hoàn toàn có thể tới hỏi ta. Đây là Tôn Kim Hoa ưu thế nơi. Phía trước Bạch Tú Tú vẫn luôn cho rằng Tôn Kim Hoa chỉ là cái nhật tình hiếu khách, nhưng không nghĩ tới nàng đạo cũng là cái trật tự rõ ràng, phi thường rõ ràng chính mình ưu thế phương diện, cũng có thể đủ thực minh bạch chuẩn xác nói cho Bạch Tú Tú. Người như vậy cũng không phải không thể cộng sự. Rốt cuộc giống như là Tôn Kim Hoa nói giống nhau, nàng mới đến, Bên người nếu là có người có thể giúp phương diện này nhân tế quan hệ vội, thật là rất không tồi. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú có chút tâm động, nàng nghĩ nghĩ nói, cái này ta còn phải ở thảo luận một chút, nếu là ta bên này có chức vị không ra tới, nhất định là cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Bất quá hiện tại chúng ta trường học tình huống, Kim Hoa tỷ ngươi cũng biết, này nhà ăn nhà ăn không có, ký túc xá ký túc xá không có, liền ve đúp cửa đều phải chạy rất xa mới có thể thượng, ngươi nói hoàn cảnh này, ta cũng ngượng ngùng làm ngươi tới bận việc. Ngươi nói có phải hay không? Lời này nói ra, kỳ thật cũng là có một ít thử hương vị ở bên trong. Tôn Kim Hoa vừa nghe, nhưng thật ra cười, này không có việc gì a, chúng ta liền trước kiến nhà ăn, ngươi xem ngươi hiện tại đều làm thượng chủ nhiệm, này phê cái nhà ăn xuống dưới còn không dễ dàng sao? Nhà ăn phê xuống dưới, phương diện này ta hoàn toàn có thể quản lý. Nàng trước kia là hỗ trợ đi đã làm cơm tập thể. Nhà ăn chỉ cần thiếu người, cái nào cương vị nàng đều có thể trên đỉnh đi. Trước kia Tôn Kim Hoa là bởi vì muốn chiếu cố hài tử, cho nên cũng liền không ở tìm công tác phương diện đi nhọc lòng, lần này nếu không phải bị Tả đại tráng khí tới rồi, cũng sẽ không chạy tới tìm Bạch Tú Tú muốn cái này công tác. Nói xong lời này lúc sau, Tôn Kim Hoa xem Bạch Tú Tú tựa hồ còn có chút không phương hướng, liền cho nàng ra chủ ý, "Đám kia đại lao gia, một đám đều keo kỹ thuật, ngươi nếu muốn phê tiền xuống dưới, liền đem sự tình hướng nghiêm trọng nói, tốt nhất là trực tiếp đi tìm sở y tế cái kia giám trưởng." Ta nghe chúng ta ra kia khẩu tự nói, người này nhất yêu quý chính mình trước vị, nhất gan rất cẩn thận, ngươi nếu là đơn tử lớn một chút, hù dọa hù dọa hắn, hắn tuyệt đối sẽ hướng về ngươi. Không thể không nói, Tôn Kim Hoa tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là này ở An Nam trấn ngốc lâu rồi, những người khác là cái cái dạng gì, vẫn là rõ ràng biết đến, này đối Bạch Tú Tú tới nói, là một cái rất lớn tác dụng. Bạch Tú Tú vốn chính là tính toán trước đem nhà An Cấp phê số dưới. Không nói cái khác, chính mình cái này chủ nhiệm quyền lợi, ít nhất vẫn là không nhỏ. Tuống Chi hiện tại trường học Phương Trâm, đuổi kịp mặt lãnh đạo Phương Trâm là nhất trí, nếu là có người dám không phê, nàng liền hoàn toàn có thể lấy chuyện này ra tới nói chuyện. Tuy rằng nói Đái Thành Xuân ở thử chính mình, cố tình cho chính mình cái này chức vị, chính là ở một loại khác trình độ đi lên nói, kia cũng xác thật là cho chính mình rất nhiều chức vị thượng tiện lợi cùng quyền lợi. Nàng chính mình biết Đái Thành Xuân là thử, chính là người khác không biết. Người khác chỉ cho rằng chính mình cùng Đái Thành Xuân quan hệ phi thiện, tại đây loại thời điểm, Bạch Tú Tú liền càng thêm muốn sắm rèn gió cuốn. An Nam trấn công tác tiểu tổ đã kích hành vi, cũng là rất lợi hại. Bạch Tú Tú bên này là mới tới người, làm lại là thầy lang này một khối, công tác tiểu tổ đã sớm đem Bạch Tú Tú vài người tra xét cái định hướng lên trời, thân phận bối cảnh đều là rõ ràng, tự nhiên cũng biết Bạch Tú Tú là Đái Thành Xuân bên kia phái xuống dưới người, cũng liền không ai sẽ đối Bạch Tú Tú như thế nào bất quá trấn trên những người khác nhưng thật ra phiền toái. Có vài cái tao ương, trong nhà bị sao, cứ đoạt ra tới tiền tài tất cả đều sung công. Bầu không khí cũng là tương đối nghiêm túc. Bạch Tú Tú đem cái này nhà ăn xin giao đi lên lúc sau, cái này sở y tế lãnh đạo, liền lấy tài chính khẩn trương lấy cớ cấp bắt bỏ. Nàng trực tiếp liền đi tìm người, đem phía trên tháng 6 phân liền phát ra tới chỉ thị, cùng người rõ ràng nói một lần, "Di trưởng, ngươi lời này liền không đúng rồi, chúng ta làm việc đều là vì nhân dân của chúng, chẳng sợ chính mình khổ điểm một điểm, kia cũng là phải vì nhân dân quần chúng làm việc. Chúng ta cái này vệ sinh trường học tuy rằng là ta ở phụ trách, chính là này lại nói tiếp, đó là chúng ta toàn bộ sở y tế Vinh dự, nếu là làm tốt, sẽ có càng nhiều học sinh lại đây báo danh. Đi. Hướng thôn trang làm bác sĩ, quản lý nông thôn hợp tác chữa bệnh này một hồi, ngươi nói nhân gia không xa ngàn giảm tới, không phải đi hưởng phúc, là đi vì nhân dân quần chúng làm phụ hiến, kết quả bên này cái gì đều không có. Lại còn có không phải chúng ta năng lực không đủ, là chúng ta không muốn đi làm này đó, ngươi xem này không phải liền vi phạm em mở chủ ít sao, mặt trên chính là nói, muốn đem trọng điểm đặt ở nông thôn chữa bệnh tượng A. Lời này nói, chính là đem lãnh đạo sợ tới mức quá sức, nếu là chính mình lại lấy phương diện này tới làm lấy cơ nói, kia bạn nhất bạch tú tú đem này đó đều viết xuống tới, đến lúc đó chính mình nhưng còn không phải là xong rồi sao. Quan trọng nhất chính là, bạch tú tú còn nói tới rồi trong đó một chút, đó chính là nàng nói, Tuy rằng chuyện này là Bạch Tú Tú ở phụ trách, nhưng là vinh dự lại là toàn bộ sở y y tế, cái này lời nói thật đúng là không phải gắt người, đối phương nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy Bạch Tú Tú vẫn là nói có nhất định đạo lý. Hán kỳ thật cũng suy nghĩ thật lâu, vốn gì không muốn cấp Bạch Tú Tú phê khoản, đó là muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, bất quá là cái hoàng mau nha đầu, liền ngồi lên nhân ra muốn vất vả làm mười mấy hai mươi năm trước vị. Kết quả này mới vừa tạp nàng một chút tài chính, Bạch Tú Tú liền trực tiếp tới tìm chính mình. Còn đem nói như vậy nghiêm trọng. Hiện tại công tác tiểu tổ chính nhìn chằm chằm chính mình cùng mấy cái quan trọng chức vị người, nếu là có một chút gió thổi cỏ lay, sợ là liền phải xét nhà sao đến chính mình trên đầu tới. Loại tình huống này, liền tính chính mình là vô tội, nhưng chỉ cần nhân ra muốn ngươi xẻ ra chuyện, vậy ngươi chính là đến xẻ ra chuyện. Bạch Tú Tú là mặt trên phái xuống dưới, một chút liền cầm chủ nhiệm vị trí này, thuyết minh đuổi kịp mặt quan hệ khẳng định là không tồi, từ này mấy cái phương diện tới xem nói chính mình đều không thể đắc tội người này. Chẳng sợ chính mình đắc tội, nhưng công tác tiểu tổ bên kia cũng sẽ không đi tra bạch tú tú a. Nghĩ như thế nào, đều là chính mình tốn công vô ích. Lãnh đạo đêm này mấy cái phương diện nghĩ rồi lại nghĩ, đơn giản cấp bạch tú tú bán cái hảo, này tài vụ tuy rằng là không được, nhưng cũng không phải nói không thể phê xuống dưới, như vậy đi, nhà ăn cái này ta đi nỗ lực xin phê xuống dưới, người bên kia đâu, nhân công ngươi tới tìm. Thành. Bạch Tú Tú biết Lúc này người này mới cùng chính mình đấu đế. Nhà ăn là có thể phê số dưới, vấn đề không lớn. Bạch Tú Tú đều nghĩ kỹ rồi, liền ở trường học mặt sau loại thượng điểm rau dưa, này cũng coi như là tập thể cùng sở hữu, chính là cấp này đó học sinh có thể có cái địa phương ăn cơm, như vậy không đến mức nói liền ăn cơm, đều chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp nhóm lửa. Học tập hoàn cảnh thật sự là quá mức với gian khổ, loại này gian khổ liền cơ bản nhất phương tiện đều không có, vấn đề thật sự là quá lớn. Đến nỗi phòng vệ sinh, muốn đào cái ra tới cũng không phải việc khó. Tại đây tam chuyện, phiền toái nhất ngược lại là kiến ký túc xá, cái này ký túc xá nhưng thật ra yêu cầu tài chính quá nhiều. Bạch Tú Tú có chút đau đầu, mặt trên phê khoản thật sự là quá ít. Thức mau liền khai giảng. Về nhà ăn khoản tiền cũng phê số dưới, Bạch Tú Tú bắt đầu làm người công phiền náo rồi. Lưu Như nghĩ nghĩ, cũng là buồn rầu, tổng không thể chúng ta chứng minh thượng đi, hiện tại chúng ta trong tay đầu sự tình cũng đã đủ nhiều. Cái này nhà ăn tuy rằng phê xuống dưới, chính là này một bút chi ra, xa xa không đủ chúng ta sở yêu cầu. Chỉ là Liễu Như cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc cái này đối với bọn họ tới nói, có thể phê xuống dưới cũng đã thực không dễ dàng. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, làm ta đang ngẫm lại biện pháp. Ở Bạch Tú Tú nghĩ cách thời điểm, mới vừa vào học này phê học viên, lại là đã bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, mọi người đều đã biết nhà ăn là muốn cái đến. Thực mơ bọn họ sinh hoạt điều kiện liền không có thượng một đám học viên như vậy gian khổ, nhưng là chờ bọn họ nghe được tin tức, đều nói tiền đã phê xuống dưới, chính là này nhà ăn lại là chậm chạp đều không có người đi khởi công. Các học viên cũng là bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Có người nói, nên không phải là bạch hiệu trưởng cấp độc chiếm đi, lợi dụng chúng ta cái này trường học làm chính mình sự tình, bằng không cái này nhà ăn như thế nào đến bây giờ đều còn không có động tĩnh. Ngươi nói có đạo lý a, kia chẳng phải là thật quá đáng. Tình huống này nếu là là thật nói, ta tuyệt đối muốn đi công tác tiểu tổ bên kia cáo bọn họ. Đúng vậy, không bằng chúng ta liên danh đi cử báo đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, các đều ở lo lắng cho mình ích lợi. Lúc này, có một người đứng dậy, thâm giọng nói, "Không, có khả năng, nếu thật sự muốn lợi dụng này số tiền nói, không đến mức ngu xuẩn như vậy, trực tiếp đều không làm nhà an gia tới, đây là cấp chúng ta lưu lại nhược điểm sao? Cố ý có chứng cứ đi cử báo người." Nghe được lời này, Đại gia lại cảm thấy người này nói được có đạo lý. Trước đưa ra ý tưởng người kia, thấy có người phản bác chính mình, lập tức liền khó chịu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta ngu xuẩn sao? Vậy ngươi nói nếu không phải nuốt nói, kia vì cái gì nói tốt kiến nhà ăn, đến bây giờ đều còn không có xây lên tới. Nói nữa, nếu không phải lợi dụng chúng ta đi nuốt này số tiền, các nàng rựa vào cái gì muốn lòng tốt như vậy, còn phải vì chúng ta đi xin, bọn họ không bằng liền không làm chuyện này. Như vậy chẳng phải là cái gì đều không cần nhọc lòng sao? Chúng ta sinh hoạt điều kiện không tốt, cùng các nàng lại một chút quan hệ đều không có, việc này làm chẳng phải chính là tốn công vô ích, ta là không hiểu trừ bỏ muốn lợi dụng chúng ta, đi vớt chỗ tốt ở ngoài, còn có cái gì có thể thuyết phục các nàng? Muốn làm như vậy lý do. Người này càng nói, càng cảm thấy chính mình có căn cứ, cuối cùng nói chuyện càng là chém đinh chặt sắt, trực tiếp liền nhận định chính mình nói khẳng định là sự thật. Vừa mới hỗ trợ người nói chuyện chính là thượng một hồi cùng đồng hiểu nhã đối thoại từ Tân Chính. Đúng là bởi vì nghe nói qua Bạch Tú Tú sự tình, Từ Tân Chính mới cảm thấy, chẳng sợ chính mình thành phần không tốt, đối phương cũng sẽ làm chính mình tới nơi này, mà hắn thật sự có thể tới, này thuyết minh chính mình đánh cuộc chính xác. Nếu là đổi làm là trước đây, Từ Tân Chính ở đối mặt loại tình huống này, khẳng định là sẽ không đứng ra hỗ trợ nói chuyện, không phải bởi vì hắn tán thành, mà là chính mình thành phần vấn đề. Từ xa xưa tới nay bị chèn ép, Đã làm Từ Tân Chính không dám cùng người nhìn nhau, liền sợ người khác sẽ nhục mạ chính mình. Chính là hiện tại, ở hắn càng thêm hiểu biết nghe nói đến, cái này trường học lại như thế nào bị Bạch Tú Tú xử lý lên, còn có phía trước Bạch gia thôn sự tình, này càng khiến cho Từ Tân Chính đối Bạch Tú Tú tràn ngập thưởng thức cùng bội phục. Hiện tại có người ở chỗ này bôi nhỏ Bạch Tú Tú, Từ Tân Chính tự nhiên là nhịn không được, hắn nói, hiện tại tại vụ phương diện khẳng định là có điều khan hiếm, ta tưởng Bạch hiệu trưởng các nàng làm này hết thảy không phải bởi vì chính mình có thể có lợi, mà là muốn làm chúng ta sinh hoạt càng tốt một ít, bằng không nói, y theo ta biết đến, Bạch hiệu trưởng hoàn toàn có thể ở Nam thành công tác, không cần thiết đi thành lập cái này trường học, có thể có lợi cũng không đến mức như vậy trắng. Trấn táo bạo. Người người kia là ai, như thế nào luôn cùng ta làm trái lại? Giả Hùng Hải có chút phiền, như thế nào người này luôn chính mình nói một câu, liền phản bác chính mình một câu. Lúc này ở đây nói chuyện, tự nhiên là vô tật mà chết. Có người cảm thấy Giả Hồng Hải nói được có đạo lý, cũng có người cảm thấy Từ Tân Chính nói được có đạo lý. Bởi vậy, muốn đi cử báo sự tình, cũng liền không ai đi làm. Bất quá không hai ngày, Giả Hồng Hải liền tìm vài người đi ngăn chặn Từ Tân Chính đường đi. Nhìn Từ Tân Chính, Giả Hồng Hải hơi hơi nheo lại con ngươi, nói: "Khó trách ngươi muốn giúp hiệu trưởng bọn họ nói chuyện, ngươi cái này thành phần người, như thế nào xứng đến chúng ta trong trường học tới, có phải hay không hiệu trưởng cùng ngươi có quan hệ gì?" Cho nên ngươi mời giúp nàng nói chuyện. Ngươi cái này địa chủ gia hải tử, dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt? Nghe Thế Phiên lời nói, Từ Tân Chính Tâm đột nhiên trầm xuống, đen nhánh con ngươi nhìn về phía trước mắt vài người, bọn họ ánh mắt đều rất khinh miệt, phảng phất là đang xem một cái cẩu. Từ Tân Chính đã sớm đoán được, chính mình thượng một hồi kia phiên nói chuyện, nhất định là làm giả ổng Hải khó chịu, chính là hắn nhịn không được liền muốn vì Bạch Tú Tú phản bác. Rốt cuộc hắn cảm thấy Bạch Tú Tú là thật sự ở vì nhân dân quần chúng suy xét vấn đề, hắn là thưởng thức nàng. Một khi chính mình ra cái này nổi bật, người khác muốn tra chính mình thân phận là thực dễ dàng. Nay không, không mấy ngày chính mình đã bị tìm được rồi. Từ Tân Chính không nghĩ cùng người khởi xung đột, bởi vì chẳng sợ chính mình cùng đối phương Âu Đả ở bên nhau, chính mình đánh thắng, cuối cùng làm tư tưởng giáo dục cũng chỉ sẽ là hắn, đây là đối hắn không công bằng. Mà hắn không có cách nào đi làm cái gì bởi vì chính mình sinh sai rồi gia đình. Từ Tân Chính cúi đầu muốn đi, kết quả trực tiếp đã bị Giả Hồng Hải mấy người ngăn cản đường đi. Nhìn Tư Tân Chính, Giả Hồng Hải liền nghĩ đến thượng một hồi, chính mình lời nói tất cả đều bị cái này thành phần hư địa chủ phần tử cấp phản bác. Hắn càng nghĩ càng bực bội, một cái địa chủ gia thành phần hài tử, dựa vào cái gì muốn tới các nàng nơi này, địa chủ gia hài tử, chỉ có thể đi chọn phân, đi làm nhất không tốt công tác, mà không phải đến bên này, theo chân bọn họ cùng nhau học tập. Giả Hùng Hải đẩy một phen Từ Tân Trinh, người khác thấp bé, không có Từ Tân Trinh cao lớn, nhưng là đẩy hắn thời điểm, sức lực lại là thật đủ, mà Từ Tân Trinh không dám phản kháng, trực tiếp bị người thúc đẩy mấy mét. Từ Tân Trinh nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, phiền toái các ngươi tránh ra. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cái này hư phần tử, như thế nào tới nơi này, có phải hay không cái kia Bạch hiệu trưởng cho ngươi khai cửa sau, năng có phải hay không cũng là cái gì hư phần tử a? Giả Hùng Hải càng nghĩ càng có loại này khả năng. Bằng không cái này hư phần tử, làm sao dám phản bát chính mình đâu." Từ Tân Chính thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, âm trắc trắc nhìn đối phương liếc mắt một cái, "Phiền toái ngươi tránh ra." Giả Hống Hải xem hắn cái dạng này, giận sôi máu, trực tiếp liền bắt đầu thượng thủ, mà vài người khác xem chính mình huynh đệ đều thượng thủ, tự nhiên cũng đi theo thượng thủ. Vài người đánh Tử Tân Chính một người, mà Tử Tân Chính hoàn toàn không có đi phản kháng. Hắn đã thói quen. Ông đầu liền cuộn tròn trên mặt đất, bị người dùng nắm tay đánh. Không biết qua bao lâu, có người kinh hô một tiếng, các ngươi đây là đang làm gì? Các ngươi làm sao dám đánh người? Tin hay không ta đi đồn công an a. Nơi này rốt cuộc không phải giả Hồng Hải mấy cái địa bàn, bọn họ còn không dám quá mức với Lô Mãng, ở trong trường học đánh nhau hầu đả, nghiêm trọng một chút là muốn ăn xử phạt, tuy rằng bọn họ đánh chính là hư phần tử, nhưng là cũng vẫn là không nghĩ có loại này phiền toái. Bởi vậy, ở người mở miệng nói lời này thời điểm, giả Hồng Hải mấy cái chạy nhanh chạy. Bọn họ là ở trường học trong một góc đổ người, bên này rất ít có người sẽ qua tới. Từ Tân Chính là vừa thượng xong vé đút cờ trở về, mới có thể đi ngang qua nơi này. Hắn không thích đi người nhiều địa phương, cũng không dám ở trong trường học giao bằng hữu, sợ chính là người khác biết chính mình thành phần. Cái kia khinh miệt ánh mắt. Từ Tân Chính bị đánh tói quen, bảo vệ mấu chốt bộ phận, chỉ cảm thấy trên người đau đớn thực, nhưng là hắn nhiều ít hiểu một chút dược lý tri thức, tính toán đi tìm điểm thảo dược hướng đau địa phương đắp một chút thì tốt rồi, vấn đề sẽ không rất lớn. Gặp người đều chạy về sau, Bạch Phượng Châu muốn chạy tới, nhưng là lại không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, do dự một chút lúc sau, vẫn là đi lên trước vài bước, nhỏ giọng hỏi, "Vị này đồng chí, ngươi khỏe không?" Từ Tân Chính cúi đầu, chỉ nghe được nhu nhu thanh âm, liền phảng phất là ba tháng phong, thổi quét ở trong lòng, làm người nháy mắt có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua. Theo sau gặp được một trương tú mỹ dung nhan, Từ Tân Chính cảm thấy Chính mình đời này đều sẽ không quên rất một màn này. Trước mắt nữ đồng chí, trường một chương gương mặt đẹp, trong ánh mắt che kín ôn nhu, nàng quan tâm nhìn chính mình, làm người sinh ra một loại muốn bảo hộ đối phương dục vọng. Hắn tại đây một khắc, có một loại tự biết xấu hổ. Từ Tân Chính thấp đầu, không dám lại đi xem Bạch Phượng Châu, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Ta xem ngươi trên mặt đều là thương, ta mang ngươi đi gì tốt đi. Bạch Phượng Châu ở nhìn đến Từ Tân Chính mà khi, nhỏ giọng kinh hô một chút thì rằng từ Tân Chính bảo hộ khá tốt, nhưng là trên mặt vẫn là hoặc nhiều hoặc ít dính điểm vết thương. Bạch Phượng Châu là bị đánh quá, biết bị đánh có bao nhiêu đau, nhưng xem Từ Tân Chính như vậy, lại như là thói quen giống nhau, trong lòng tức khắc có một loại đau lòng cảm giác. Cái loại này đau lòng, giống như là đang đau lòng đã từng chính mình giống nhau. Cái này làm cho Bạch Phượng Châu đối Từ Tân Chính nhiều vài phần chú ý, nhà của chúng ta có thảo dược, ta muội muội hiểu được dược lý, làm nàng tới giúp ngươi nhìn xem, nhất định sẽ tốt càng mau một ít. Từ Tân Chính càng thêm cảm thấy đối phương như là thiên sứ, căn bản không dám cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều, một câu không cổ họng liền quẻ chân đi phía trước đi. Thấy Từ Tân Chính trực tiếp đi rồi, lời nói đều không cùng chính mình nói, Bạch Phượng Châu nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, hơi hơi hé miệng muốn gọi lại đối phương, nhưng căn bản không biết đối phương tên gọi là gì, cái này làm cho Bạch Phượng Châu có chút buồn bực. Hôm nay tới trường học, Bạch Phượng Châu là cho Bạch Tú Tú đưa cơm tới, nàng là thai phụ, chạy tới chạy lui quá phiền toái. Đơn giản Bạch Phượng Châu liền gánh vác nổi lên đưa cơm sự tình tới. Kết quả không nghĩ tới, liền gặp chuyện này. Còn thấy được một cái kỳ quái người. Bạch Phượng Châu có chút tức tụ. Nàng cầm hộp cơm đi Bạch Tú Tú kia, muốn nói lên chuyện này, nhưng xem đối phương như vậy, nàng lại sợ nói loại này đánh nhau hầu đả hành vi sẽ ảnh hưởng đến tư tân chính, vì thế chỉ có thể nghẹn lại. Bạch Tú Tú ăn cơm thời điểm còn đang xem đồ vật, tùy ý một phía, liền nhìn thấy Bạch Phượng Châu ở kia phán đốc, tựa hồ là đang nghĩ sự tình. Nàng nhưng thật ra cảm thấy tò mò, nhà mình đại tỷ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Nàng hỏi một câu, đại tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Á Bạch Phượng Châu phục hồi tinh thần lại. Có chút mê mang nhìn về phía Bạch Tú Tú. Đừng nhìn Bạch Phượng Châu tuổi so Bạch Tú Tú đại, nhưng là tâm tư đơn giản, rất nhiều thời điểm đều không bằng Bạch Tú Tú có chủ ý. Giống lúc này, nàng liền rất do dự, muốn hay không đem từ tân chính sự tình nói cho Bạch Tú Tú. Nhìn thấy đại tỷ như thế. Bạch Tú Tú cảm thấy có chút kỳ quái, "Đại tỷ, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì, đến ta nơi này bắt đầu liền mất hồn mất vía, là có chuyện gì không nói cho ta sao?" Bạch Phượng Châu hơi hơi hé miệng, do dự một chút sau nói, "Vừa mới ta nhìn đến một người bị thương, ta muốn đi hỗ trợ, nhưng là đối phương trực tiếp liền đi rồi, ta suy nghĩ hắn thương thế thế nào, nàng giấu đi vì cái gì bị thương kia bộ phận." Nghe được là như vậy một chuyện, Bạch Tú Tú biết nhà mình đại tỷ từ trước đến nay là thiệt lương. Lo lắng người khác bị thương cũng là thái độ bình thường, nàng liền trấn an nói, nếu là ở nhìn đến người, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi đi xem, nhất định đem người cấp trị hết. Ân. Bạch Phượng Châu gật gật đầu, nhưng trong đầu vẫn là suy nghĩ từ Tân Chính sự tình. Càng trong chốc lát cơm, Bạch Phượng Châu liền đi rồi. Liễu Như đi lên tìm Bạch Tú Tú thời điểm, vừa lúc gặp phải Bạch Phượng Châu đi, cùng nàng chào hỏi, người đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, tiến văn phòng thời điểm, nhịn không được cùng Bạch Tú Tú cười nói. Vừa mới xem ngươi đại tỷ tới, cùng nàng chào hỏi đều mất hồn mất vía, có phải hay không xảy ra chuyện gì, vẫn là lần đầu xem nàng như vậy. Ta đại tỷ đụng phải cái bị thương người, không có thể trợ giúp đến đối phương, lúc này chính khó chịu đâu. Bạch Tú Tú cũng cười trở về một câu. Vừa nghe là như vậy một chuyện, Lưu Như càng khái, ta thật cảm thấy Vương Châu tỷ, đó là tuyệt đối hảo nữ nhân a, như vậy tức phụ nếu là cưới về nhà, ta là nam nói, tuyệt đối muốn cởi trộm không khép miệng được. Ngươi xem muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, còn nỗ lực chăm chỉ lại khắc khổ, tính tình rất tốt, gần nhất còn ở theo ngươi học tri thức, như vậy hảo nữ nhân, may mắn cùng cái kiếp không phải đổ vật chồng trước ly hôn, bằng không nói, ta đều phải đấm ngực rừng. Chân. Nói lên Lư Phương Cương, Bạch Tú Tú giấu đi bên miệng ý cười, sắc mặt phai nhạt vài phần, dù sao đã ly, thoát ly hố lửa, đó chính là chuyện tốt. Cái này cha nam, làm Bạch Tú Tú nghĩ tới Lưu Như kiếp trước cái kia Đồng dạng cũng không phải cái gì thứ tốt, bất quá cũng may chính là cả đời này, người này không bao giờ sẽ xuất hiện. Ít nhất Lưu Như sẽ là hạnh phúc, sẽ không có như vậy một đoạn quá vãng. Chỉ là đáng tiếc, nếu là chính mình lại trọng sinh sớm một ít, có lẽ là có thể thay đổi rất Bạch Phượng Châu vận mệnh, không đến mức làm nàng công ly hôn tên tuổi. Bất quá, y dựa theo Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc tính tình, nếu không phải Bạch Phượng Châu cùng Lư Phương Cương ly hôn nói, nàng cũng không đến mức có thể cùng trong nhà mặt đoạn tuyệt quan hệ. Trong nhà mà khẳng định sẽ tìm mọi cách đi áp bức Bạch Phượng Châu cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Mà Bạch Phượng Châu ở nhà đã lâu lắm, từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ độc hại, nếu là làm nàng khi đó đoạn tuyệt quan hệ, nàng khẳng định là không dám cũng không muốn, rốt cuộc nàng vẫn là đem Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc trở thành là phụ mẫu của chính mình, nếu không phải lúc này, đây Lư Phương cương sự tình quá phận, Bạch Phượng Châu tính tình là đi không ra này một bước. Bởi vậy, từ phương diện này tới suy xét nói, kỳ thật đến cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại không chỉ có là thoát ly Ly Lư Phương cương cái kia hố lửa, còn thoát ly Bạch gia cái này hố sâu. Lưu Như gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, như bây giờ cũng khá tốt, bất quá ngươi đại tỷ có suy xét quá khi nào lại tìm một cái sao?" Trước mắt không có. Bạch Tú Tú kỳ thật cũng có nghĩ tới vấn đề này. Nếu là Bạch Phượng Châu nguyện ý cùng chính mình sinh hoạt cả đời, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là nguyện ý, chính là nàng đồng dạng cũng biết Bạch Phượng Châu là một cái phi thường truyền thống nữ tính, cho rằng kết hôn sinh con là nữ tính chuẩn bị quá trình. Chẳng sợ đời này nàng thật sự không hề gả cho. Kia cũng là vì nàng cảm thấy chính mình không xứng ở có được mỹ mãn hạnh phúc hôn nhân, nay sẽ chỉ làm Bạch Phượng Châu thương tiếc trung thân. Muốn thật là như thế nói, Bạch Tú Tú là không muốn, nàng hy vọng chính mình đại tỷ có thể đời này không có cái gọi là tiếng ruối, có thể đạt được chính mình cho rằng hạnh phúc. Liễu Như xem Bạch Tú Tú tựa hồ có chút lo lắng, chạy nhanh cười nói, "Được rồi được rồi, không nói cái này, nhà ăn sự tình ngươi tưởng thế nào, lại không làm cho lời nói." Ta sợ phía dưới có ý kiến. Tin tức không biết là ai thả ra đi, kết quả chính là này phê học sinh phản ứng rất mãnh liệt, nói cái gì đều có. Liễu Như vài lần đều bị ngôn luận khí cười, sốt ruột thượng hỏa rất nhiều lần, Bạch Tú Tú mang thai, nàng lại không dám làm nàng biết, chỉ có thể chịu đựng. Bất quá này đó ngôn luận, Bạch Tú Tú tự nhiên là đã sớm nghe được, lúc trước khai quá một lần sẽ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đã có ý tưởng, kiến nhà ăn tiền, chúng ta công khai, nếu là còn có người nói nói Đã kêu bọn họ đi cử báo, đến nơi kiến nhà ăn nhân thủ, hỏi một chút xem bọn học sinh có nguyện ý hay không cùng nhau tới kiến, nếu là nguyện ý nói, chúng ta nhân công phương diện là có thể không lo. Các nàng có thể nguyện ý sao? Lưu Như nhíu mày, vẫn là có điều lo lắng. Bạch Tú Tú kỳ thật trong lòng cũng không đễ. Bất quá nói công khai tiền, vậy thật sự công khai phê khoản văn kiện, cái này cũng chưa người dám nói Bạch Tú Tú các nàng là tham, mà thực mau trường học bảng thông báo, liền ra kiến nhà ăn thiếu nhân công. Có nguyện ý có thể báo danh. Nhìn đến cái này bảng thông báo, Thư Mao liền có người đầu tiên đi báo danh. Danh sách là Bạch Tú Tú phụ trách thống kê, nàng hỏi một câu, tên gọi là gì? Từ Tân Chính. 70, chương 70. Từ Tân Chính tên này có chút quen hay. Nghe được tên lúc sau, Bạch Tú Tú theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trước mắt đứng xa lạ nam nhân, diện mạo đoan chính, trong ánh mắt lộ ra một cổ tối tăm, nhưng rồi lại có chút quật cường ở trong đó. Nàng nhướng mày, Về tư tân chính tình huống, nàng cũng là có điều hiểu biết, địa chủ gia thành phần, phòng trưng bởi vì cái này nhận hết xa lánh, bất quá nàng có điều tra quá, nhà bọn họ là không có bị vê đấu. Bởi vì từ gia người đều không tốt quan hệ, cho tới nay đối người nghèo đều thực hảo, hơn nữa từ tân chính mưu thân thực thông minh, ở còn không có cái này nổi bật phía trước, liền hiểu được dứt bỏ nhà mình tiền tài, mua lương thực, phân phát cho cùng cái thôn lượi, trong nhà cũng phân phát người hầu, sinh hoạt cùng trong thôn người là không có gì khác nhau. Sau lại xảy ra sự tình, trong thôn mặt không có người đi cử báo từ gia, rốt cuộc này đối phương làm sự tình, thật là làm cho bọn họ chịu phục, bất quá tuy là như thế, bởi vì cái này thành phần quan hệ, từ gia vẫn là bị cố ý lục soát ra, dù sao trong nhà là nghèo rất mỏng tơi hiện tại, mà thành phần vấn đề, cũng làm từ tân chính căn bản thi không đậu đại học. Thi đậu, cũng sẽ không có người đi chúng tuyển hắn. Hắn cái này danh nghịch, là cho người khác. Nay đó quá vãng, nghe tới đơn giản, nhưng nếu là quá lên Quản tri là trong đó gian khổ toan khổ, cũng chỉ có Đường Sự đã biết. Bạch Tú Tú biết rõ thời đại này không dễ dàng, đối tử Tân Chính tự nhiên nhiều vài phần bao dung, giọng nói của nàng nhu vài phần, bên này kiến nhà ăn là không có tiền lương, chúng ta kinh phí hữu hạn, cho nên yêu cầu các ngươi lợi dụng thêm vào thời gian tới làm chuyện này, ngươi nguyện ý sao? Nói thật, đây là từ Tân Chính có thể nói ở bên ngoài, gặp được cái thứ nhất, cùng hắn nói chuyện như thế ôn nhu người Hơn nữa đối phương là ở biết rõ chính mình là như thế nào dưới tình huống. Nhìn Bạch Tú Tú dung nhan, Từ Tân chính gật gật đầu, ngữ khí kiên định, "Ta nguyện ý." Hắn biết, trước mắt người này chính là Bạch Tú Tú, chính là cái kia tuổi so với chính mình còn nhỏ một ít, nhưng là cũng đã sáng lập trường học Bạch hiệu trưởng. Từ Tân chính là thực thưởng thức Bạch Tú Tú, bằng không hắn cũng sẽ không mặc kệ trong nhà Mộ thân phản đối, nhất định phải tới bên này, lúc ấy Mộ thân là như vậy cùng hắn nói. "Tân chính, ở cái này trong thôn Các thôn dân đối với ngươi còn tính hảo, đó là bởi vì mẹ mấy năm nay liền ở trụ tính, nhìn ra tương lai phương hướng, cho nên vứt bỏ tự thân ích lợi, liền vì cấp trong nhà một cái an bình, nhưng ngươi nếu là đi bên ngoài, nhân gian nếu là biết ngươi thành phần, muốn hay không ngươi vẫn là mặt khác nói, liền sợ là muốn khi dễ ngươi, ngươi tính tình này lại là so với ai khác đều phải quật cường, mẹ là thật sự lo lắng. Những lời này, từ Tân Chính lại như thế nào sẽ không rõ đâu, chỉ là hắn là cái có khác vào người. Làm hắn liền ở trong thôn nghề nông cả đời, hắn thật sự là không cam lòng, bởi vì hắn thành phần vấn đề, thậm chí chính mình phân đến mà đều là hạ đẳng nhất. Hắn đã không có độc đại học cơ hội, hắn không nghĩ liền cái này mộng tưởng đều mất đi. Đồng dạng là ở trong thôn làm việc, Từ Tân Chính muốn làm càng nhiều thật sự, như vậy hắn ít nhất cảm thấy sinh hoạt là có hy vọng. Bằng không, Từ Tân Chính đều muốn đi tìm chết. Ở ngày đó biết đại học danh ngạch bị thế rất thời điểm, Từ Tân Chính thật sự động cái này ý niệm. Chứng minh sinh sai rồi thân phận, chính là này không phải từ Tân Chính có thể giải quyết, hắn cùng mẫu thân hai người cô nhi quả phụ, tỉ tỉ cũng vẫn luôn đều gả không ra, trong thôn mặt tuy rằng các nàng đã làm được thực ảo, chính là vẫn là có người sẽ khi dễ nhà bọn họ, thời lang cái này, không chỉ có là bởi vì chính mình muốn cứu tử phu thương, vẫn là bởi vì cái này thân phận, có thể trợ giúp đến thôn dân đồng thời, cấp nàng cũng không dám rời đi chính mình, thời gian dài, chính mình ra cũng sẽ không lại gặp đến loại này khi dễ. Bởi vì hắn thành một cái hữu dụng người. Kỳ thật dựa theo đạo lý, cái này danh ngạch từ Tân Chính là không có, tuy rằng hiện tại toàn bộ tỉnh nội dưới hương trấn đều ở kêu gọi chuyện này, bọn họ thôn cũng ra cái này danh ngạch, công xã lãnh đạo cảm thấy cần thiết đến đi một người, bởi vì bọn họ trong thôn mặt thật là thiếu bác sĩ. Các thôn dân xem bệnh khó thành cho tới nay buồn rầu. Công xã lãnh đạo lập tức gõ định, bọn họ thôn cần thiết muốn đi một người, này danh ngạch liền thành cưỡng bách muốn đi. Chỉ là nhà này gia hộ hộ đều không nghĩ đi có điểm ý tưởng còn đều là không có văn bằng, kia đi cũng là cái gì cũng đều không hiểu a, loại người này đi trong thôn mặt cũng không yên tâm, mà có điểm văn bằng, đều chướng mắt làm thầy lang. Mọi người đều là muốn đi ra ngoài, nào có người sẽ muốn lưu tại trong thôn, nghe nói có người làm cái này thầy lang, tên xem tên đoán nghĩa, chính là một bên xuống đất làm việc, một bên còn muốn xem bệnh, lấy chính là công điểm, không, có mặt khác tiền lương, nhiều lắm khả năng công xã nếu là năm nay thu hoạch còn có thể nói liền sẽ nhiều trợ cấp một ít cấp đối phương. Chỉ là này cũng quá xem vật khí. Vì thế lăn lộn tới lăn lộn đi, cuối cùng cái này danh ngạch cũng không biết cho ai, là Từ Tân Chính biết sau, quyết đoán đi tìm công xã lãnh đạo, đem chính mình muốn đi ý tưởng cấp nói nói. Bọn họ thôn là khẳng định yêu cầu một cái bác sĩ, thích hợp nhân viên là ai, công xã đều đau đầu thực, không biết hẳn là làm ai đi. Hiện tại Từ Tân Chính chủ động ra tới sau, tuy rằng thành phần vấn đề làm cho bọn họ do dự một chút, bất quá thực mau bọn họ khiến cho Từ Tân Chính đi chư bộ thành phần vấn đề ở ngoài, Từ Tân Chính thật là nhất thích hợp, cao trung văn bằng, tuổi cũng không sai biệt lắm, hơn nữa tính cách trầm ổn, này đó đều là các nàng nhìn lớn lên ưu điểm. Nếu những người khác đều không nghĩ đi, kia bọn họ thôn liền đồng ý làm từ Tân Chính tới. Lúc này mới làm từ Tân Chính có cơ hội này. Nhìn trước mắt người, thật là thực nguyện ý làm chuyện này, Bạch Tú Tú đều không khỏi nhiều vài phần thương thức, người như vậy về sau tất thành châu cáo, nếu không phải thời đại bối cảnh quan hệ Hắn sợ là đã sớm nên có chính mình thành cửu. Cho dù là tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, Từ Tân Chính còn nguyện ý theo đuổi chính mình muốn, đi nỗ lực bước ra này một bước, kỳ thật đã rất lợi hại. Nếu là đổi làm là Bạch Tú Tú chính mình, nàng đều không nhất định có thể làm được Từ Tân Chính như vậy. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đem người tên gọi viết đi lên. "Ngươi đi về trước nghỉ ngơi chờ tin tức đi, khởi công thời gian ta sẽ thông tri." Từ Tân Chính ừ một tiếng, xoay người liền đi rồi. Mặt sau lục tục có người tới báo danh. Đại đa số người vẫn là nguyện ý tới làm chuyện này, sớm một ngày đem nhà ăn làm tốt, bọn họ là có thể sớm một chút có mễ mẻ nóng hổi cơm ăn. Bằng không liền cái nhóm lửa địa phương đều không có. Lúc này đây học sinh so thượng một lần muốn thật tốt vài lần, rất nhiều người đều là nghe xong nhất phía trên mệnh lệnh tới, Bạch Tú Tú nhìn mọi người đều vẫn là tương đối tích cực báo danh, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà ăn không cần kiến quá hảo, hơn nữa nhân công xung tốc dưới tình huống, Bạch Tú Tú tìm cái sư phụ già tới. Hỗ trợ nhìn những người này kiến, không bao lâu cái này nhà ăn liền xây lên tới. Bàn ghế đều làm mớn, bên trong kiến chính là bếp bếp, làm cơm tập thể, phía trước cửa sổ ngăn cách, để lại một tảng lớn đất trống, bàn ghế đều là đi bắt được xỉ cốt hèn, hoặc là liền chính mình đi đánh thân. Thức mẫu bọn học sinh liền đều có được tân nhà ăn. Nay nhà ăn có, tự nhiên yêu cầu cái nấu cơm sư phó, Bạch Tú Tú đi tìm Tôn Kim Hoa. Nàng trước kia là đã làm cơm tập thể, dung nàng lời nói tới nói, Đó chính là có tuyệt đối kinh nghiệm, một khi đã như vậy, Bạch Tú Tú là không ngại đi tìm Tôn Kim Hoa tới làm chuyện này. Tuy rằng tại đại trướng tại chức vị thượng cùng chính mình có một ít không thoải mái, bất quá Bạch Tú Tú cẩn thận nghĩ tới, y đi theo chính mình trước mắt đối Tôn Kim Hoa hiểu biết, nàng phát hiện Tôn Kim Hoa người này, kỳ thật là thực bức thiết muốn thực hiện chính mình giá trị một người. Ở hôn nhân chỉ có quá đến không thoải mái người, mới có thể muốn thực hiện tự mình giá trị, này liền như là thấy được đã từng chính mình Nàng tự nhiên nguyện ý cấp tôn kim hoa cơ hội này. Tìm ngươi ta nói việc này sao? Tôn kim hoa tuy rằng phía trước liền tìm bạch tú tú nói qua, nhưng là không nghĩ tới người thật sự nguyện ý làm chính mình làm. Nàng là cái biểu tình lộ ra ngoài người, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Thật sự sao? Ngươi thật sự nguyện ý làm ta làm. Phải biết rằng kia chính là vì hơn một ngàn người đi nấu cơm A. Nhà ăn loại này, nước lục đủ, từ trước đến nay đều là không muốn làm người ngoài đi làm. Tôn Kim Hoa vẫn là có chút ngoài ý muốn Bạch Tú Tú quyết đoán. Đối với Tôn Kim Hoa phản ứng, Bạch Tú Tú rất là bình tĩnh, nàng đạm đạm cười nói, "Đứng vậy, ta bên này còn có rất nhiều sự tình, đều là yêu cầu Kim Hoa tỷ ngươi tới trợ giúp, phía trước ngươi không phải nói ngươi làm chính là cơm tập thể sao? Kia bên này nhà ăn, ta liền rất yên tâm giao cho ngươi. Bất quá ta một người nói, sợ là không đủ, vẫn là đến lại cho ta lộng điểm người." Tôn Kim Hoa tiếp nhận rồi tin tức tốt này, mặt mày đều là ý cười. Bất quá thực mau tưởng tượng, này học sinh đều có hơn 1000 người, chính mình đi chuẩn bị nhiều người như vậy cơm, kia như thế nào tới kịp a? Bạch Tú Tú cười nói, cái này đơn giản, chúng ta như cũng là mỗi ngày chiều công, làm học sinh tới làm chuyện này, chỉ cần cùng ngày tới hỗ trợ, ăn cơm liền nhà ăn bao. Đây là phía trước Bạch Tú Tú dùng ở Trung Y Liệp viện biện pháp, lúc ấy không ít người liền tới vừa học vừa làm, rốt cuộc có thể có một bữa cơm ăn, đó là tuyệt đối dụ hoặc, so với cấp tiền lương đều còn muốn tới dụ hoặc. Nhà ăn cơm là yêu cầu dùng phiếu cùng tiền tới mua, tự nhiên không có khả năng sẽ làm miễn phí, bất quá định giá tuyệt đối là tiền y, mà cái này trường học phiếu cũng là Bạch Tú Tú tìm công xã lãnh đạo đi thương lượng. Rất nhiều học sinh đều là từ nông thôn đi lên, này đó phiếu cùng tiền, tốt nhất đến là bên kia nông thôn công xã cấp chi trả, như vậy giao 4 tháng cũng là có thể đủ cũng đủ bọn họ sinh sống. Bạch Tú Tú hiện tại có thực quyền, muốn gõ định chuyện này tự nhiên là đơn giản, công xã lãnh đạo bên kia suy xét lúc sau cũng cảm thấy là như vậy cái lý, không thể nói nhân gia mang theo cái gì lại đây, nhà ăn liền hỗ trợ làm cái gì, kia muốn phí nhân thủ liền càng nhiều, cơm tập thể khẳng định là muốn thống nhất đồ ăn, như thế nào thao tác vậy cùng phía trước những cái đó đại học giống nhau, chỉ là không giống nhau chính là, này một phần cơm phí, từ những cái đó địa phương công xã tới giao. Tuy rằng hiện tại trong thôn đều là thực nghèo, chính là các nàng cũng biết bác sĩ tầm quan trọng, vừa nghe đi ra ngoài học tập hài tử không có cơm ăn. Toàn thôn người đều nguyện ý lấy ra nhà mình lương thực tới, cấp này đó tới học tập đồng chí thấu một tấu. Cái này hành động, nhưng thật ra làm Bạch Tú Tú có chút động dụng, nàng quay đầu lại liền cùng Lưu Như nói, "Ngươi nếu là chống không lợi nói, liền đem những việc này viết thành bản thảo, đầu đến nhật báo đi." Lợi dụng dư luận, đem chuyện này lên men. Mặt trên nếu là có người thấy được, tự nhiên sẽ chi ngân sách xuống dưới, rốt cuộc các nàng làm đều là thật sự, không phải ở kia nói giỡn. Lưu Như sáng tỏ Bạch Tú Tú ý tứ, Lập tức nở nụ cười, vẫn là ngươi thông minh, cái này trường học xử lý lên, chính là không có nhà ăn, không có vé núc ở, không, có ký túc xá, mọi người đều chỉ có thể oa ở phòng học ngủ, mà chúng ta trường học lão sư lại là như thế nào đều không đủ, một người phải cho thượng trăm cái học sinh giảng bài, chính là mặt trên sát thật một chút động tĩnh đều không có, liền nhà ăn đều phải chính ngươi tới làm, mà nhà ăn xây lên tới, ăn cơm rồi lại thành vấn đề, đều phải học. Tự chính mình tới vừa học vừa làm, tú tú Này đó nếu là đều vừa nói nói, không nói đai ép trường áp lực lớn không lớn, mặt khác lãnh đạo nhìn, sợ cũng cảm thấy áp lực đại. Rốt cuộc cái này trường học, là mặt trên đồng ý muốn làm, kết quả xử lý lên áp lực lại đều là ở bạch tú tú trên đầu, mà nàng một người tuổi trẻ nữ hai tử, có thể đem sự tình làm được tình trạng này, trên thực tế đã xem như thực không dễ dàng. Chuyện này, cùng nhất phía trên phương châm, không như mà hợp. Chỉ là bên này nhưng không ai đem trọng điểm đặt ở chuyện này thượng, thế nào đều là phiền nào à? Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, "Này đó, ngươi trước viết lên, chúng ta chế chút lại đầu, chúng ta nhóm đầu tiên học sinh đã đi hướng nông thôn, làm thầy lang, làm sự thật này, chúng ta có thể viết viết cái này, đưa tin một chút cái này, quá hai ngày ta cho ngươi nghỉ, ngươi đi phía dưới nhìn xem, hảo phương tiện ngươi viết bản thảo." Vốn dĩ Lưu Như còn tưởng rằng Bạch Tú Tú là muốn lợi dụng dư luận áp lực, nhưng không nghĩ tới nàng lại là muốn đưa tin chuyện này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không biết Bạch Tú Tú là muốn làm cái gì. Bất quá mặc kệ làm cái gì. Liễu Như đều cảm thấy Bạch Tú Tú người này là có chính mình ý tưởng, nàng chỉ cần chấp hành là được. Nàng nói, "Bất quá ta lúc trước nói những cái đó, chẳng sợ ngươi làm, sợ là mặt trên cũng sẽ không làm chúng ta gửi bài thành công. Người kia phân chủ yếu là viết cấp đái S trưởng xem, mà khác không quan trọng, bất quá chúng ta yêu cầu trước làm trả chăn, không thể như vậy tùy tiện đem cái này đầu đi lên, hiện tại ngươi cần phải làm là cái này trả chăn." Bạch Tú Tú giải thích một câu, Nghe xong lời này, Liễu Như cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, giống như lý giải, nhưng lại giống như không đủ lý giải. Dù sao lại nói tiếp, đó chính là chuyện rất trọng yếu, Liễu Như tính toán đem chuyện này làm tốt, chờ đến kỳ nghỉ một chút tới, nàng liền một mình đi trước ở nông thôn đi thu thập bản thảo nội dung. Thấy Bạch Tú tu phái Liễu Như đi, lại là không có phân phối điểm sự tình cho chính mình, đồng hiểu Nhã có chút ẽn, tốt xấu chúng ta cũng là một cái trường học ra tới, tuy rằng ta biết các ngươi quan hệ xa hảo quá chúng ta quan hệ chính là cũng không thể như vậy rõ ràng nha, ta cảm giác ta bị xa lánh, ngươi cũng chạy nhanh cho ta an bài điểm cái gì quan trọng sự tình, bằng không ta thật sinh khí. Chuyện của ngươi chính là đem trong trường học hoàn hảo. Bạch Tú Tú xem nàng như vậy, nhịn không được nở nụ cười, theo sau chỉ chỉ chính mình bụng, ta một cái đại bụng bà, ở chỗ này làm việc, nếu là không có ngươi hỗ trợ nói, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nay lại nói tiếp, Đồng Hiểu nhã liền cao hứng, ý tứ là Bạch Tú Tú cũng không rời đi nàng. Nàng hắc hắc hắc gửi, kêu hành, ta đây liền chiếu cố hảo ngươi cái này đại bụng bà. Nhà ăn tuy rằng đơn sơ, nhưng là chắp vá chắp vá, đảo cũng là có thể chính thức mở ra, tôn kim hoa ở đi vào phía trước, chiêu học sinh tới hỗ trợ, đều là tay chân cần mẫn, ở nhà hàng năm làm việc, làm việc nhanh nhẹn thực, xem tôn kim hoa rất là thích. Mà Bạch Phượng Châu biết nhà ăn thiếu nhân thủ, nghĩ nghĩ, chờ Bạch Tú Tú về nhà, liền cùng nàng đề nghị, Tú Tú, ta ngày thường cũng không có việc gì. Phía trước ta chính là ở tiệm cơm hỗ trợ, nấu cơm ta là sẽ một chút, nếu không làm ta đi nhà ăn hỗ trợ, ta xem Liển Kim Hoa tỷ một người trưởng uống, cũng là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi hiện tại mang thai, lại muốn vội vàng trong trường học sự tình, thân mình thượng khẳng định ăn không tiêu, ta đi nhà ăn hỗ trợ đồng thời. Mặc Khắc khai tiểu táo nấu cơm cho ngươi, như vậy ngươi cũng có thể ăn càng thoải mái một ít, không cần chạy tới chạy lui. Giữa trưa trầu này, Bạch Tú Tú đều là chờ Bạch Phượng Châu đưa cơm lại đây. Nghe Bạch Phượng Châu nói như vậy, Bạch Tú Tú nhìn ra được đến chính mình đại tỷ là rất muốn đi ra ngoài làm việc, nàng khác không sợ, chính là sợ nàng sẽ mệt, nhà ăn rất mệt, cùng tiệm cơm không giống nhau, ngươi vẫn là vội sau bếp, gần nhất không phải ở đọc sách sao chúng ta, ngươi như vậy vội có thể chịu nổi sao? Không có việc gì, ta 8 giờ lại đây hỗ trợ liền thành, lại làm ngươi kia phần, chờ buổi chiều ta còn là có thời gian vội đọc sách sự tình, lại vội đến buổi tối, chúng ta cùng nhau về nhà, ngươi lại dạy ta đọc sách sự tình, không phải thành sao? Những việc này, Bạch Phượng Châu đều đã suy xét hảo. Bàng Không nói, cũng sẽ không trực tiếp tới tìm Bạch Tú Tú, nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉnh thể tôi nói, Bạch gia người làm việc đều là có kết cấu. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua nhà mình đại tỷ, cười nói, "Đại tỷ, ngươi đều đem sự tình suy xét chu đáo, ta còn có thể nói không đồng ý sao?" Tự nhiên là không thể, vậy nói như vậy định rồi, bàng không ta cả ngày ở nhà, kỳ thật cũng không có gì sự tình có thể làm. Hiện tại tới rồi nơi này tới, xem các ngươi bận rộn, ta còn có chút hâm mộ. Bạch Phượng Châu nhàn không xuống dưới, trong nhà về điểm này sự tình, nàng đã sớm làm tốt. Như là quét dọn vệ sinh, Bạch Phượng Châu bởi vì nhàm chán, mỗi ngày đều phải quét dọn một lần, trong nhà sạch sẽ quả thực kỳ cục, Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy, nếu là có người có thể cưới đến chính mình đại tỷ tốt như vậy nữ nhân, kia quả thực chính là đời trước không biết tích nhiều ít phúc khí. Bạch Tú Tú xem Bạch Phượng Châu nói như vậy, cung liền đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Chư bọn Bạch Phượng Châu bên này ở ngoài, Tôn Kim Hoa bên kia cũng là vì nhà ăn sự tình, náo nổi lên sóng to gió lớn. Tạ Đại Tráng còn không biết, chính mình túc phụ đi vệ sinh trường học hỗ trợ, một quản vẫn là lớn như vậy sự tình, hắn chỉ là phát hiện trong nhà đầu bắt đầu trở nên rối loạn, không ai quét tước vệ sinh, chính mình túc phụ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, hai hài tử chơi cả người đều là buồn, là chạy tới sở y, y tế tìm hắn tới. Hắn nhìn đến Hải Tử tới tìm hắn thời điểm, đều cấp tức điên, nơi nào có nhân gia tứ phủ là cái dạng này, trong nhà sự tình cũng không làm, buổi tối đều không nấu cơm, cũng không biết là từ đâu ngõ tới đồ ăn, đều là đóng gói cái loại này hộp sắt, vài người phân ăn ăn một lần. Vì thế một ngày này buổi tối, Tạ đại tráng nhịn không được, So Tôn Kim Hoa còn sớm đến ra, liền ngồi ở nhà chính bên ngoài ở kia chờ. Nay bận việc một ngày kết thúc Tôn Kim Hoa, chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi thật sự, bất quá mệt tuy rằng mệt, nhưng là lại là đáng giá cùng phong phú. Ở nhà đầu vội Rõ ràng đều là vì người trong nhà làm việc, chính là nhưng không ai tới khẳng định nàng giá trị. Tà đại tráng chỉ biết trách cứ nàng nơi này không có làm hảo, nơi đó không có làm tốt, mà ở nhà ăn không giống nhau. Này đó học sinh đều thực tôn kính nàng, múc cơm thời điểm một ngụm một cái đại tỉ thím, nghe tôn kim hoa trong lòng kêu kêu một cái mỹ. Ngáy mắt cảm thấy chính mình lại khổ lại mệt đều đăng giá, rốt cuộc nhân ra đều là khen chính mình, không phải nói chính mình nấu cơm ăn ngon, đó chính là nói tôn kim hoa hôm nay đặc biệt đẹp. Nữ nhân này mặc kệ nhiều ít tuổi, đều là chịu không nổi này đó khích lệ. Trở về thời điểm, Tôn Kim Hoa vẫn là hừ tiểu khúc trở về. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tạ Đại Tráng ngồi ở kia, cùng cái môn thần dường như, hắc mặt liền như vậy nhìn nàng, đem Tôn Kim Hoa sợ tới mức quá sức. "Ngươi không có việc gì như vậy ngồi làm gì? Các ngươi đơn vị lại cho người khí bị." Tôn Kim Hoa phản ứng lại đây, chạy nhanh vô bộ ngực, cho chính mình thuận khí, vừa nói, một bên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Đại Tráng. Nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy, nữ đồng chí vẫn là phải có chính mình sự tình làm, lúc này mới có thể tìm được chính mình giá trị, bằng không nói, chính là ở nhà bị khinh bỉ. Nghe được Tôn Kim Hoa nói, Tạ Đại Tráng khí không được, đột nhiên một phách cái bàn, người hai ngày này đều đi nơi nào, đi sớm về trễ, Hải Tử cũng mặc kệ, hôm nay lão đại lão nhị chơi trên người đều là buồn, liền tới đơn vị tìm ta, các đồng sự đều chê cười ta, nói ta cưới cái tức phụ, đều mặc kệ Hải Tử, còn phải ta cái này đại lao ra tới quản. Nếu không phải hài tử tìm tới môn tới, Tả đại tráng cũng không biết, nguyên lai like Tôn Kim Hoa không chỉ là đi sớm về trễ, là trực tiếp liền hài tử cũng chưa quản. Tôn Kim Hoa liếc hai cái rửa sạch sẽ, đã ở trong phòng, chính thâm đầu ra tới, xem các nàng hai cái cái nhau như tử, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hai người liền chạy đi vào. Nàng một chút đều không sợ hãi Tả đại tráng chất vấn, đem lấy về tới hồ cơm, phóng tới trên bàn, tiếp đón hai hài tử ra tới ăn cơm, thuận miệng nói, ta đi tìm công tác. Tìm công tác Tạ Đại Tráng ngẩn ra, theo bản năng phản ứng, ai làm ngươi tìm công tác, ngươi này tìm công tác, trong nhà sự tình ai tới làm, hai đứa nhỏ ai tới mang, ngươi đầu vóc có phải hay không bị lửa đá. Tôn Kim Hoa mắt trận trắng, biết Tạ Đại Tráng người này nói qua nói, cùng bông tha thi giống nhau, phỏng trừng chính mình đều quên mất lúc trước hai người nói như thế nào, bất quá nàng một chút đều không ngại giúp Tạ Đại Tráng hồi ước một chút. Là ngươi làm ta đi tìm công tác, trong nhà sống ngươi tới làm, hai tử ngươi đến mang. Bằng gì sự tình đều là cho ta làm, ngươi cũng là hài tử cha hắn, cũng là trong nhà một phần tử, bằng gì ngươi không thể làm? Ta đại tráng chủ bàn, ta ở bên ngoài kiếm tiền. Ta hiện tại cũng ở bên ngoài kiếm tiền. Tôn Kim Hoa đúng lý hợp tình. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng mà ăn cơm vấn đề là giải quyết, nàng mỗi ngày đều có thể hướng trong nhà lấy điểm ăn, này có thể so Tạ Đại Tráng cấp về điểm này tiền lương hưng hiểu. Ít nhất Tôn Kim Hoa cảm thấy, chính mình có thể dựng thẳng sống lưng. Không cần xem Tả đại tráng sắc mặt hành sự. Nghe được lời này, Tả đại tráng tức giận đến không được, chỉ vào người liền mắng: "Hảo A ngươi, ngươi hiện tại cái nhánh nặng, ngươi chạy nhanh cho ta đem kia công tác cấp từ đi. Ở nhà đầu quản hai đứa nhỏ ngươi đều quản không tốt, còn muốn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ sao ngươi? Muốn từ ngươi tử, phía trước chúng ta nói tốt, ngươi không phải chướng mắt Bạch Tú Tú sao, còn nói chúng ta quan hệ nếu là thật sự tốt như vậy, khiến cho người cho ta tìm công tác, kia hành a, hiện tại ta tìm được rồi." ta liền ở vệ sinh trong trường học đi làm, về sau Hải Tử ngươi đến mang, chính ngươi cũng đã ứng, hiện tại muốn ta từ chức, tả đại tráng ngươi làm gì xuân thu đại mộng đâu, dù sao ta là không có khả năng từ chức, tưởng đều không cần tưởng sự tình. Tôn Kim Hoa người này tính tình là cái quật tính tình, hiện tại có công tác, sống lưng càng nặng, hơn nữa ở nhà ăn, vẫn là rất chịu tôn trọng, nàng không có khả năng sẽ tưởng từ chức. Vừa nghe chính mình tức phụ, thế nhưng là đi giúp Bạch Tú Tú vội, này còn chưa tính Bạch Tú Tú thật đúng là làm nặng rút, Tạ đại tráng chỉ cảm thấy trời đất u ám a, lúc trước lãnh đạo còn nghe xong phía dưới nói, quyết định chủ ý vô luận Bạch Tú Tú đệ trình đi lên cái gì, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Kết quả không nghĩ tới, này mới vừa nói xong, nhà ăn liền cấp phê số dưới. Tạ đại tráng vừa nghe, liền biết Bạch Tú Tú là cái lợi hại nhân vật. Hiện tại như vậy cái nhân vật, cùng chính mình tứ phụ quẻ với nhau, kia hắn về sau còn có ngày lành quá sao? Lúc trước cùng Tôn Kim Hoa nói những cái đó Hoàn toàn chính là bởi vì cái nhau quan hệ, lời nói đuổi lời nói liền đến cái kia phân thượng, hắn nơi nào thật sự muốn làm Tôn Kim Hoa đi ra ngoài công tác a, đến lúc đó Hải Tử hắn tới quản, loại chuyện này Tả đại tráng không hề nghĩ nổi quá. Tả đại tráng tức muốn hộc máu, ngươi nhất định phải ở nơi đó đi làm đúng không? Là. Tôn Kim Hoa quyết đoán đáp lại. Tả đại tráng tức chết rồi, nhưng hắn cũng không muốn cùng Tôn Kim Hoa nhận túng, ngạnh cổ nói, "Hay nha, ngươi đi liền đi." Ta xem người Bạch Tú Tú sẽ làm ngươi làm bao lâu, đến lúc đó nhưng đừng trở về cầu ta, cùng ta khóc nhẹ. Yên tâm đi, không có khả năng sự tình. Tôn Kim Hoa mặc kệ tà đại tráng, hiện tại nàng tìm được tự mình giá trị, phi thường tự tin. Vì thế này hai phu thê khó được phân phòng ngủ. Ca 2 nhìn một màn này, lão nhị có chút tò mò, ca, ba mẹ là cái nhau sao, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ khuyên nhủ? Không cần lão đại phi thường bình tĩnh, lão mẹ đây là quật khởi. Cái này tử Lão đại mới từ trong trường học học. Sau khi nói xong, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình phi thường có văn hóa. Lão nhị cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình ca ca, cảm thấy hắn cái gì đều hiểu. Ngay hôm sau, Bạch Phượng Châu liền tới nhà An Nội. Bất quá không thành tưởng, thế nhưng còn gặp một cái người quen, chuẩn xác tới nói, cũng không phải cái gì người quen, mà là phía trước từng có gặp mặt một lần quen mắt người. Nam nhân đang ở sau bếp hô trợ, hắn nấu cơm không phải thực tinh thông, vậy phụ trách hết thể trong vật. Làm việc cần mẫn, lời nói lại thiếu, tới rồi thời gian nghỉ ngơi, Tôn Kim Hoa thấy Bạch Phượng Châu vẫn luôn đang nhìn kia nam nhân, còn tưởng rằng đối phương là Động Tâm, chạy nhanh nói một câu. "Phượng Châu, ta xem chúng ta hợp ý, ta mới cùng ngươi nói, kia nam đồng chí ngươi cũng không thể để bụng a, bằng không có rất nhiều nỗi khổ của ngươi đầu ăn." Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu có chút tò mò, hỏi một câu, "Kim Hoa tỷ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Này nam đồng chí là ai a?" Trong trường học học sinh, gọi là gì? Từ Tân Chính, đối kêu từ Tân Chính, người là cái không tồi, cần mẫn lại chịu làm, chính là đáng tiếc nói đến mặt sau, Tôn Kim Hoa thở dài. Thấy Tôn Kim Hoa như dường như đem lời nói điếu một nửa liền không nói, Bạch Phượng Châu nhịn không được lại chạy nhanh hỏi một câu, đáng tiếc cái gì? Tôn Kim Hoa lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc là cái thành phần không tốt, trong nhà là địa chủ, này sau này ngươi nếu là cùng người sinh hoạt, kia không phải đem ngươi hướng hố lửa đẩy sao? Nếu không phải cùng ngươi hợp ý, thì cũng sẽ không cùng ngươi nói này đó bảo trì một chút khoảng cách, bằng không người khác cũng muốn nói ngươi. Nàng giải thích xong lúc sau, liền đi bận việc chuyện khác. Bạch Phượng Châu lúc này mới hiểu được lại đây, vì cái gì thượng một hồi, có người ở nơi đó đánh hắn, hắn cũng không hoàn thủ, nhìn đến chính mình, cũng không nghĩ liên lụy chính mình bộ dáng liền đi rồi, nguyên lai đều là bởi vì như vậy. Nàng đấy lòng dâng lên một tia đồng tình. Bạch Phượng Châu từng ly hôn, nàng chịu quá mất lạnh rét bỏ, cái loại này tư vị thật sự là quá khó chịu. Mà Từ Tân Chính đã chịu khuất nhục lại là chính mình không biết nhiều ít lần, nàng như vậy tưởng tượng liền có chút khó chịu. Liên Tôn Kim Hoa như vậy nhiệt tình người, đối Từ Tân Chính thái độ đều là không lạnh không đạm, này nhiều đã thương người tâm a. Giữa chưa làm xong sau khi ăn xong, nhà ăn mặt sau là bị ngăn cách, cách hai cái phòng nhỏ, một cái là có thể nghỉ ngơi, một cái là làm công, bình thường này hai cái phòng nhỏ, nghỉ ngơi cái kia là Tôn Kim Hoa ở kia nghỉ ngơi, mà làm công cái kia còn lại là Bạch Phượng Châu sẽ ở. Bạch Tú Tú chính là ở trong căn phòng nhỏ ăn cơm. Như vậy ăn cùng người khác không giống nhau, cũng không cần bị người phát hiện, khiến cho không cần thiết phiền toái. Chính ăn cơm công phu, Bạch Tú Tú liền xem chính mình đại tỷ tựa hồ mất hồn mất vía, buông xuống chén đũa, hỏi một câu, tới ngày đầu tiên không thói quen. Thật cũng không phải. Bạch Phượng Châu phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, theo sau nghĩ nghĩ, lại nhịn không được hỏi, Tú Tú, ta lúc trước không phải cùng ngươi nói, ta thấy đến một người bị thương sao? Kỳ thật ta không có nói rõ ràng người nọ là bị mặt khác mấy cái đồng chí đánh, sau đó ta quát lớn ở, mấy người kia mới đi, ta vốn gì muốn đi tìm ngươi muốn thảo dược, cấp cái này đồng chí đắp miệng vết thương, nhưng là hắn trực tiếp liền đi rồi, nhưng là ta hôm nay lại ở chỗ này đụng tới vị kia đồng chí. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhăn mày đầu, ở trong trường học phát sinh, cấp nàng trường học còn không có xuất hiện quá đánh nhau hầu đả tình huống. Bạch Phượng Châu gật gật đầu, ta tưởng hẳn là đều là ngươi trong trường học học sinh, bất quá ta xem đối phương ý tứ là không nghĩ muốn truy cứu, hôm nay ta cũng vừa biết thân phận của hắn, mới hiểu được vì cái gì hắn muôn lẽ tránh ta." Bạch Tú Tú chờ nàng tiếp tục nói tiếp. "Người nọ tên gọi từ Tân Chính, không biết ngươi có biết hay không, Kim Hoa tỷ nói hắn là địa chủ gia nhi tử, thành phần không tốt, làm ta cách khá xa một ít Bạch Phượng Châu thực không thoải mái, việc này chính mình cất giấu nói, phòng trưng đều tưởng không rõ, cần thiết muốn nói ra tới làm Bạch Tú Tú biết." Nàng có chút buồn rầu, ta biết bị người ghét bỏ là cái dạng gì. Ta không nghĩ lén đối phương, như vậy hắn nhất định rất khó chịu." Bạch Tú tú minh bạch, phòng trường từ Tân Chính bị đánh, là cùng thành phần có quan hệ, nàng nhăn mày đầu, nhấp môi nói, "Vậy không cần lẽn, làm bằng hữu lại không quan trọng, từ Tân Chính tình huống so giống nhau thành phần kém muốn tốt một chút, trong nhà tư tưởng giác ngộ rất cao, nói vậy cá nhân tư tưởng cũng là phi thường cao." Nàng dừng một chút sau nói, "Lại tỷ, ngươi còn nhớ rõ thượng một hồi mấy người kia sao? Chúng ta trường học là không thể đánh nhau ẩu đả, loại tình huống này hiển nhiên tự các liệt." Yêu cầu nghiêm túc xử lý. Nếu là tất cả mọi người như vậy, kia không phải không có điều lệ chế độ, rối loạn bộ sao? Bạch Phượng Châu không thấy thế nào cẩn thận những người đó mặt, lắc lắc đầu, bọn họ chạy quá nhanh, ta không thấy rõ. Không thấy rõ, vậy không có biện pháp tìm được rồi. Bạch Tú Tú đành phải ừ một tiếng, chờ cơm nước xong sau, trở về văn phòng, nàng kêu đồng hiểu Nhã hỗ trợ đem Tử Tân Chính kêu lên tới. Thưa một hồi sự tình. Khẳng định là muốn điều tra rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng mí mắt phía dưới, không cho phép xuất hiện loại chuyện này. Từ Tân Chính bị kêu thời điểm, còn có chút khó hiểu, không rõ ràng lắm vì cái gì Bạch Tú Tú đột nhiên sẽ kêu chính mình, hắn có chút lo sợ bất an tới rồi văn phòng, mới vừa gõ cửa liền nghe được bên trong truyền đến dễ nghe thanh âm. Tiến vào. Từ Tân Chính đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Bạch Tú Tú ngồi ở bàn làm việc trước, trước mặt bãi đầy sách giáo khoa học tập tư liệu, trên cơ bản đều là Bạch Tú Tú sáng tác viết tay bản. Từ Tân Chính hô một tiếng, Bạch hiệu trưởng. Tới. Bạch Tú Tú ngước mắt, gặp người tới, liền gọi làm người ngồi xuống, nàng thái độ vẻ mặt ôn hòa, còn tự mình cấp từ Tân Chính đổ nước trà, gọi người có chút sợ hãi. Từ Tân Chính tiếp nhận nước trà, trong lòng càng là khó hiểu là tình huống như thế nào, hắn uống cũng không dám uống, Miên Cường hướng tới Bạch Tú Tú cười cười, "Bạch hiệu trưởng, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao?" Thấy Từ Tân Chính bộ dáng này, Bạch Tú Tú cũng không có nói thẳng, mà là nói, "Ngươi uống chút điểm nước trà." Ở trong trường học sinh hoạt thế nào, ta chính là tới tìm ngươi nói chuyện lời nói, ngươi không cần quá khẩn trương, ta làm trong trường học một phần tử, chúng ta có thể tương ngộ đó chính là duyên phận, tuy rằng ngắn ngủn 4 tháng, khả năng chúng ta liền không thấy được, nhưng là đây cũng là một loại duyên phận, ngươi nói có phải hay không? Từ Tân Chính không biết Bạch Tú Tú nói này đó là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ nói, trong trường học thực hảo, các lão sư đều thực để bụng chúng ta việc học. Chúng ta so với nhóm đầu tiên học viên đã thực không tồi, ít nhất chúng ta còn có thể có nhà ăn. Vậy ngươi ở trong trường học có hay không gặp được cái gì khó khăn, có hay không gặp được cái gì không công bằng tình huống, này đó đều có thể nói cho ta. Bạch Tú tú hướng dẫn từng bước. Nghe được lời này, Từ Tân Chính theo bản năng nghĩ tới Giả Hồng Hải mấy cái, từ bọn họ biết chính mình thành phần, đánh chính mình một đốn sau, liền bắt đầu liên hợp những người khác cô lập hắn. Bọn họ buổi tối đều là đem cái bàn dọn khai, trên mặt đất phô trần. Ngủ đại giường chung, mà Từ Tân Chính liền không có vị trí này có thể ngủ, chỉ có đến phòng học cửa cái kia vị trí, hắn mới có không vị có thể ngủ đi xuống. Mà hiện tại thời tiết dần dần chuyển lạnh, đặc biệt là ban đêm, ngủ ở cái kia vị trí là nhất lạnh, gió lạnh thẩm thấu tiến vào, đều là từ Tân Chính ở kia thừa nhận. Nếu không phải hắn cho chính mình sẽ dùng dược, sợ là đã sớm trọng cảm mạo nóng lên. Từ Tân Chính chăm thực phá, đông cũng đã không ấm áp, chờ cái này mùa đông hoàn toàn đã đến nói. Hắn nếu là còn ngủ kia địa phương, thân thể khẳng định là chịu không nổi. Nghĩ vậy chút, Từ Tân Chính lại là lắc lắc đầu, không có, ta ở trong trường học thực ảo. Không phải Từ Tân Chính không nghĩ muốn nói chính mình ngủ quất, mà là hắn thói quen, trước kia hắn còn sẽ vì này đó bất công, đi tìm công xã lãnh đạo, chính là nào một lần lãnh đạo là đứng ở hắn bên này, vì hắn tưởng, vì hắn hết giận. Không có. Trước nay đều không có. Nếu chưa từng có, vậy không cần phải lại đem chính mình ngủ quất nói ra. Bởi vì ở thời đại này, Từ Tân Chính so với ai khác đều rõ ràng minh bạch, đây là hắn muốn thừa nhận. Chẳng sợ không công bằng, nhưng đây là chính minh mệ. 71, chương 71. Nhìn ra Từ Tân Chính thái độ thượng không hợp tác, Bạch Tú Tú trong lòng có số, liền cũng không có hỏi lại cái gì, nàng ư một tiếng, nói, nếu là có chuyện gì, tùy thời đều có thể tới tìm chúng ta lão sư cầu thông, nếu các ngươi đi tới nơi này, chúng ta đây khẳng định là phải vì các ngươi các phương diện đều phụ trách. Sau này từ bên này kết nghiệp, các ngươi vô luận là về quê nhà cũng hảo, vẫn là đi địa phương khác, đối với nhân dân quần chúng tới nói, các ngươi chính là các nàng thân thể bảo. Đảm, ở cái này tiền đề hạ, ở chỗ này các ngươi tự nhiên là muốn học tập là chủ, mà khác có cái gì vấn đề, chúng ta sẽ đến giải quyết. Nang lời nói ám chỉ đã cũng đủ rõ ràng. Bạch Tú Tú đại khái minh bạch từ Tân Chính tại sao lại như vậy, tuy rằng nàng không phải thành phần kém, nhưng là ở thời đại này, người bản thân cũng đã thực vất vả. Thực như đi trên băng mỏng, mà từ Tân Chính lại quán thượng như vậy thành phần, nhập từ tuyệt đối là không hảo quá, đại khái cẩn thận chặt chẽ thói quen, Bạch Tú Tú nói lại nhiều đều là không có biện pháp. Nghe lời này, Từ Tân Chính trong lòng có trong nháy mắt muốn nói ra dục vọng, nhưng thực mau cái này dục vọng liền áp xuống tới, nếu nói Bạch Tú Tú cũng không sẽ giúp chính mình, kia hắn nói ra cũng không có bất luận cái gì tác dụng, mà nếu nàng là nguyện ý giúp chính mình, kia chính mình nói ra, đối phương đi tìm giả ổng hải vài người. Xử lý lúc này đây sự tình, kia về sau đâu? Về sau hắn nhân sinh là có thể thuận buồm xuôi gió sao? Sẽ không, người như vậy vẫn là sẽ xuất hiện ở chính mình bên người, liền bởi vì hắn thành phần không tốt, hắn ở cơ hồ mọi người trong mắt chính là hẳn là chịu khi dễ. Bạch Tú Tú hộ được hắn nhất thời, lại hộ không được hắn một đời, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không cần thiết đem Bạch Tú Tú cũng kéo xuống nước tới, Dạ Hồng Hải vài người thoạt nhìn chính là bụng dạ hẹp hòi người, đến lúc đó đối Bạch Tú Tú nhớ thủ, ngược lại phiền toái. Nghĩ vậy chút, từ tân chính bãi chính chính mình tâm thái, gật gật đầu nói, cảm ơn. Đám người đi rồi, bạch tú tú thở dài, lắc lắc đầu, trên thế giới không có chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng không biết từ tân chính cực khổ, không hiểu biết hắn khổ sở, nhưng nàng vẫn là rất bội phục từ tân chính như vậy, thậm chí là thưởng thức. Như vậy một cái hảo nam nhi, nếu không phải bị thành phần kéo suy sụt, kia tuyệt đối là có được hảo tiền đồ tồn tại. Bạch tú tú không phải chúa cứu thế, rồi lại có rất mạnh cộng tình tâm lý. Sáng lập cái này trường học ước nguyện ban đầu, cũng là muốn những cái đó cực khổ nhân dân quần chúng, cơ bản nhất sinh hoạt có thể được đến một loại bảo đảm. Trờ đến buổi chiều, Bạch Phượng Châu không, liền cầm sách vở ở trong văn phòng ngồi xem, ngẫu nhiên nhớ nhớ viết viết, năm nhất nội dung học lên dễ dàng, nhưng Bạch Phượng Châu là không có nửa điểm cơ sở, muốn học tập này đó, chỉ có thể dựa học bằng cách nhớ. Cũng may chính là, nàng tương đương với là bị một sợi một phụ đạo tồn tại, học tập lên kỳ thật cũng không chậm đang lúc nàng ở kia tính tăng giảm thặng dư thời điểm, liền nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng theo bản năng mở cửa đi ra ngoài nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Từ Tân Chính. Từ Tân Chính là tới làm việc, buổi tối nhà ăn còn có một bữa cơm, giữa trưa có cái nghỉ trưa thời gian, hắn ở bên kia nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, đơn giản liền tới đây làm điểm sự giúp đỡ, bất quá không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ Bạch Phượng Châu. Hai người bốn mắt tương đối thời điểm, lẫn nhau đều trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Cuối cùng là Bạch Phượng Châu dẫn đầu đã mở miệng, Nàng mở to một đôi mắt to, hỏi hắn, "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng nghe mớn ớn ớn nhu nhu, có thần kỳ ma lực, phàm phất có thể vượt phàm người bình thường, ít nhất Từ Tân Chính là như vậy tưởng. Mỗi lần nhìn đến Bạch Phượng Châu, hắn liền có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Từ Tân Chính cúi đầu, không dám nhìn Bạch Phượng Châu, thấp giọng nói, "Ta muốn lại đây giúp điểm đội." Kim Hoa tỷ ở căn nhà nhỏ nghỉ ngơi, "Ta muốn giúp ngươi đi đánh thức nàng sao?" Bạch Phượng Châu thái độ thực ảo. Hỏi chuyện thời điểm đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm Từ Tân Chính xem, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy đã chịu coi trọng. Ngược lại là Từ Tân Chính, không dám cùng người đối diện. Hắn như vậy tối đầu nói chuyện tói quen, lúc này thực rõ ràng cảm giác được Bạch Phượng Châu liền đang nhìn hắn, cái này làm cho Từ Tân Chính tổng cảm thấy có loại kỳ dịu cảm giác. Bởi vì người khác xem hắn ánh mắt, không phải khinh miệt trào phúng trừng mắt, đó chính là tiếc hận đáng thương, người trước khinh nhục hắn, người sau rời xa hắn, cho dù là Bạch Tú Tú cấp nàng đều là mang theo một loại đáng tiếc đáng thương ánh mắt. Duy độc Bạch Phượng Châu, trong ánh mắt cái gì đều không có, giống như là đem hắn trở thành một cái bình thường người. Lâu lắm lâu lắm, Từ Tân Chính không có được đến như vậy gãi ngọ. Cái này làm cho Từ Tân Chính cảm thấy chính mình như là bị trở thành một cái bình thường thân thể, cùng mọi người đều là giống nhau thân thể. Từ Tân Chính đắm chìm tại đây đồng thời, rồi lại có chút khủng hoảng, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, trong giọng nói nhiều vài phần tức giận, không cần Nói xong lời nói, liền vội vàng đi vào rửa rau. Hắn cùng tôn kim hoa là nói tốt, hắn nghĩ chưa có thể tới nhà ăn, làm điểm những việc này, nếu là trước thời gian làm tốt, còn có thể ở nhà ăn nằm bò nhắm mắt một chút, nói như vậy, nàng có thể lựa chọn trường kỳ dùng hắn. Muốn đến nhà ăn tới hỗ trợ người chỗ nào cũng có, tư tân chính có thể mỗi ngày đều tới, là bởi vì hắn can sự đủ cân mẫn, còn nguyện ý dùng nhiều thời gian lại đây, điểm này tôn kim hoa là thực thích, rốt cuộc này có thể thiếu chính mình rất nhiều sự. Thấy từ tân chính tựa hồ cũng không nguyện ý cùng chính mình nói chuyện nhiều, Bạch Phượng Châu thở dài, đã biết đối phương tình huống lúc sau, nàng liền cảm thấy thời đại này sinh hoạt quá không dễ dàng, vĩnh viễn đều còn có so người càng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt tồn tại, không có bị sinh hoạt sở đà đảo. Bạch Phượng Châu không có muốn đi cố tình cùng từ tân chính bảo trì khoảng cách, nàng muốn đem đối phương trở thành một người bình thường. Rửa rau vẫn là rất phí công phu, từ tân chính một người cũng may là sức lực đại, làm khởi sự tình tới lại có kết cấu Phía trước Liển Nghiên cứu ra một bộ chính mình cảm thấy có thể nhất có hiệu suất biện pháp, đi làm chuyện này, Thức Mao liền đem súng đều cấp làm hảo. Từ Tân Chính làm xong sự, liền dựa vào trên bệ bếp, hiếp híp liền ngủ rồi. Ở chỗ này ngủ, đều so ở phòng học ngủ hảo, không có người sẽ xa lánh hắn, hắn hưởng thụ loại này một mình một người thời khắc. Chờ đến Bạch Phượng Châu ra tới, thấy sau bếp không có động tĩnh, liền đi nhìn thoáng qua, theo sau liền nhìn thấy Từ Tân Chính liền như vậy dựa vào kia ngủ rồi, này đều 90 nguyệt tiền. Như vậy ngủ không khỏi có chút chua xót. Nang Do Dụ đứng ở kia, không biết là hiện tại đã kêu tỉnh từ Tân Chính hảo, vẫn là chờ hắn tỉnh, lại nói cho hắn có thể đến trong văn phòng đi ngủ, trong văn phòng ghế liệu một lần, vẫn là miễn cưỡng có thể nằm ngủ người. Bất quá cái này Do Dụ không có bao lâu, từ Tân Chính thiện miên thức, Thức Mao nhận thấy được có người đang xem chính mình, lập tức liền mở mắt, sau đó liền nhìn đến Bạch Phượng Châu đang xem hắn. Từ Tân Chính nháy mắt thanh tỉnh lại đây, hắn theo bản năng đứng lên, trở về một câu Ta đều làm xong, không có lười biếng. Bạch Phượng Châu ngẩn ra, không nghĩ tới được đến câu đầu tiên lời nói là cái này, nàng hơi hơi hé miệng, chạy nhanh vì chính mình bị ảnh giải. Ta, ta không phải tới kiểm tra ngươi có hay không lười biếng, là nơi này ta sợ ngươi ngủ đến không tốt, ta muốn đánh thức ngươi đi trong văn phòng ngủ, nơi đó có trường ghế, như vậy ngươi nghỉ ngơi nói, cũng so ở chỗ này nghỉ ngơi hảo. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là như vậy cái ý tưởng. Từ Tân Chính bỏ qua một bên mặt, trong lòng có loại ý tưởng, có phải hay không đối phương không biết chính mình thành phần, cho nên đối chính mình tốt như vậy, nếu là đối phương đã biết, kia khẳng định muốn ly chính mình rất xa liền có bao xa. Hắn không nghĩ liên lụy đến Bạch Phượng Châu, chỉ là không biết vì cái gì, nội tâm lại có chút dãy rủa, không nghĩ làm Bạch Phượng Châu biết chính mình bất ham. Chăm mặc sau một lúc lâu, hắn nhấp môi nói, ta thành phần không tốt, ta quá không hảo là bình thường, ta khuyên cáo ngươi một câu, ngươi tốt nhất ly ta ra một chút bằng không ta sẽ liên lụy đến ngươi. Bạch Phượng Châu lại là không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, ngược lại là thực nghiêm túc phản bác trở về, thành phần không tốt, nhưng này cùng ngươi cũng không có quan hệ, ta muội muội nói, chỉ cần ngươi tư tưởng là tốt, vậy ngươi thân phận bối cảnh liền không quan trọng, chúng ta đồng dạng đều là người, vì cái gì ngươi liền không thể quá tốt sinh hoạt, ngươi cái này tư tưởng chính là không đúng. Trước kia Bạch Phượng Châu bị cha mẹ cùng nông thôn độc hại, không có chính mình bất luận cái gì cá tính đang nói, tính cách tự ti thả tự bế cũng cùng từ tân chính giống nhau, tổng cảm thấy chính mình sở hữu cơ khổ, đều là chính mình nên được, nếu là ngày nào đó chính mình sinh hoạt thuận lợi, nàng ngược lại muốn bắt đầu sợ hãi. Sau lại nàng ly hôn, đi ra nhân sinh nhất phần nghịch, cũng là nhất gian nan bước đầu tiên. Khi đó Bạch Phượng Châu, nếu không phải có Bạch Tú Tú thường xuyên ở kia lời nói, vẫn luôn đều thực kiên định nói cho nàng, không phải như thế, nàng là có thể có được hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, này không phải nàng mệnh, mệnh không phải dựa trời cao tới an bài mà là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ly hôn sau, Bạch Phượng Châu kỳ thật không dám nói cho Bạch Tú Tú, chính mình trở nên càng tự ti, cảm thấy chính mình cùng người khác là không giống nhau, hoàn toàn không dám cùng những người khác có điều giao lưu, sợ sẽ từ đối phương trong mắt, nhìn đến người khác trong mắt khinh thường. Bất quá một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, rời xa đã từng sinh hoạt sau, rất dài một đoạn thời gian, Bạch Phượng Châu cảm giác được cái gọi là biến hóa, nàng phát hiện bên người người đều là thực tôn trọng nàng, sinh hoạt thực bình tĩnh. Nhật tử tốt làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Lại đến lúc này đây, nàng từ tiệm cơm quốc doanh công tác tới chiếu cố Bạch Tú Tú, đây là nàng lần đầu tiên chính mình làm quyết định. Phía trước quyết định đều là người trong nhà giúp nàng làm, kết hôn là, ly hôn là, đoạn tuyệt quan hệ là, đi huyện thành sinh hoạt là, ở tiệm cơm quốc doanh công tác là, chỉ có lúc này đây, nàng muốn từ chức, đến nơi đây tới chiếu cố Bạch Tú Tú, cùng lúc sau muốn ở nhà an hỗ trợ, đều là nàng chính mình thế chính mình làm quyết định một lần tiếp theo một lần. Bạch Phượng Châu phát hiện, chính mình bắt đầu sống được tự tại, bởi vì nàng có thuộc về ý nghĩ của chính mình, cùng chính mình chủ kiến. Có thể chính mình làm chính mình chủ. Bởi vậy, Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân chính nói những lời này, phi thường có năm chắc, bởi vì nàng chính mình chính là như vậy lại đây. Nghe được lời này, Từ Tân chính ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương chút nào không ngại chính mình thành phần, thậm chí còn cảm thấy hắn ý tưởng là sai lầm, hắn mặc danh không biết nên nói cái gì, ánh mắt một phía Dư quang rơi xuống nàng trong tay sách giáo khoa thượng. Vẫn là năm nhất. Từ Tân Chính có chút kinh ngạc, hắn xem nàng bộ dáng, còn tưởng rằng là đọc quá mấy năm thư, hiện tại xem ra, đây là tính toán tuổi này tự học. Từ một cái chưa từng có đọc quá thư dân cư, nghe thế sao một phen lời nói, Từ Tân Chính thừa nhận, chính mình kinh ngạc. Từ Tân Chính lần thứ 2 trầm mặc. Xem người không nói lời nào, Bạch Phượng Châu nghĩ nghĩ sau nói, ngươi có phải hay không sợ liên lụy ta, cho nên mới như vậy cùng ta nói. Từ Tân Chính Không thành tưởng đối phương không chờ hắn đáp lời, đột nhiên nhếch môi cười, nàng nói: "Nơi này không có người, ngươi không cần sợ liên lụy ta, ta đem ngươi trở thành một cái tư tưởng tốt đồng chí, ngươi cũng không thể đối ta có cái gì thành kiến, được chưa?" Bạch Phượng Châu ở chỗ này, kỳ thật cũng không có gì bằng hữu, mỗi ngày trừ bỏ bận việc trong nhà về điểm này sự tình, liền không có khác. Bạch Tú Tú bận quá, không có không bồi Bạch Phượng Châu, mà Tôn Kim Hoa nói, mỗi lần lôi kéo Bạch Phượng Châu nói chuyện, đều là liêu trong nhà về điểm này sự không phải tả đại tráng thế nào, chính là chính mình hai cái nhi tử thế nào, nàng căn bản không có lời nói có thể nói. Đương nhiên Tôn Kim Hoa cũng không tính toán làm Bạch Phượng Châu phát biểu ý kiến, nàng nhiều nhất chính là tìm được rồi một cái thực tốt cùng giác, có thể tùy tiện phát tiết nàng bất mãn cùng cảm xúc. Bởi vậy, cái này bằng hữu cũng chỉ là đơn phương. Một cái yêu cầu, một cái bị yêu cầu mà thôi. Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân chính gặp được, liền có chút giống là đồng cảm như bản thân mình cũng bị một loại người. Nàng muốn cho hắn một chút ấm áp. Từ Tân Chính nói không ra lời, chuẩn xác tới nói là không biết nên nói cái gì, đối phương nói trúng rồi tâm sự của mình, nhưng nàng liền mặt sau đều nghĩ kỹ rồi, một người là rất khó cưỡng tuyệt người khác hảo ý. Từ Tân Chính nhìn Bạch Phượng Châu, phát hiện chính mình trừ bỏ á khẩu không trả lời được, đó chính là á khẩu không trả lời được. Mà đối phương cũng đồng dạng đang nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, coi như hắn là cam chịu, còn chỉ chỉ hắn trên người, thương thế của ngươi hảo sao? Lần trước những cái đó đánh ngươi người, cùng ngươi là đồng học sao? Nếu là Bạch Tú Tú ở nói, phòng trưng đều phải kinh ngạc, chính mình đại tỷ khi nào nhiều như vậy lời nói quá, trước kia từ trước đến nay đều là trầm mặc ít lời thả tự ti, vâng chịu ít nói lời nói thiếu sai ý niệm, Bạch Phượng Châu từ trước đến nay là không nói lời nào. Nhưng lúc này, Bạch Phượng Châu không có chờ đến đáp lại, lại một chút đều không có để ý, ngược lại hỏi vài câu. Từ Tân chính như là bị Bạch Phượng Châu đánh bại, cũng là lần đầu tiến nhiệm một người, hắn gật gật đầu, "Bất quá ngươi đừng nói đi ra ngoài." Bọn họ còn sẽ khi dễ ngươi sao?" Bạch Phượng Châu ngồi xuống, hai người ở phía sau bếp bắt đầu liêu nổi lên tiên. Từ Tân Chính lắc đầu, lại gật gật đầu. Sau đó liền nhìn đến Bạch Phượng Châu khó hiểu biểu tình. Từ Tân Chính kiên nhẫn giải thích nói, "Ta thành phần không tốt, không chỉ là bọn họ, người khác đều có thể khi dễ ta, cho nên cùng các nàng kỳ thật cũng không có gì quan hệ, ở bọn họ xem ra, này không phải khi dễ, mà là đả kích phần tử xấu." Chính là ngươi không phải Bạch Phượng Châu nhịn không được vì từ Tân Chính bên vực kẻ yếu, ngươi là cái hảo đồng chí, ngươi làm theo chân bọn họ đều giống nhau, chỉ cần ngươi tư tưởng thượng là tốt, tổ chức đều sẽ tích cực trợ giúp ngươi, vì cái gì bọn họ không thể bao dung ngươi? Điểm này bản thân chính là sai lầm. Vẫn là lần đầu, có người thế chính mình bên vực kẻ yếu. Liên chính mình mẫu thân đều thường nói, nhà bọn họ bị khi dễ, đó là bình thường, bởi vì bọn họ đã từng có tiền. Duy độc Bạch Phượng Châu nói: Chính mình chỉ cần tư tưởng thượng là chính xác, kia bọn họ nên tích cực trợ giúp chính mình đi tiến tới." Từ Tân chính lần đầu nhàn nhạt cười, hắn nói, "Vậy ngươi coi như ta tư tưởng thượng càng cao với bọn họ, ta chính mình đơn phương thông cảm chuyện này." Nói thật, Từ Tân chính diện mạo mày rậm chính khí, là thời đại này điển hình mỹ nam tử, ngũ quan hơi hiện tố khí, nhưng lại có anh tuấn ở trong đó, dung hợp ở bên nhau, chẳng sợ hắn là không tốt phần tử xấu, kia cũng sẽ làm nữ các đồng chí nhiều xem hai mắt. Diện mạo thượng thật là được trời ưu ái. Mạc Âm trầm thời điểm, thoạt nhìn có điểm điềm hung, nhưng là cười lên, liền cảm thấy xuân về hoa nở. Bạch Phượng Châu cũng là nhìn quen đẹp người, rốt cuộc bạch da gen liền không kém, bất quá Từ Tân chính cười, vẫn là làm nàng xem lóe thần vài giây, nàng có chút mơ mơ màng màng gật đầu nhận đồng đối phương điện thoại. Từ Tân chính không nghĩ nói chính mình sự tình, liền nói, "Ngươi lại ở học tập năm nhất chi thứ sao?" Hắn nói lên cái này, Bạch Phượng Châu có chút tự ti. Lúc này ngược lại là từ Tân Chính An ủi nổi lên Bạch Phượng Châu, khá tốt, học tập tri thức là chuyện tốt, vô luận nhiều văn học, chỉ cần ngươi nguyện ý học, kia thuyết minh ngươi chính là có tiến tới tâm lý. Bạch Phượng Châu cảm thấy chính mình có bằng hữu, tựa hồ bắt đầu không quá cô đơn. Thả mấy ngày giả Lưu Như thực mau trở về tới. Vệ sinh trường học một vòng có một ngày kỳ nghỉ, Lưu Như vội vàng chủ nhật ngày đó trở về, thuận tiện đi Bạch Tú Tú ra cọ cơm. Vừa đến trên bàn, liền nhìn thấy thì ca Còn có vài đạo rau dưa, trưng mấy cái đại màn đầu, nhìn làm người nước miếng đều phải chảy xuống tới. Liễu Như kinh hỉ hỏi, sao hôm nay thức ăn tốt như vậy, còn có thịt ăn? Bạch Tú Tú tự nhiên không thể nói, đây là chính mình trong không gian dưỡng, liền dùng sáng sớm nói tốt lý do thoái thác, cười nói, sáng sớm đi bên ngoài mua, suốt ngày không có nước luộc, luôn là không được, bổ vẫn là muốn bổ một chút. Các nàng tiền lương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là so với người bình thường khẳng định muốn hảo. Ở những người khác xem ra, Bạch Tú Tú hiện tại làm chủ nhiệm, lại kiêm chức trưởng học hiệu trưởng, tiền lương thưởng muốn so những người khác hảo chút, phiếu cũng nhiều một ít, hơn nữa mỗi tháng tảo nga nghi bên, kia sợ nàng ăn không ngon, thêm vào gửi lại đây kia bộ phận, mua này đó cũng không phải việc khó, ngẫu nhiên ăn một đốn tự nhiên là không thành vấn đề. Liễu Như cảm thấy chính mình dính quăng, chủ động lấy ra tiền mặt tới, kia này phân chúng ta một người một nửa, không thể ta quang ăn ngươi. Không quan trọng, lần sau ngươi nhớ rõ tỉnh về tới liền thành. Bạch Tú Tú không có thu Cái này không gian, nếu nàng mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ, biết Lữu Như hôm nay một tới, cố ý lộng một con cá ra tới, có thể ăn thượng một đốn đỡ thèm, bất quá lại khoa trương một chút nàng cũng không dám. Đạo không phải không tiến nhiệm Lữu Như, mà là loại chuyện này vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Bạch Phượng Châu không ở nhà, Lữu Như tò mò hỏi một câu, "Phượng Châu tỷ đâu? Như thế nào không cùng ngươi một hồi?" Nàng ở nhà ăn hối trợ, hôm nay tuy rằng là nghỉ ngơi ngày, nhưng là nhà ăn vẫn là bình thường gọi. Bọn học sinh đều phải ăn cơm. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Liễu Như còn không biết Bạch Phượng Châu đi vội cái này sự tình, như thế nào nghĩ đến đi nhà ăn hỗ trợ, chiếu ta nói nàng ở nhà đầu chiếu cấu ngươi liền thành, sự tình làm quá nhiều, không khỏi quá vất vả một ít, nhà ăn nhân thủ không đủ, nàng này vội xuống dưới khẳng định mệt đến hoàng. Phía trước Bạch Tú Tú cũng là như vậy tưởng, nghe Hà Bạch Phượng Châu lúc này rất có chính mình chủ kiến, nếu nàng đề ra, nàng tự nhiên không hảo đả kích đối phương ý tưởng. Bạch Tú Tú cười nói, "Ta đại tỷ chính mình yêu cầu, nàng muốn nhiều làm chút chuyện, phòng trừng là vội quán, dù sao có Kim Hoa tỷ ở, nàng sống cũng sẽ không rất nhiều, ta liền tùy nàng đi, nhiều đi nhận thức nhận thức bằng hữu cũng tốt." Như thế hiếm lạ sự, ngươi đại tỷ hiện tại có thể chính mình biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đây là chuyện của ta. Liễu Như cảm giác được Bạch Phượng Châu bất đồng. Hai người hàn huyên một lát tiên, liên bắt đầu ăn xong rồi cơm tới. Chờ cơm nước xong sau, Liễu Như giúp đỡ vội đi thu thập chén đũa. Chờ ra tối lúc sau, liền nói chính mình này một chuyến ở nông thôn chi lư, trong ánh mắt đều là qua mang, hiển nhiên rất là cao hứng. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta đi mấy nhà chúng ta nơi này tốt nghiệp sau, về tới nông thôn những cái đó học sinh, tham viếng bên kia thôn dân, mặc kệ là công xã vẫn là nhân dân quân chúng, đều cảm giác được tiện lợi. Bệnh viện có cái bác sĩ ở, không nói cái khác, này đau đầu náo nhiệt, đều có. Ngươi nhìn, bắt đầu làm việc thời điểm bị thương cũng là thường có sự tình lập tức liền đi thầy lang nơi đó nhìn một cái, cái này miệng vết thương dùng thảo dược một đắp thì tốt rồi. Đại gia hiện tại liền không phải thực lo lắng sinh bệnh, hơn nữa xem bệnh không quý, này mấy cái địa phương đều học tập phía trước ngươi ở Bạch Gia thôn kia một bộ, thành lập một cái nông thôn chữa bệnh hợp tác xã, mỗi người mỗi năm chỉ cần giao thượng một khối tiền, như vậy lại đi xem bệnh, liền không cần lại hoa phòng khám bệnh phí, chỉ cần phó một chút thảo dược phí tổn tiền liền có thể, hiện tại đều nói thầy lang hảo, nói chúng ta vệ sinh trường học làm tốt lắm. Này mùa chiến đối với Lưu Như tới nói, thu hoạch rất lớn. Nghe thấy cái này sự tình phát triển, cùng chính mình mong muốn không sai biệt lắm, Bạch Tú Tú liền yên tâm, nàng hỏi: "Vậy ngươi bản thảo, viết không sai biệt lắm sao?" "Không sai biệt lắm, đây là chuyện quan trọng nhất, ta đương nhiên sẽ không quên, trở về phía trước ta liền đi đầu nhật báo, liền chờ phát biểu đi." Lưu Như rất có tự tin, này thiên bản thảo khẳng định có thể phát biểu. Quả nhiên, chờ đến 10 tháng, này thiên bản thảo liền như mưa mong mùa xuân phát biểu. Vốn dĩ ở nội dung, Liễu Như trọng điểm khen ngợi Bạch Tú Tú, nói rất nhiều Bạch Tú Tú ở làm vệ sinh trường học chuyện này thượng quyết sách chính xác, nhưng là kia bộ phận đều bị Bạch Tú Tú cấp xóa bỏ. Nàng làm Liễu Như đem trọng điểm phóng tới trung y y học, thời lang, vệ sinh trường học cùng nhân dân quần chúng mặt trên đi. Khen ngợi tự nhiên là muốn khen ngợi, nhưng là không phải khen ngợi Bạch Tú Tú cá nhân, mà là toàn bộ trường học đoàn thể. Nay bản thảo một phát biểu sau, liên khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì mặt trên lãnh đạo phê bình Điểm danh khích lệ thầy Lang hảo, cái này làm cho toàn dân nháy mắt coi trọng nổi lên cái này thầy Lang tới, thầy Lang tên này cuối cùng còn làm giải thích, càng là làm người bội phục nổi lên thầy Lang tinh thần tới. Lần này nhưng thật giá hảo. Đại thành xuân tự mình tới một chuyến an nham trấn. Bởi vì, theo sau mà đến chính là lưu như đệ nhị thiên bản thảo, về vệ sinh trường học điều kiện gian khổ, kiến tạo nhà ăn phê khoản không đủ, đều là học sinh chính mình tới kiến, an cơm này bộ phận đều phải học sinh bên kia tương ứng công xã tới an bài. Này bản thảo nếu là phát biểu đi ra ngoài, sợ là này cuộn sóng muốn lớn hơn nữa. Đại Thành Xuân kịp thời cản lại này bản thảo, cái chán đều mạo hãn. Lãnh đạo mới vừa khen xong thầy lang hảo, hắn bên này quay đầu liền ra mặc kệ vệ sinh trường học sự tình, không có đem trọng điểm đặt ở cái này mặt trên, kia chẳng phải là ở vả mặt sao? Kia đến lúc đó còn muốn thăng cái gì chứ, này mu không xong liền tính là tốt. Lập tức, Đại Thành Xuân liền quyết định muốn đi một chuyến An Nam trấn, tự mình cùng Bạch Tú Tú nói chuyện. Mà này bản thảo bị tiệt hạ sau, lại là trong lúc vô ý bị Đái Bảo Đoàn cấp thấy được, nàng có chút buồn bực trực tiếp đi Đái Thành Xuân kia, đem bản thảo ném tới đối phương trước mặt, sắc mặt rất khó xem. "Ba, đây là có chuyện gì?" Đái Thành Xuân vừa thấy này bản thảo, tức khắc đau đầu, hắn biết chính mình nữ nhi này tính tình, đương nhìn cũng có hơn 30, nhưng là tính cách thượng vẫn là cố chấp bẻ, đối phương nhận định người, rất khó thay đổi nàng đối này ấn tượng. Nếu là Đái Bảo Đoàn biết, chính mình là ở cố ý khảo nghiệm Bạch Tú tú năng lực. Phòng Trừng sẽ đem chính mình trực tiếp mắng máu chó phun đầu. Đại Thành Xuân rốt cuộc vẫn là cáo già, giải thích nói, ta bên này thật sự là bận quá, thật là xem nhẹ những việc này, cho nên ta hiện tại đem công tác tất cả đều sau này bài, tính toán tự mình đi vệ sinh trường học nhìn một cái, nếu là tình huống là thật, khác không chớ nói, chuyện này khẳng định muốn trước qua lên, 6 tháng cuối năm chúng ta tinh lực liền chủ yếu là ở vệ sinh trường học mặt trên. Nghe được lời này, Đại Bảo ẩn bán tín bán nghi xem hắn, thật sự sao? Ba còn sẽ lừa ngươi sao? Ta mới vừa làm bí thư mua vẽ xe lửa, tính toán trực tiếp chạy đến An Nham Chấn, ta biết tin tức này cũng là rất đau lòng, muốn mau chóng đem việc này cấp giải quyết. Đái Thành Xuân điểm này không có nói sai lời nói, hắn thật là muốn đem chuyện này mau chóng cấp giải quyết. Bằng không nói, liền sợ ra điểm cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đái Thành Xuân nghiêm trăng nói, ta biết ngươi cùng bác sĩ bạch quan hệ hảo, ngươi nếu là không tin, có thể viết thư hỏi nàng. Đái Bảo Hờn nguyên bản là làm nhân sự trường khoa. Nhưng là trải qua là một minh ly hôn sự tình sau, nàng không có mặt lại ở bên kia đãi đi xuống, liền đem công tác cắt tử, trở về Nam Thành. Đối với nữ nhi quyết định, đãi thành Xuân Đảo cũng duy trì, chỉ cần hắn bên này hoạt động một chút, y li theo nữ nhi năng lực, muốn tìm cái hảo công tác cũng không phải việc khó, đơn giản khiến cho đãi bảo ẩn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ muốn đi làm lại đi làm cũng không có việc gì. Phía trước đãi bảo ẩn cũng là như vậy suy xét. Bất quá hiện tại nàng thay đổi ý tưởng. Nàng không nghĩ muốn ở trong thành thị tiếp tục, nàng tính toán đi nông thôn. Thầy Lang Văn Trương, Đại Bảo ẩn cũng nhìn, nàng cảm thấy Bạch Tú Tú thật sự là quá lợi hại, làm đều là tạo phúc nhân dân rất tốt sự, kia đều là thật đánh thật, mà Văn Trương lại một chút đều không có nhắc tới Bạch Tú Tú tên này quá, mà là trọng điểm đề ra hai ba cái đã làm thầy lang suy tích, hơn nữa này trong đó tiện lợi, cùng trường học sự tình ngoại, không hề coi ôm công đến cá nhân trên người. Đại Bảo ẩn lần đầu tiên gặp được Bạch Tú Tú người như vậy, Đái Lòng là tràn ngập thưởng thức. Nàng có một cái lớn mật ý tưởng, nàng tưởng đi theo Bạch Tú Tú làm, hoặc là làm Bạch Tú Tú cho nàng một cái càng tốt ý kiến. Vì thế, ở Đái Thành Xuân nói viết thư thời điểm, Đái Bảo ẩn nói thẳng nói, "Vậy ngươi làm bí thư lại cho ta mua một trương vé xe lửa đi, ta cũng muốn đi một chuyến an nhâm trấn, bất quá nếu là mua không được lời nói, ta liền chính mình đi mua, không cùng các ngươi cùng bàn cũng thành." Đái Thành Xuân, chính mình nữ nhi tính cách thế nào, hắn là rất rõ ràng. Đái Bảo ẩn quyết định sự tình, rất ít có người có thể đủ đi nói động nàng. Bất quá tuy là như thế, Đái Thành Xuân vẫn là nhịn không được nếm thử nói, ở nông thôn sinh hoạt gian khổ, ngươi sợ là chịu không nổi. Nhân dân quần chúng ăn đến khởi, ta như thế nào liền ăn không nổi, người cùng người đều là bình đẳng, ba, ngươi quá coi thường ta. Đái Bảo ẩn liếc liếc mắt một cái Đái Thành Xuân. Nữ nhi đều nói như vậy, Đái Thành Xuân biết chính mình hiện tại là nói cái gì cũng không được, chỉ có thể cười khổ. Vì thế nguyên bản đính hảo đi nhân số, hiện tại lại muốn thêm một cái người. Không chờ đến đệ nhị thiên bản thảo được tin, Lưu Như xách một tiếng, "Tú Tú thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, này bản thảo phòng trường là phát không ra, kia chúng ta làm như vậy có thể có ích lợi gì sao? Chúng ta hiện tại trọng điểm vẫn là ở chữa bệnh nhân viên thiếu mặt trên, còn có chính là trong trường học một ít tình huống, cái này nếu là không bị giải quyết nói, vấn đề rất lớn. Hiện tại này mười mấy người, mỗi ngày đều bệnh không được." Một đường khóa lại chiếu cố không đến như vậy nhiều người, còn có rất nhiều người là theo không kịp tiến trình, này vấn đề liền lớn, mà thượng một thiên bản thảo phát ra đi qua sau, Lưu Như phỏng đoán, kế tiếp này một đám học viên, phòng trường chỉ biết nhiều không phải ít. Đại gia hiện tại đều là phi thường tích cực hướng về phía trước tâm thái, một lòng muốn vì quốc gia làm việc, như vậy tới người là không phải ít. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, ta tưởng Đại S trưởng khẳng định cũng sẽ trọng điểm chú ý những việc này, chúng ta chỉ cần chờ thông tri là được. Lúc này đây đi học xuống dưới. Bạch Tú Tú cũng rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, nàng lại đã hoài thai, đỉnh cái bụng to, làm việc càng là không có phía trước như vậy phương tiện, nhân thủ không đủ vấn đề, nàng vẫn luôn đều để ở trong lòng. Không qua mấy ngày, Bạch Tú Tú phải biết Đái Thành Xuân tới tin tức, nàng bị bí thư kêu đi nhà khách, chờ đến thời điểm, Đái Thành Xuân sớm liền ở kêu đợi. Nàng trong lòng hiểu rõ, cười hô một tiếng, đã ép trưởng. Bạch chủ nhiệm Đái Thành Xuân ngước mắt nhìn về phía Bạch Tú Tú. Thoạt nhìn so với phía trước muốn hòa ái vài phần, hắn nhiệt tình gọi người lại đây ngồi, lại tự mình cho nàng pha trà, đi thẳng vào vấn đề nói, lúc này đây ta là vì cái gì mà đến, nói vậy ngươi cũng là rõ ràng, bạch chủ nhiệm chiêu thức ấy bài đánh đến xinh đẹp. Đầu tiên là giúp đái thành xuân đề cao mức độ nổi tiếng, rốt cuộc việc này ra ở Nam Thành, đó chính là thuộc về hắn công trạng, phương diện này sự tình cũng đều là hắn ở làm, mà theo sau liền chạy nhanh bại lộ hiện giai đoạn vấn đề. Nếu là làm mặt trên biết Đây là chính mình không đệ bụng nguyên nhân, kia phòng trường không phải hắn tìm người tới thay thế Bạch Tú Tú, mà là có người sẽ thay Bạch Tú Tú tới tìm người, thay thế hắn. Bạch Tú Tú tươi cười nhạt nhẽo, ta đây là muốn vì nhân dân phục vụ. Tính, ngươi đứa nhỏ này ta còn là thưởng thức, lúc trước kia một tay, ngươi hẳn là biết ta dụng ý, sẽ không trách ta đi. Đái Thành Xuân nhìn Bạch Tú Tú, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Đối với này đó, Bạch Tú Tú tự nhiên có thể hiểu biết, cùng Đái Thành Xuân ở chung. Nàng trước nay đều là đem người trở thành thượng cấp tới đối đãi, nếu là lãnh đạo, kia đối nàng khẳng định là sẽ lưu một tay, không tín nhiệm nàng cũng là bình thường, muốn xem nàng năng lực cũng đều là bình thường. Bởi vậy, Bạch Tú Tú từ lúc bắt đầu, đoán được Đại Thành Xuân dụng ý lúc sau, liền không có nói cái gì có trách hay không. Bạch Tú Tú nói, Đại Sếp trưởng nói chính là nói chi vậy, ngươi cho ta tuyệt đối quyền lợi, làm ta có thể đem cái này nhà ăn xây lên tới, ta đều minh bạch. Nghe vậy, Đại Thành Xuân cười ha ha. Theo sau nói, ngươi lời này nhưng thật ra nói thật dễ nghe, trong lòng khẳng định là muốn trách ta đi, bất quá ngươi cũng xác thật cho ta kinh hỉ, việc này ngươi làm thực ảo, như vậy cái này trường học, ta giao cho ngươi, ta là hoàn toàn yên tâm. Nói xong này đó lời khách sáo, Đại Thành Xuân bắt đầu việc công sứ theo phép công, ta này một chuyến tới, là muốn nhìn xem trường học tình huống, chúng ta hiện tại vừa đi vừa nói chuyện đi. Nếu ngươi tự mình tới thẩm tra, Bạch Tú Tú tự nhiên không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng lên. Đi theo đại thành xuân đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, vừa lúc đụng tới cách vách phòng đi ra đại bảo ẩn. Đây là Bạch Tú Tú không nghĩ tới. Nàng kinh ngạc, "Bảo chứa tỷ, ngươi cũng tới?" "Đúng vậy, bác sĩ Bạch, các ngươi hiện tại là muốn đi đâu? Đi trường học sao? Ta có thể đi theo một khối đi sao?" Đại bảo ẩn to mò cực kỳ, rất muốn làm Bạch Tú Tú cùng nàng chia sẻ này đó. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua đại thành xuân, thấy đối phương không hé răng. Liền biết Đái Bảo Hẩn hẳn là đi theo Đái Thành Xuân tới. Này hai cha con liền không giống nhau. Đái Thành Xuân làm việc thiếu những người này tình điệu, tương đối việc công xử theo phép công, mà Đái Bảo Hẩn tắc không giống nhau. Nàng làm việc chú ý chính là một ân tình vị, húng chi thượng một hồi, là chính mình giải cứu nàng ra hỗ lửa. Ý dưới theo Đái Bảo Hẩn tính cách, khẳng định sẽ vẫn luôn nhớ rõ những việc này. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, nếu là có Đái Bảo Hẩn ở nói, kiểm trí Đái Thành Xuân bên này, chính mình nhưng thật ra thật nhiều để một ít yêu cầu. Vì thế vui vẻ đáp ứng. Ba người một đạo đi trước. Trường học rất là đơn sơ, mà tuy rằng là đại, nhưng là nhà ở kiến tạo phi thường tùy ý, còn có hảo chút giờ địa phương không trí, tới rồi này trong trường học, đại bảo ẩn ánh mắt đầu tiên liền phát hiện trong đó vấn đề. Nàng nhíu mày hỏi, kia hiện tại này phê học sinh là đang ở nơi nào? Ở chỗ này, nàng chỉ có thấy phòng học cùng một cái nhà ăn, mặt khác đều không có nhìn đến. Bạch Tú Tú nói, bởi vì học sinh hiện tại quá nhiều, cho nên an bài không ra giường chân địa phương. Cũng may chính là bọn học sinh đều rất nguyện ý chịu khổ, liền ban ngày ở phòng học đi học, buổi tối nói, đem cái bàn dọn khai, trên mặt đất phô một tầng chăn, đại gia liền một khối ngủ ở trong phòng học. Nghe được lời này, Đại Bảo ợn mở to hai mắt, theo bản năng trở về một câu, cái này sao được a, tới nơi này học tập, vì chính là hồi nông thôn chữa bệnh, bọn họ không vì danh không vì lợi, lại liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, mùa hè còn tốt một chút, kia chờ mùa đông đâu, mùa đông nên làm cái gì bây giờ a? này không phải muốn trước đem chính mình cấp chỉnh suy sổ sao? Bạch Tú Tú ngắm liếc mắt một cái Đái Thanh Xuân, theo sau mới thở dài nói, không có biện pháp, mặt trên không phê khoản, ta bên này cũng không có biện pháp làm việc, cái kia nhà ăn vẫn là khoảng thời gian trước mới vừa xây lên tới, vẫn là bọn học sinh chính mình cái đến, lúc này mới có địa phương ăn cơm, phía trước đều là chính mình cầm một túi khoai lang ở kê gặm, thượng một đám học viên chính là như vậy. Nay sinh hoạt, Đái Bảo ẩn nghe thấy đều nghe không nổi nữa, huống chi là chính mình đi qua đâu. Nàng lập tức nhìn về phía Đái Thành Xuân, nói: "Ba, ngươi đều nghe được sao? Hiện tại cái này tình huống, như thế nào là cái bình thường trường học tình huống a? Mặt trên bằng gì không phê khoản, này tiền nên dùng đến chính xác sự tình mặt trên." Thấy Đái Bảo ẩn nói như vậy, Đái Thành Xuân đành phải nói: "Này khoản sắp tới khẳng định sẽ phê số dưới." Bất quá liền tính phê số dưới, này phê học sinh cũng là chỉ có thể tạm thời ở tại bên này, trước mắt vẫn là muốn chịu khổ. Bạch Tu Tú nói một câu. Đái Thành Xuân biết Đây là Bạch Tú Tú muốn làm hắn nghĩ cách đầu, hắn nghĩ nghĩ nói, vậy mỗi hộ nhân gia đều thu lưu một học sinh. 72, chương 72. Nai Phi học sinh hiện tại dừng chân tình huống đích xác cũng là ác liệt, Đại Thành Xuân cũng không nghĩ đến lúc đó những người này lại nói tiếp, nói là vệ sinh trường học làm quá mức đơn sơ, rốt cuộc nhóm đầu tiên học sinh đã trải qua quá này một phen, nhóm thứ hai học sinh lại vẫn là như thế, kia thật là phiền toái. Hiện tại nếu quyết định phải hảo hảo làm cái này vệ sinh trường học Đem nhà ăn trước kiến tạo lên đó là bước đầu tiên, mà như thế nào an bài hảo này đó học sinh, đây là bước thứ hai, hiện tại Đại Thành Xuân tưởng biện pháp này vừa lúc có thể giải quyết. Nếu là nói Lâm thời đi tìm một cái ký túc xá ra tới, làm đại gia có thể ở lại ở bên trong, loại này khả năng tính thật sự là quá thấp, An Nham trấn không có như vậy địa phương, nhưng nếu là mỗi hộ nhân gia đều có thể thu lưu một hai cái học sinh, kia vấn đề không phải giải quyết sao? Bạch Tú Tú muốn chính là Đại Thành Xuân những lời này, nàng cười nói: Như thế cái ý kiến hay, bất quá còn có nhà ăn phương diện, ăn cơm cũng là kiện chuyện quan trọng, chúng ta bên này vẫn là yêu cầu hỗ trợ giải quyết một chút, rốt cuộc ngôi cái tới học tập vẫn là giao học phí. Học phí lại hướng lên trên nhức lên, đem tiền cơm cũng thêm đi bảo, chiêu cái phụ trách mua sắm, nhà ăn điều lệ chế độ mâu mực một chút, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Đái Thành Xuân mí môi, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tình huống khẳng định nếu là như vậy cái tình huống, Bạch Tú Tú nhận đồng này đó, bất quá nàng nói có thể tới học tập, kỳ thật đại đa số đều là vì trong thôn người tới, chúng ta học phí không thể thu quá quý, bằng không sẽ có rất nhiều người không muốn tới. Này bộ phận tiền có thể cho công xã tập thể ra, giá cả đính không thể cao. Có hảo chút địa phương công xã cũng xác thật là giao không ra tiền tới. Chúng ta không thể quên ước nguyện ban đầu, là muốn làm sở hữu nông thôn, mặc kệ là nghèo. Vẫn là hơi chút giàu có một ít, đều có thể đủ có bác sĩ ở, hảo bảo đảm các thôn dân thân thể, thực hiện bọn họ xem bệnh khó vấn đề. Có chút người nếu là nhân phẩm các phương diện đều thực hảo, học tập thành tích cũng tương đối mà nói ưu tú nói, chúng ta có thể thích hợp giảm miễn một ít học phí, hoặc là trực tiếp liền tuyển nhận mấy cái đặc biệt nghèo khó sinh, miễn phí dạy học. Đại Thành Xuân nghe gật gật đầu, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, hiện tại ngươi là sở y tế chủ nhiệm, rất nhiều vấn đề ngươi có thể chính mình xử lý. Ta tưởng ở trường học mặt sau kiếch hối, làm vườn rau, như vậy rau dưa loại này có thể đạt tới tự cấp tự túc. Trồng rau là bị cho phép Bất quá cá nhân cũng không thể nói đại phế lượng loại lên, đây là không được. Hiện tại nếu muốn tập thể loại nói, khẳng định là phải trải qua mặt trên phê duyệt. Đại thành xuân đương nhiên đáp ứng, như vậy có thể giảm bớt phí tổn, liền như vậy làm. Được những lời này, Bạch Tú Tú mới yên tâm lớn mật dám đi làm, bằng không nói, làm chuyện gì kia đều là bó tay bó chân, cuối cùng ngược lại là cái gì đều làm không thành. Đại bảo ẩn ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, lại nhìn nhìn hiện giờ hoàn cảnh. Phát hiện này so với chính mình trong tưởng tượng, kỳ thật còn muốn gian khổ cực khổ rất nhiều lần, nhưng xem Bạch Tú Tú lĩnh bụng, nói cái gì đều có thể tiếp thượng, còn có thể đưa ra chính mình cái nhìn, đủ để nhìn ra nàng là tận tâm tận lực ở làm cái này trường học. Nàng nhìn cái này rõ ràng so với chính mình tiểu hảo chút tuổi Bạch Tú Tú, lại làm ra so với chính mình muốn nhiều bức quá nhiều sự tình, trong lòng không khỏi dâng lên bội phục cùng ngưỡng thức. Buổi tối ba người tự nhiên là ở nhà An An. Biết mặt trên lãnh đạo số dưới Tôn Kim Hoa lộ một tay chủ nghệ, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đúng chỗ, một chén thịt kho tàu, hai cái rau dưa, thêm một con cá, hương vị tươi ngon thực, ba người ăn xong toàn vậy là đủ rồi. Tôn Kim Hoa buồn cơm, lại làm mấy cái màn đầu, như vậy bọn họ muốn ăn cái gì đều có thể ăn. Không thể không nói, lần này Tôn Kim Hoa là hạ điểm công phu, Đại Thành Xuân ăn một ngụm, liền cảm thấy nhà này thường đồ ăn hương vị không tồi, đối bên này học sinh ẩm thực vấn đề, liền buông xuống không ít lo lắng. Cơm nước xong sau, Đái Bảo ẩn chủ động đưa ra, muốn đi Bạch Tú Tú kia, còn hỏi có thể hay không thu lưu nàng mấy cái buổi tối. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tự nhiên là hoang nhen, lại nói tiếp chúng ta cũng có hảo chút thời gian không gặp, nếu là ngươi không chê ta nơi đó đơn sơ, ta đương nhiên phi thường hoan nghênh ngươi tới. Đái Bảo ẩn cười nói, ngươi đều có thể không chê, ta sao có thể sẽ ghét bỏ. Thấy nữ nhi muốn cùng Bạch Tú Tú một khối, Đái Thành Xuân cũng chưa nói cái gì, hắn lần này tới, trận trưởng vẫn là có chút Bên này lãnh đạo đã hẹn bí thư bên kia, muốn cùng hắn gặp mặt, ngày mai bắt đầu thật là không thể nào lo lắng Đại Bảo ẩn. Lâm Đại Bảo ẩn cùng Bạch Tú Tú cùng nhau, hắn đạo cũng là yên tâm. Vì thế cơm nước xong sau, Đại Bảo ẩn liền cùng Bạch Tú Tú một khối trở về nhà. Tới rồi Bạch Tú Tú trụ địa phương, Đại Bảo ẩn mở to hai mắt, nhìn chu vi tình huống, địa phương là không nhỏ, chính là muốn cùng Nam Thành đơn vị ký túc xá so sánh với, bên này tình huống thoạt nhìn đều phải gian khổ quá nhiều cũng không biết Bạch Tú Tú ở bên này là như thế nào đãi đi xuống. Đãi Bảo ẩn tuy rằng trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính là nàng luôn cho rằng sẽ không kém quá nhiều, lần này tới, đã kêu Đãi Bảo ẩn giải qua kiến thức. Vào phòng, Bạch Tú Tú cùng Đãi Bảo ẩn giới thiệu bên này tình huống, mà Bạch Phượng Châu cũng nghe tới rồi động tĩnh, từ trong phòng ra tới, nhìn đến Đãi Bảo ẩn thời điểm, còn có chút khó hiểu. Bạch Tú Tú giới thiệu một chút lẫn nhau. Bạch Phượng Châu nghe được nói là S trưởng nữ nhi, lập tức co quắp lên. Đến mặt sau đơn giản trốn đến trong phòng, nàng tính cách vẫn là thiên thẹn thúng tự ti một ít. Nhìn đến Bạch Phượng Châu tiến vào sau, Đại Bảo ẩn lại nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nhịn không được nói: "Ngươi cùng ngươi đại tỷ một chút đều không giống, nàng so ngươi sợ người lạ rất nhiều." Mà ở Đại Bảo ẩn biết đến Bạch Tú Tú, đối nàng ấn tượng đó chính là tự nhiên hào phóng, chút nào không kiêu kiệt, căn bản sẽ không cảm thấy Bạch Tú Tú là từ nông thôn ra tới, cả người đều thực lệnh người thưởng thức cùng thích. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng đại môn, ánh mắt nhiều vài phần thương tiếc, cùng Đại Bảo ẩn giải thích nói, ta đại tỷ từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, không có đọc quá thư, nhưng là người thực cần mẫn thành thận. Chính là điển hình không có tính cách kia loại người, bị thời đại này độc hại. Hảo nữ nhân là hảo nữ nhân, chỉ là có đôi khi nghe tới, tổng cảm thấy thời đại này nữ tính, đại bộ phận đều quá mức với hủy hoại chính mình. Đại Bảo ẩn đại khái sáng tỏ, đồng dạng ra cảnh, không giống nhau phát triển, tạo thành không giống nhau các nàng. Nàng vẫn là rất thế loại người này tức hận, nếu là mỗi người đều có thể đọc thượng tư nói, đại gia liền đều có thể ở tư tưởng tiến bộ, mà không phải bị giam cầm trụ, chỉ là trước mắt cái này tình huống, thật sự là quá khó khăn. Đại bảo gần nói, thi đại học tạm thời hủy bỏ, ta nghe ta ba nói, phòng trừng kế tiếp sẽ chỉ là một mảnh đại loạn, không có thi đại học kia một đàng, cao trung tốt nghiệp, đi lưu vấn đề liền thành phiền não, hắn gần nhất liền ở phiền cái này. Không ít người liền thông qua cái này thi đại học, ở kia muốn thay đổi chính mình vận mệnh. Hiện tại nhưng thật giá hảo, trực tiếp liền cấp hủy bỏ. Đại Bảo ẩn đều không thể lý giải, muốn nói cái gì đó, lại bị Đại Thành Xuân Sở ngăn lại, kêu nàng thiếu cùng người khác thảo luận z z thượng sự tình, để tránh khiến cho không cần thiết sự tình. Nguyên bản Đại Bảo ẩn còn có chút không cho là đúng, chỉ cảm thấy là chính mình phụ thân quá mức thật cẩn thận, bất quá chờ đến Nam Thành công tác tiểu tổ, bắt đầu thập phần khoa trương thao tác lúc sau, nhìn những cái đó dạng phố người, những cái đó bị chính mình bằng hữu, học sinh Thậm chí là người nhà sở cử báo người, đại bảo vận phát hiện toàn bộ đều lộn xộn. Về nay đó, Bạch Tú Tú từ kiếp trước liền có điều hiểu rõ, chỉ là nàng lại trải qua này một lần, tổng cảm thấy đau lòng. Bạch Tú Tú nói, mặt trên đều sẽ an bài, chúng ta có thể làm chính là đem hiện tại nên làm đều làm tốt, không thẹn với tâm liền thành. Mấy năm gần đây, Bạch Tú Tú đều sẽ đem công tác trọng tâm, đều tiêu phí ở vệ sinh trường học thượng, bồi dưỡng một đám lại một đám thầy lang ra tới, có thể chân chính làm điểm sự thật kia nàng là có thể yên tâm. Đại Bảo ẩn gật gật đầu, có một số việc các nàng biết rõ, lại một chút biện pháp đều không có, như vậy bất lực là thập phần không dễ chịu, Đại Bảo ẩn cũng có một viên cộng tình tâm, nhiều ít nhìn không được hiện tại tình trạng. Nàng nhớ tới chính mình lần này tới mục đích, do dự trong chốc lát sau, liền cùng Bạch Tú Tú nói thẳng nói, ta phía trước ở bên kiêu công tác đã từ trước, ta một lần nữa về tới Nam thành, nhưng là hiện tại biến Cố tổng làm ta cảm thấy muốn làm ra một chút thay đổi. Ta biết chuyện của ngươi sau, liền rất bội phục ngươi, ngươi có thể từ bỏ sở hữu hết thầy, đến nơi đây tới vì nhân dân quần chúng làm những việc này, mỗi ngày nhọc lòng sự tình thật sự là quá nhiều, tú tú, ta muốn tới giúp ngươi, ta cũng muốn làm ra một ít thật sự tới. Bạch tú tú đã sớm đoán được, đái bảo vẩn là muốn cùng chính mình nói cái gì đó, bất quá nàng không nghĩ tới, nàng thế nhưng muốn đi theo chính mình làm. Suy nghĩ một lát sau, lão sư phương diện này công tác, khẳng định là không thể làm đái bảo vẩn làm mà dư lại chính là mua sắm viên, hoặc là trong trường học một ít phụ trách việc vật vã quản lý viên, còn có phó hiệu trưởng trực tiếp cho nàng một cái hư danh, rất nhiều chuyện đều có thể cho Đái Bảo ẩn làm. Bất quá này không khỏi quá nhân tài không được trọng dụng một ít. Đái Bảo ẩn tốt xấu cũng là chính thức đại học ra tới, lại có Đái Thành Xuân bên kia quan hệ nhân mạch, muốn làm cái gì không phải làm, nếu là đi theo chính mình nói, tiền đồ cũng không quang minh. Ít nhất không phải hướng lên trên đi. Mấy năm nay Bạch Tú Tú không có tính toán dựa vào làm cái này, có thể có cái gì ích lợi đến tới. Chỉ là nếu là có thể lưu lại đãi bảo ẩn nói, cùng chính mình cùng nhau làm cái này vệ sinh trường học, kỳ thật đối Bạch Tú Tú cũng là một chuyện tốt, có rất nhiều sự tình. Đãi bảo ẩn người mặt khẳng định là muốn so với chính mình quảng, rốt cuộc còn có cái đãi thành xuân ở mặt trên, đi quan hệ linh tinh sẽ phương tiện rất nhiều. Bạch Tú Tú lược một suy nghĩ, đem trong đó lợi và hại cùng Đãi bảo ẩn nói một lần. Theo sau nói, ta đương nhiên thực hoan nên ngươi tới. Chỉ là ta cũng đồng dạng nói một câu trắng ra nói, bảo chư tỷ ngươi điều kiện đến nơi đây tới, đối với ngươi mà nói tệ đoan tự nhiên là lớn hơn lợi, ngày đó ta khẳng định muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi thật sự muốn cùng ta làm, cũng muốn suy xét minh bạch, đến nơi đây tới, khẳng định không có gì chỗ tốt, mỗi ngày yêu cầu nhọc lòng cùng phiền náo sự. Thình không phải ít. Ngày đó kỳ thật đại bảo ẩn đều là biết đến, nhưng là nàng vẫn là muốn đi theo Bạch Tú Tú cùng nhau làm, bản thân chuyện này chính là chuyện lệnh người kính nể sự tình. Rất nhiều người không muốn làm thật sự, từ bỏ chính mình đích lợi, nhưng nàng nửa đời trước quá thật sự tầm thường vô vi, nửa đời sau có thể nói là bạch tú tú cho nàng, đái bảo vẩn thiệt tình muốn này nửa đời sau chính mình có thể làm một ít có ý nghĩa sự tình. Vì thế đái bảo vẩn nghĩ tới bạch tú tú bên này. Lúc này cũng nghe ra bạch tú tú là thiệt tình ở vì chính mình suy xét, đái bảo vẩn ngự khi kiên định vài phần, tú tú ta biết ngươi ý tứ, bất quá theo ý ta tới, là ngươi cho ta tân sinh, làm ta biết là một cái bình thường nữ nhân tầm quan trọng, với ta mà nói, bác sĩ liền như tái tạo cha mẹ, có thể giúp đỡ người đi bồi dưỡng ra như vậy một đám nhân tài tới, các nàng có thể thông qua y y thuật, đi trợ giúp càng nhiều người, từ phương diện này tới nói, ta cảm thấy ta nên gia nhập trong đó, ngươi, nếu là yên tâm ta, các ngươi chỉ cần đi phụ trách dạy học này một hồi, mặc khác ta tới làm. Y y thuật kia một hồi, nàng khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng là mặc khác, đãi bảo ẩn cảm thấy chính mình có thể làm tốt tới. Thấy Đại Bảo ẩn như vậy kiên định, Bạch Tú Tú cũng không có nói cái gì nữa, mà là vươn tay, tôi cười nhạt nhẽo nói, "Ta đây liền thế mà khác các lão sư, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta vệ sinh trường học." Đây là đáp ứng chính mình gia nhập. Đại Bảo ẩn nở nụ cười, cũng vươn tay, cùng Bạch Tú Tú nắm ở cùng nhau. Có Đại Bảo ẩn gia nhập, Bạch Tú Tú thật là có thể càng tốt khai triển công tác, trước kia rất nhiều phương diện đều là yêu cầu nàng chính mình đi chạy, nhưng là có Đại Bảo ẩn nói, kia rất nhiều chuyện chính là có thể giao cho đối phương. Về cho nàng cái gì chức vị sự tình, Bạch Tú Tú do dự, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán cấp Đại Bảo ẩn một cái phó hiệu trưởng vị trí, như vậy mới có thể đủ quản được trụ phía dưới này nhóm người. Đại Thành Xuân biết chuyện này sau, đạo cũng không nói gì thêm, chỉ là làm bên này người phụ trách, mau chóng cấp Đại Bảo ẩn an bài nhà ở, chuyện của hắn còn rất nhiều, không có ở bên này nhiều làm lưu lại. Thức Mao liền đi rồi. Đại Bảo ẩn cũng đi theo một đạo đi, nàng đến trở về thu thập đồ vật lại qua đây. Trong trường học muốn kiến ký túc xá sự tình, thực mau liền truyền khắp, bọn học sinh các đều cao hứng không được, bất quá cũng có tiêu cực thái độ. Liên Tĩnh hiện tại có thể kiến, có cái này an bài, đối chúng ta lại có quan hệ gì? Kiến ký túc xá muốn thời gian, không có khả năng nhanh như vậy là có thể kiến tạo lên, nói không chừng đến lúc đó vẫn là muốn đem chúng ta trở thành làm miễn phí sức lao động đi làm, kết quả chủ chúng ta lại không được, cấp tiếp theo phê học sinh làm áo cưới. Lời này chính là Già Hùng Hải nói. Đại gia vừa nghe cũng cảm thấy lạ như vậy cái đạo lý, nguyên lai cao hừng nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Từ Tân Chính ở trong góc, vốn định muốn nói chút cái gì, nhưng lại lại cảm thấy chính mình chẳng sợ nói, kỳ thật bọn họ cũng là sẽ không nghe, hắn cảm thấy Bạch Tú Tú không có khả năng không suy xét đến này đó, chỉ là trước mắt còn không có nói ra thôi. Quả nhiên, không bao lâu sau, trường học liền ra tân thông cáo. Kiến ký Túc xá yêu cầu nhân công, cùng tạo nhà ăn giống nhau, mỗi ngày đều hoa vừa đến hai cái giờ đi làm việc mà bọn học sinh vấn đề chỗ ở, các nàng cũng suy xét tới rồi, hiện tại chính là từ đại gia mở hợp lẽ người. Bọn học sinh biết chính mình sẽ trụ đến trong nhà người khác đi, mà không phải làm miễn phí sức lao động sau, vẫn là muốn ở tại trong phòng học, lập tức hoan hô, ít nhất có thể có cái đơn độc phòng ở, bằng không cả trai lẫn gái ở tại một hối, thật sự là quá không có phương tiện. Bất quá có người cao hứng, có người khẳng định là xấu. Thỉ Như Tử Tân Chính, hắn nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Như là chính mình như vậy thân phận, như vậy mẫn cảm thành phần, An Nham chấn người trên khẳng định đều là không muốn tiếp nhận chính mình, đến lúc đó hắn liền thành không có chỗ ở người. Nghĩ vậy chút, Từ Tân Chính không khỏi có chút thương cảm. Mà giả Hồng Hải biết chuyện này sau, cố ý đi từ Tân Chính bên kia chế nhạo một phen, "Từ Tân Chính, ta xem ngươi khẳng định liền không ai nguyện ý lãnh, ngươi nói ngươi cái này phần tử xấu, không có việc gì đến nơi đây tới làm cái gì, mặt trên đều khen, thời lang chính là hảo." Này cùng ngươi cái này phần tử xấu có quan hệ gì, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút về nhà được." Từ Tân Chính nắm chặt nắm tay, một câu không nói. Hắn biết chính mình không thể cùng Giả Hồng Hải nói cái gì, nếu là hai người lại náo khởi mâu thuẫn tới, hắn cũng sẽ không bị người thiên bang, còn sẽ bởi vì chính mình thành phần vấn đề, bị trở thành là cái kia yêu cầu đả kích tồn tại. Thấy Từ Tân Chính không nói lời nào, Giả Hồng Hải lại cảm thấy không thú vị, liền cùng người khác đi nói chuyện. Việc này trấn trên người mỗi hộ nhân gia đều phải đi mở học, lĩnh vừa đến 2 cái học sinh, trong nhà đầu đại, vậy nhiều lĩnh 2 cái, trong nhà nếu là tương đối tiểu, vậy lĩnh 1 cái, dù sao mỗi cái học sinh đều phải chuẩn xác phân phối đến mỗi hộ nhân gia bên trong đi. Đây là mặt trên lãnh đạo ý tứ, đại gia cũng không dám nói cái gì. Bất quá chờ mở học thời điểm, ai phân phối đến nhà ai, liền thành vấn đề lớn, những người khác đều có người lĩnh, duy độc một cái từ tân chính, nhà ai đều không muốn mang về nhà trụ. Một đám đều ở kêu mồm năm miệng 10. Cái này không được, trong nhà đầu là địa chủ thành phần, nếu làm một không cẩn thận, còn phải liên lụy đến nhà của chúng ta, dù sao ta là không muốn. Chính là a, như vậy cái thành phần người, ai nguyện ý lén về nhà a, đến lúc đó tra lên, nói là có quan hệ gì, kia không phải bạch mù sao? Này không thể được, ta nói ép nhớ ngươi cũng không thể kéo chúng ta hạ cái này hố lửa a. Ta tình nguyện nhiều lẫnh hai người về nhà, cái này từ Tân Chính không được, thành phần quá không hảo. Dù sao nói đến nói đi, chính là một cái ý tứ, các nàng đều không muốn lãnh từ Tân Chính. Những người khác đều an bài hảo, cái này từ Tân Chính tổng không thể bất an bài đi, muốn nói mặt khác cấp từ Tân Chính an bài cái trụ địa phương, giải quyết là có thể giải quyết từ Tân Chính vấn đề, nhưng là sợ là kia phê học sinh đều phải sinh ra bất mãn tới. Nói chuyện, đó chính là hắn một cái phần tử xấu, sao có thể đơn độc chính mình trụ, các nàng liền yêu cầu trụ đến nhà người khác đi. Bởi vậy điểm này cũng là không thể làm. Việc này nháy mắt làm lãnh đạo khó khăn. Biết được chuyện này Bạch Tú Tú trực tiếp liền đi tìm lãnh đạo, nói, "Khiến cho Tử Tân chính trụ nhà ta đi." Lãnh đạo có chút kinh ngạc, "Ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi dạy hư phần tử ở nhà." Lời này ngài liền nói sai rồi, nay Tử Tân chính làm việc nghiêm túc, đi học cũng thực thông minh, học đồ vật rất mau, là chúng ta ban học tập thành tích tốt nhất, nghỉ ngươi rất nhiều còn sẽ đi nhà ăn hỗ trợ, ngươi chẳng sợ đi hỏi một câu, đối hắn bản nhân ấn ấn tượng, mà không phải nói hắn thành phần vấn đề. Ai sẽ nói hắn không tốt, ở kiến nhà an yêu cầu nhân thủ thời điểm, hắn là cái thứ nhất tới báo danh, này đó đều là có kỷ lục, như vậy một người, sao có thể là phần tử xấu? Mặt trên đều nói, không thể bởi vì gia đình quan hệ mà phủ định cá nhân, từ Tân Chính nếu tư tưởng là tốt, người là hướng về đảng tổ chức, chúng ta đây khẳng định là muốn giúp hắn một phen, mà không phải cùng những người khác giống nhau đi xa lãnh hắn, như vậy chẳng phải là giết lệnh một cái hảo đồng chí tâm sao? Chúng ta muốn đả kích phần tử xấu Cũng muốn bao dung tư tưởng tiến bộ hảo đồng chí, ta nghe nói từ Tân Chính gia bên kia, đối hắn đánh giá đều là không tồi, bao gồm hắn mưu thân, sớm liền đem trong nhà đồ vật đều đổi thành lương thực, phân cho trong thôn thôn dân, chính là bởi vì như thế, bọn họ thôn mới có thể tránh thoát không có lương thực muốn đói chết kia mấy năm. Từ này đó Vương Diện tới xem, ta cảm thấy từ Tân Chính đó chính là cái hảo đồng chí, ít nhất ở ta nơi này, ta là rất vui. Long đi trợ giúp hắn. Lời này nói ra, lãnh đạo đều tự biết xấu hổ. Cảm thấy chính mình tư tưởng không đạt được Bạch Tú Tú như vậy cái giới. Bất quá việc này liền vẫn là như vậy định rồi xuống dưới. Từ Tân chính bị an bài đi Bạch Tú Tú ra. Ra thông tri thời điểm, mặt khác bọn học sinh đều ở tò mò, về Từ Tân chính an bài sẽ là ở nơi nào, các nàng đều cho rằng lần này Từ Tân chính khẳng định không ai sẽ lén về nhà, kết quả không nghĩ tới, hắn thế nhưng đi Bạch Tú Tú kia. Mọi người đều biết Bạch Tú Tú là hiệu trưởng, đại đa số người đều là đối Bạch Tú Tú có điều kính nể chẳng sợ có chút người tuổi tác, so Bạch Tú Tú đều còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy, Bạch Tú Tú có thể đem chuyện này làm được tình trạng này, thật là có năng lực. Lần này, có không ít người là muốn đi Bạch Tú Tú kia, kết quả không nghĩ tới cuối cùng là rơi xuống từ tân chính trên đầu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là hâm mộ ghen ghét thực. Dọn qua khứ trước một ngày, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu câu thông một chút, đại tỷ, nhà chúng ta khả năng muốn tân chuyển đến một học sinh Không phải muốn kiến nhà an quan hệ sao? Cái kia học sinh bởi vì thành phần vấn đề, không, có người nguyện ý lãnh về nhà, vốn dĩ ta là không tính toán lãnh người trở về, rốt cuộc chúng ta hai cái đều là nữ đồng chí, rất nhiều phương diện đều dễ dàng không tính đứng, bất quá cái kia tình huống, ta cũng chỉ có thể đem người mang về tới, bất quá là cái nam đồng chí, hiện tại ta Tưởng Cố vẫn hạ suy nghĩ của ngươi, nếu là ngươi cảm thấy không tốt lắm, có thể trước dọn đi lưu như bên kia. Nghe được thành phần hai chữ, Bạch Phượng Châu theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi một câu, kia học sinh cứ gọi là gì? Từ Tân Chính. Bạch Phượng Châu tim đập lỡ một nhịp, vội vàng tối đầu, thanh âm nhẹ nhàng, "Không, có việc gì, còn có phòng trống, đến lúc đó chúng ta ở tại bên kia là được, vấn đề không lớn, tổng không thể thật gọi người ngủ đường cái đi thôi, ngươi làm trường học lãnh đạo, muốn suy xét đến những việc này, ta đều biết đến, ngươi không cần suy xét ta quá nhiều." "Đại tỷ, ngươi có thể minh bạch ta khó xử là được." Kia học sinh ta có ấn tượng, là cái hiểu chuyện, người cũng thành thật, đừng nhìn thành phần không tốt, nhưng là tư tưởng nhưng viễn siêu với rất nhiều người. Bạch Tú Tú cười nói, Bạch Phượng Châu tự nhiên biết, bởi vì nàng cùng Từ Tân Chính đã là bằng hữu. Hai người trong khoảng thời gian này, thường xuyên sẽ ở nhà ăn cùng nhau nói chuyện phiếm, buổi chiều nghỉ chưa kia đoạn thời gian, là Bạch Phượng Châu cảm thấy một ngày chung nhất lệnh người chờ mong thời gian, hai người có đôi khi không cho nhau nói chuyện, chẳng sợ chỉ là ngồi ở một khối kia đều làm Bạch Phượng Châu cảm thấy, có thể vui vẻ cả ngày. Nàng không biết loại này cảm xúc biến hóa là cái gì, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, ở chính mình sinh mệnh, ít nhất nói ở chính mình trong chi nhớ, người này đã để lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại từ tân chính không ai lanh về nhà, sau lại vẫn là chính mình mội mội lanh tới, Bạch Phượng Châu biết tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy đầu góc ngốc ngốc. Bạch Phượng Châu không có nói cho Bạch Tú Tú, chính mình cùng từ tân chính nhận thức, đây là nàng cùng từ tân chính tiểu bí mật. Thấy Bạch Phượng Châu đồng ý, Bạch Tú Tú cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối nằm đến trên giường, Bạch Tú Tú cảm giác được một kia biến hóa, nàng tiến vào trong không gian, chu vi không khí tựa hồ so với dĩ vãng càng thêm tươi mát một ít, nguyên bản một ngày mỏi mệt, ở hô hấp trong không gian mới mẹ không khí lúc sau, cả người đều phảng phất sống lại đây. Bạch Tú Tú lúc trước loại một ít khoe tây, lúc này đúng là tiến vào tính toán thu khoe tây, kết quả nàng phát hiện, bên này thổ địa tựa hồ đã xảy ra biến hóa. So với dị vãng muốn càng thêm mổ mỡ lên, như vậy thổ nhượng gieo trồng cái gì, đều là có thể loại ra cực độ hoàn mỹ đồ vật tới. Nàng Như cũng đi trước Linh Tuyền Biên uống lên điểm linh tuyền thủy, so với dị vãng muốn càng ngọt lành vài phần, lại hướng phía trước vừa thấy, Bạch Tú Tú đột nhiên mở to hai mắt, nàng phát hiện không gian thế nhưng biến đại. Trước kia là thổ địa, san bằng cái loại này, mà hiện tại nhiều một ngọn núi. Bạch Tú Tú quá kinh ngạc, biến hóa này là ở hôm nay bắt đầu biến hóa, nàng dị vãng mỗi ngày đều sẽ tiến vào đều không có phát hiện ngọn núi này, cho nên nàng so với ai khác đều phải biết, nhất định là thay đổi. Nguyên bản Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình có cái không gian, cũng đã thực hảo, nhưng không nghĩ tới không gian thế nhưng còn có thể sinh ra biến hóa. Bạch Tú Tú khiếp sợ rất nhiều, lại đi phía trước đi qua, trên núi Hỏa Bình mà chính mình loại địa phương, hoàn toàn không giống nhau, mặt trên sinh trưởng một đám mới mẹ dược liệu, so với chính mình gieo trồng, muốn càng thêm hoang dại nhưng rủ, này đó dược liệu tuy rằng không quý, nhưng là đối với Bạch Tú Tú tới nói lại là cực kỳ hữu dụng, ít nhất nàng cái này vệ sinh trường học là có thể thao tác lên. Phía dưới kia khối đất bằng, bản thân là thứ gì đều không có, tất cả đều dựa vào chính mình gieo trồng ra tới, mà lúc này nhiều ra tới cái này sơn, lại làm nàng phát hiện một khắc ngoe thế ngoại đảo nguyên. Bất quá nhìn đến này đó dược liệu sau, Bạch Tú Tú suy nghĩ muốn lên núi, lại cảm thấy trước mắt bị cái gì che khuất giống nhau, như thế nào đều bắt không ai, chính mình tự nhiên cũng là không thể đi lên. Chẳng lẽ nàng góc cái khoa chương ý tưởng, cái này không gian xa không ngừng với chính mình lúc trước nhìn đến. Kỳ thật cái này không gian là vô chương mực, mà bởi vì nào đó nguyên nhân, chính mình lúc trước chỉ có thể đủ dùng kia một khối đất bằng, mà lần này, bởi vì một ít phương diện sự tình, kích phát cái này không gian đã xảy ra thay đổi. Bạch Tú tú cụ thể nói không nên lời tình huống như thế nào, rốt cuộc là bởi vì cái gì phát sinh thay đổi, nhưng là có thể biết đến là, không gian biến hóa, đối nàng tới nói, cho tốt là tuyệt đối không phải ít. Giống như là nải một đám dược liệu, đó chính là ban ân. Ngày xưa nàng khẳng định là không thể đi lên, Bạch Tú Tú sở sở chính mình bụng, đã phùng lên, nghĩ nghĩ vẫn là không có mạnh mẽ đi lên, vì cái gì phát sinh biến hóa, nàng còn cần suy nghĩ một chút. Phương trưng chờ đến lần thứ 2 thay đổi, nàng khả năng mới có thể biết, cái này không gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng một hồi còn muốn hỏi hỏi xem Bạch Thiện Bình, cái kia châm cứu bao sự tình, nhưng là bởi vì sau lại Bạch Phượng Châu sự tình, Nàng liền trực tiếp đem chuyện này cấp cuốn mất, hiện tại xem ra, nàng vẫn là đến đi hỏi một chút. Chờ đến ngày hôm sau, đây là trường học nghỉ ngơi ngày, cũng chính là từ Tân Chính dọn tiến vào Nhật Tử. Bạch Phượng Châu sáng sớm liền rời khỏi giường, đem trong nhà trong ngoài đều cấp sửa sang lại một lần, thẳng đến chính mình cảm thấy vừa lòng mới thôi, giữa trưa kia đón, nàng đi hầm cầm hảo đồ ăn ra tới. Tính toán làm một món tốt, hảo hảo hoan nghênh Từ Tân Chính đã đến. Bực này đã quá trình là gian nan, Trở Bạch Tú Tú tỉnh lại, ra tới thời điểm, liền phát hiện trong nhà đầu ực dỡ hẳn lên, mỗi một chỗ đều bị sửa sang lại quá, sạch sẽ lại sạch sẽ, phía trước bởi vì Bạch Phượng Châu đi nhà ăn quan hệ, sửa sang lại việc nhà sự tình liền không có trước kia cần mẫn, hôm nay vừa thấy, hiển nhiên là cố ý quét tước quá. Bạch Tú Tú nhướng mày, nhà mình đại tỷ thật đúng là hiếu khách. Nàng không có nghĩ nhiều, mãi cho đến từ Tân Chính tới, nàng cùng người Hàn Huyên vài câu sau, liền phát hiện từ Tân Chính nhìn chằm chằm vào Bạch Phượng Châu xem. Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, lại xem nhà mình đại tỷ túi đầu cũng không nói lời nào, hai người tựa hồ có chút miêu nghị. Từ Tân Chính tới thời điểm, cũng không biết Bạch Phượng Châu chính là Bạch Tú Tú tỷ tỷ, hiện tại tình huống này, phát hiện chính mình thế nhưng là chuyển đến cùng Bạch Phượng Châu cùng nhau ở, trong lòng chịu không thể miêu tả. Theo bản năng nhìn nhiều vài lần Bạch Phượng Châu, chợt nhận thấy được Bạch Tú Tú phát hiện lúc sau, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Lần này đã tạ ngài Bạch hiệu trưởng, nếu không phải ngài nói Sợ là ta liền phải tiếp tục ngủ phòng học. Lời này là thành khẩn. Bạch Tú Tú nói, ngươi nếu là thật cảm tạ ta, chỉ cần hảo hảo học tập y học tri thức, tương lai đi trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, liền tính là cảm tạ ta. Đối với điểm này, Từ Tân Chính ở trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải hảo hảo nỗ lực. Bạch Phượng Châu nghe hai người ở kia nói chuyện, cũng chỉ là lặng lặng nghe, tới rồi cơm trưa điểm, Từ Tân Chính đi theo ăn uống tốt. Đây là Từ Tân Chính cơ hội là những năm gần đây Ăn tốt nhất một đốn, Bạch Phượng Châu hạ nhẫn tâm làm tốt ăn, chút nào không keo kiệt nguyên liệu nấu ăn. Bất quá tuy là như thế tươi ngon, từ Tân Chính lại là ăn thực hảo, cuối cùng chỉ là cắn một cái màn đầu, gấp điểm khoai tây phiến, mặt khác chạm vào cũng chưa như thế nào chạm vào. Cơm nước xong sau, từ Tân Chính lấy ra nhăn dúm dúm mấy mẩu tiền tiền giấy, đưa cho Bạch Tú Tú các nàng, ta không thể chiếm các ngươi tiện nghi, cái này tiền cho các ngươi. Bạch Phượng Châu theo bản năng muốn cự tuyệt, liền thấy Bạch Tú Tú cười nói: Chờ đến ngươi về sau có năng lực, ở hồi báo chúng ta cũng không muốn, đảng là chưa từng có từ bỏ quá ngươi, ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt, vậy thành. Này tiên ý tứ, chính là không thu. Từ Tân Chính trong lòng sáng tỏ, trên tay động tác cương ở giữa không trung. Mẫu thân thường cùng hắn nói, không thể chiếm người tốt tiện nghi, muốn tôn trọng phần tử trí thức, Bạch Tú Tú đối hắn tuyệt đối là có điều chiếu cố, nếu là chính mình còn muốn chiếm nàng tiện nghi, vậy thật quá đáng. Xem từ Tân Chính vẫn là không đem tiền thả lại đi. Bạch Tú Tú lại nói, ta muốn không chỉ là nảy mấy mao tiền, chờ đến ngươi có thể giúp nông thôn các thôn dân xem bệnh, giúp bọn hắn tiết kiệm càng nhiều tiền, đây là hồi báo ta, ta sáng lập cái này trường học ước nguyện ban đầu, chính là làm mọi người đều có thể coi chừng bệnh. Lời này nói đến cái này phấn thượng. Từ Tân Chính Minh Bạch, Bạch Tú Tú là tuyệt đối không có khả năng thu cái này tiền, hắn đành phải bắt tay thu trở về, lòng tự trọng làm hắn thập phần kiên định nhìn về phía Bạch Tú Tú nói, ta nhất định sẽ. Có lời này Bạch Tú Tú liền an tâm rồi. Buổi chiều Bạch Tú Tú còn có chuyện, không thể ở nhà đãi lâu lắm, khiến cho Bạch Phượng Châu mang theo Từ Tân Chính đi Tân trong phòng, có cái gì vấn đề kêu hắn trực tiếp hỏi Bạch Phượng Châu là được. Ngay lúc đó Bạch Tú Tú, nào biết đâu rằng, hai người kỳ thật đã sớm nhận thức. Quan hệ còn phi thiện. Buổi chiều, nàng cùng đãi bảo ẩn là ước định hảo, muốn đi một chuyến nông trường. Ba ngày làm gì đó, Bạch Tú Tú vừa lúc có thể mang lên, lại đi cùng Tiêu Xá mua vài thứ. Lênh toán một đạo mang đi cấp trương kế nhân. Mà Sở Dĩ mang đái bảo ẩn đi, nàng tự nhiên có chính mình dụng ý. Bên kia, đái bảo ẩn trú ở, vốn Dĩ lãnh đạo xem ở đái thành xuân mặt núi thượng, khẳng định là phải cho đái bảo ẩn an bài một gian hảo một chút nơi, nhưng là đái bảo ẩn lại nói thẳng. Những người khác thế nào, ta liền thế nào, không cần làm cái gì đặc thù hóa. Vì thế, nàng trụ địa phương đã bị an bài tới rồi trường học giáo công nhân viên chức ký túc xá. So với trước kia đái bảo ẩn trú Hoàn cảnh khẳng định kém không ngừng một chút, nấu cơm đều phải ở bên ngoài cùng người dùng công cộng, đái bảo vẩn có thói ở sạch, không muốn cùng người xài chung nấu cơm công cụ, trên cơ bản đều là đi nhà ăn ăn cơm. Tôn Kim Hoa cũng là cái biết sự sự, biết đái bảo vẩn thân phận không bình thường, cũng vui giúp nàng nấu cơm. Phó Hiệu trưởng, ngươi nếu là nguyện ý ăn ta nấu cơm nói, liền trực tiếp tới nhà của ta cỏ, nếu không ta liền đi nhà ăn cho ngươi lưu một phần, ngươi đến lúc đó tới ăn liền thành. Đái Bảo ẩn còn cảm thấy Tôn Kim Hoa người khá tốt, tự nhiên cùng người quan hệ cũng coi như là không tồi. An Phương diện là giải quyết, còn có một phương diện chính là thượng về Venusker. Nàng phát hiện phiền toái là thật sự phiền toái, trong phòng không có toilet, chỉ có cái ống nhỏ. Vấn đề này, nhưng đem Đái Bảo ẩn tra tấn tới rồi. Cùng Lưu Như giống nhau, hai người một đụng tới một khối, là có thể phun thảo chuyện này phun thảo thật lâu. Bởi vậy chờ Lưu Như một mở miệng nói, chúng ta trường học cần thiết muốn kiến Venusker. Đái Bảo ẩn lập tức liền đồng ý. Này về đuốc cờ tuyệt đối không thể thiếu. Bằng không cuộc sống này cũng không biết nên như thế nào quá đi xuống. Cố Đại Bảo ẩn ở chỗ này chịu khổ, kỳ thật đối Bạch Tú Tú khai triển rất nhiều hoàn cảnh công tác, liền phải phương tiện không ít, có chút đều không cần Bạch Tú Tú đi nói, Đại Bảo ẩn chính mình liền trước viết thư cấp đãi thành xuân. Vấn đề này giải quyết lên, không phải dễ dàng quá nhiều sao? Cái này kêu có người dễ làm việc. Đại Bảo ẩn nhìn nhìn thời gian, từ nhà ăn cơm nước xong sau khi trở về, nàng liền ngủ trưa. Lúc này vừa lúc đi trường học cùng Bạch Tú Tú hội hợp, một đạo đi nông trường một chuyến. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì muốn đi nông trường, bất quá nghe Bạch Tú Tú ý tứ, là muốn cùng chính mình thương lượng cái gì, nàng cũng liền không đang hỏi đi xuống, đơn giản chờ tới rồi vậy cái gì đều đã biết. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Đại Bảo ẩn liền cùng một người đụng phải. Người nọ cao to, này va chạm, thiếu chút nữa đem Đại Bảo ẩn cấp đánh ngã trên mặt đất, may mắn chính là đối phương vươn tay, tay mắt lênh lẹ giữ nàng lại. Bằng không nàng khẳng định muốn té ngã. Đại Bảo ẩn nghe được có người quan tâm hỏi nàng, "Ngươi khỏe không? Có nặng lắm không? Ta nếu không đưa ngươi đi bệnh viện đem." Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương Ngũ Quan Đoan chính, bộ dáng không tồi, từ vẻ ngoài xem ra chính là cái dễ dàng khiến cho ánh mắt chú ý nam nhân. Đại Bảo ẩn lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì. Không có việc gì liên hảo, bằng không ta đã có thể tội lỗi." Đối phương cười cười, liệt bạch nha, chợt nhìn thập phần rộng rãi ánh mắt trời. Ngươi cũng là ở nơi này sao, trước kia như thế nào không thấy được quá ngươi. Đều nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, đái bảo vẩn thấy đối phương cách nói năng không tồi, cũng không khiến người chán ghét ác, ấn tượng cũng không tính kém, liền trở về một câu, ta là vừa dọn tiến bảo. Ta cũng là ở nơi này, tự giới thiệu một chút, ta kêu Dư Vị Dân, là bên này tiểu học ngữ văn lao sư, phía trước ở Nam Thành công tác, sau lại chuyển tới nơi này. Dư Vị Dân thoạt nhìn thực hay nói, nghe được lời này, đái bảo vẩn có chút kinh ngạc, Ngươi là Nam Thành người sao? Vậy ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Bởi vì đều là một chỗ, cho nên Đại Bảo ẩn nhưng thật ra nhiều vài phần thân thiết tri. Nghe vậy, Dư Vĩ dân khái nói, lúc trước ta liền tới rồi, ở nông thôn giáo dục trình độ trình tự không đồng đều, ta có thể làm, cũng cũng chỉ có này đó, chỉ mình non nớt trí lực, làm một ít cống hiến. Biết được Dư Vĩ dân chủ động từ bỏ Nam Thành công tác, đến như vậy cái nông thôn đến, Đại Bảo ẩn đối với đối phương hảo cảm nháy mắt bay lên, nhiều vài phần kính nể. 73, chương 73. Bởi vì Bạch Tú Tú quan hệ, cho nên Đại Bảo ẩn hiện tại đối loại này nguyện ý từ bỏ chính mình thoải mái vòng, đi vị quân chúng làm cống hiến người, là đặc biệt có hảo cảm. Trước mắt vị này nam đồng chí đó là ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho Đại Bảo ẩn đối hắn nhiều vài phần bội phục. Đại Bảo ẩn nói: "Suy nghĩ của ngươi là thực đáng giá khen, sau này ngươi bọn học sinh cũng nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ ngươi." Nghe được Đại Bảo ẩn như vậy nghiêm túc nói, dư vị dân nở nụ cười, trả lời: Ta không cần bọn họ nhớ kĩ ta, ta chỉ nghĩ muốn bọn họ có thể vì quốc gia, vì nhân dân làm thật sự, như vậy như vậy đủ rồi. Cái này ý tưởng, lại là cùng Bạch Tú Tú không có sai biệt, Đại Bảo ẩn đối dư vi dân bội phục chi tình càng là khắc sâu vài phần, nàng hiện tại chỉ cần là đối loại người này, đều là sẽ có điều ấn tượng tốt. Đại Bảo ẩn gật gật đầu, lần thứ hai nhận Đồng Dư Vi dân ý tưởng, ngươi nói đúng. Sau khi nói xong, Đại Bảo ẩn xem thời gian cũng không còn sớm, dừng một chút sau lại nói, Ta còn có việc, liền đi trước, lần tới nếu là có cơ hội chúng ta có thể lại tham thảo tham thảo. Hành, ngươi có chuyện liền chạy nhanh đi trước vội, ngươi xem ta bên này một liều hợp ý, liền trì hoãn ngươi thời gian. Dư vi dân vẻ mặt xin lỗi. Đái bảo vẩn nợ nụ cười, ta đây liền đi trước. Nói xong lời nói, nàng liền trước rời đi. Nhìn đái bảo vẩn đi xa bóng dáng, dư vi dân trên mặt xin lỗi chậm dãi biến mất, lúc này đây là hắn suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm tới làm. Hắn thật sự là chịu đựng đủ rồi ở cái này ở nông thôn, hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh rời đi an nham trấn. Chỉ là hắn Minh Bạch, Tô gia người đại khái là sẽ không dễ như trở bàn tay làm hắn rời đi nơi này, thượng một lần chính mình cùng Tô Minh Châu sự tình, náo đến toàn bộ Tô gia đều như vậy, hiện tại sao có thể phóng chính mình trở về? Dư Vĩ dứt nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận này trong đó loanh quanh lòng vòng, nếu là nói không có Tô gia bức tích, hắn cảm thấy cũng không tránh khỏi quá mức với vừa khéo Chính là suy nghĩ cẩn thận thì lại thế nào, chẳng sợ chính mình suy nghĩ cẩn thận, lại cũng là không có cách nào trở về, bởi vì Tô gia ở Nam Thành vẫn là có chút nhân mạch quan hệ, sau lại Bạch Tú Tú đã đến, làm dư vị dân thấy được một tia hy vọng, hắn cố tình cùng Bạch Tú Tú lấy lòng quan hệ, hy vọng nàng có thể trợ giúp chính mình rời đi. Nhưng không nghĩ tới Bạch Tú Tú lại là tránh chính mình như hường thủy. Nguyên bản dư vị dân cho rằng chính mình cùng Bạch Tú Tú là đồng loại người, đều là nông thôn thi đậu đại học lại đều cùng Tô gia người kết hợp, hắn tới rồi ở nông thôn dạy học, mà Bạch Tú Tú cũng bị an bài tới rồi nông thôn đến, nói không chừng nàng cũng là bị lộng tới nông thôn đến. Kia bọn họ liền càng hẳn là liên hợp ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới, Bạch Tú Tú mặt mũi rất lớn, ở nông thôn làm làm, liền làm thành chủ nhiệm, mặt trên lãnh đạo đều phải nghe nàng vài phần, vệ sinh trường học làm cũng hảo, nếu là này đó thành tích làm ra tới, chờ đến về sau cho dù là đi trở về nam thành, này cũng sẽ có hảo chức vị an bài. Nay cùng chính mình ở nông thôn trong trường học, làm vô dụng tiểu học lão sư, là hoàn toàn không giống nhau đãi ngộ được chứ. Dư Vĩ Nhân biết chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Sau lại Đái Bảo Ẩn liền xuất hiện. Cái này nữ đồng chí, là Đái Thành Xuân nữ nhi, đây là Dư Vĩ Nhân thoáng để bụng đi hỏi ra tới, về Đái Thành Xuân là ai, Dư Vĩ Nhân đương nhiên biết, hắn liền động tâm tư, nhiều chú ý về Đái Bảo Ẩn sự tình, thẳng đến hôm nay mới dám cùng Đái Bảo Ẩn tiếp xúc, làm nàng đối chính mình người này có ấn tượng tốt. Đến lúc đó hắn lại tưởng cái biện pháp, làm đái bảo vẩn nhận đồng chính mình hồi Nam Thành đi, đến lúc đó chính mình chẳng sợ không trải qua tô ra, cũng khẳng định có thể trở về. Bởi vậy, đái bảo vẩn này bức cờ, thật sự là quá quan trọng nhất. Dư vị dân nhìn ra đái bảo vẩn đối chính mình thái độ chuyển biến, biết đối phương đối chính mình ấn tượng khẳng định không tồi, tâm tình của hắn kích động vài phần, chờ đến lúc sau, hắn lại dùng cái lấy cớ, làm đái bảo vẩn trợ giúp chính mình rời đi, vậy được rồi. Nghĩ vậy chút. Dư vị dân ánh mắt nhiều vài phần kiên định. Bạch Tú Tú vẫn luôn ở cửa trường chờ Đại Bảo ẩn, nghe được động tĩnh sau, ngước mắt vừa thấy, mới nhìn thấy Đại Bảo ẩn tới. Nhìn đến Bạch Tú Tú lớn bụng ở kia chờ nàng, Đại Bảo ẩn có chút ngượng ngùng, "Thực xin lỗi A Tú Tú, ta trên đường trì hoãn một chút, tới liền trễ." "Không có việc gì, hiện tại qua đi cũng là giống nhau." Bạch Tú Tú trên tay còn cầm một ít ăn, đều là cho chương kế nhân, ở bên trong Nhật Tử tất nhiên là không hảo quá. Chẳng sợ không bằng kiếp trước giống nhau. Như vậy cha tấn người, nhưng luôn luôn tới đều còn xem như quá ngày lạnh trương kế nhân, lấy đều là châm cứu, lấy đều là thư tay, hiện tại lại là muốn bắt cái quốc trên mặt đất làm việc. Nay đối trương kế nhân tới nói, tuyệt đối là gian nan. Không phải nói làm việc chuyện này không tốt, mà là ở Bạch Tú Tú xem ra, mỗi người đều có chính mình nên làm sự tình, các tư này trước tự nhiên là tốt nhất, trương kế nhân như vậy tài hoa, là có thể vì nhân dân quần chúng làm càng nhiều càng có lợi sự tình. Đại bảo ẩn giúp Bạch Tú Tú cầm một ít Nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn một lát, ta xem Minh Huệ mang thai thời điểm, mỗi ngày đều nôn nghén rất lợi hại, đều nói qua 3 tháng lúc sau, khả năng sẽ hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là nàng không có, vẫn luôn phun tới rồi 6 7 tháng mới thôi mới hảo quá một ít, bất quá ngươi liền không giống nhau, ta xem ngươi đều không có này đó bệnh trạng. Như thế lời nói thật. Bạch Tú tú này một thai thực nghe lời, nàng cũng không biết có phải hay không chính mình thường thường uống linh truyền thủy quan hệ, cho nên cả người đều cùng không có mang thai giống nhau, tháng này phân bụng Ở đông dạng trong đám người cũng không xem như quá lớn, quan trọng nhất chính là nàng một chút đều không có béo. Sau lưng nhìn lại, căn bản nhìn không ra mang thai. Tô Minh Huệ là béo. Sinh song hài từ sau, cùng đại bảo ẩn phun tạo rất nhiều lần, này tuổi lớn sinh hài tử, thật là vất vả. Ngươi xem ta như bây giờ, dáng người đều biến dạng, còn có trên bụng, đều có có thai vằn, nhăn vùng gió, ta chính mình đều nhìn không được, huống chi là nam nhân. Bạch Tú Tú sờ sờ bụng, bảo bảo thường an. Nàng khẽ môi hơi hơi giơ lên, mang thai ở một mức độ nào đó, vẫn là một kiện thực kỳ diệu sự tình, giống như là trên thế giới này rốt cuộc có một cái là cùng ngươi huyết mạch tương liên người giống nhau, không phải cái loại này người nhà huyết mạch tương liên, mà là cùng ngươi công cộng một cái thân thể, hấp thu ngươi chất dinh dưỡng, cuối cùng từ ngươi trong bụng ra tới, hơn nữa vô điều kiện ỷ lại ngươi. Bạch Tú Tú hiện tại thực chủ trọng thai giáo, mỗi ngày còn sẽ kể chuyện xưa cho hắn nghe, tuy rằng nói bên người đã không có Tô vọng đỉnh làm bạn nhưng nhiều cái tiểu gia hỏa cũng là không tồi. Đại Bảo ẩn có nhìn đến quá Bạch Tú Tú bụng, như cũ trắng non san bằng, nhiều vài phần hâm mộ, nếu là ta về sau còn có thể có mang thai sinh hài tử cơ hội, hy vọng cũng cùng ngươi giống nhau, dễ dàng như vậy. Kỳ thật cũng không cần như vậy bi quan, nếu là thật sự gặp được một cái đáng giá người, vậy cùng đối phương ở bên nhau, hiện tại ngươi là cái bình thường nữ tính, có thể kết hôn, có thể sinh hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất quá có thể hay không cùng ta giống nhau dễ dàng. Cái này đến xem cá nhân thể chất. Bạch Tú Tú trở về một câu. Đại Bảo ẩn gật gật đầu. Từ cùng Lam một minh ly hôm sau, Đại Bảo ẩn tìm về chính mình, nói thật, giống nàng như vậy thân phận điều kiện, nếu là muốn nhị hôn, tìm một cái chất lượng tốt một chút, không phải cái gì việc khó. Bất quá bởi vì thượng một đoạn hôn nhân thất bại, dẫn tới Đại Bảo ẩn nhất định là thận trọng thận trọng lại thận trọng, sẽ không dễ như trở bàn tay liền nghĩ đến kết hôn đi. Hai người một đường trò chuyện, mãi cho đến nông trường. Lần này đi vào Liên so thượng một hồi còn muốn dễ dàng, tới tiếp đãi vẫn là nông trưởng lãnh đạo tự mình tới tiếp đãi, Đại Đái Bảo ẩn chào hỏi quá, bên này tự nhiên càng đệ bộ một ít. Nông trưởng lãnh đạo tên là Tiền Khánh Vinh, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nhìn đến Đại Bảo ẩn cùng Bạch Tú Tú sau, phi thường nhiệt tình, cười nói: "Nếu không ta mang các ngươi vào xem đi." Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì Bạch Tú Tú cùng Đại Bảo ẩn sẽ đến nơi này, trong lòng cũng là phạm nói thầm, nhưng là Tiền Khánh Vinh chính mình sự tình khẳng định là phải làm tốt nay trước mắt hai cái, một cái là sở y tế chủ nhiệm, còn có một cái địa vị lớn hơn nữa, càng là đắc tội không được. Hai người thuận lợi tiến vào bên trong. Kỳ thật hướng bên trong xem cũng không có gì đẹp, lúc này điểm mọi người đều ở làm việc, nông trường mặt sau chính là rất lớn mà, chuyên môn tới cày ruộng loại đồ vật, nhưng là bên này địa chất kỳ thật không phải thực hảo, loại đồ vật sản lượng cũng không lớn, mà ở làm việc này đó, phía trước đều là văn nhân nhiều, sức lực thượng khẳng định là không bằng nông thôn hảo thủ. Mà phía trước chính là từng hằng nơi. Tiên Khánh Vinh giới thiệu nói, nơi này là cấp hạ phóng nhân viên trụ địa phương, vài người trụ một gian nhà ở. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tưởng tượng đến chương kế nhân ở bên này chịu khổ, mà kiếp trước Tô Vọng Đình cũng từng ở loại địa phương này đã quá, tận mắt nhìn thấy đến xa so với chính mình nghe được lực đánh vào muốn đại quá nhiều. Vừa đến An Nham trấn thời điểm, Lưu Như liền chịu không nổi bên này hoàn cảnh, nhưng cái này nông trường hoàn cảnh sẽ chỉ là kém gấp trăm lần ngàn lần vừa nhớ tới Tô Vọng Đình từng chịu quá đã nhiều năm như vậy khổ, Bạch Tú Tú liền đau lòng. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng phía sau mà nhìn qua đi, nông trường mà đều bị phân chia thực chỉnh tề, mỗi người đều có chính mình mà muốn đảo, dù sao không có một ngày là có thể nghỉ ngơi, mệt cùng con trâu không khác nhau. Một bên đái bảo ẩn di một tiếng, hướng tới Bạch Tú Tú hướng nơi xa nhìn nhìn, người kia có phải hay không minh huệ muội muội Tô Minh Mỹ a? Nàng đối Tô Minh Huệ mấy cái muội muội cùng đệ đệ, đều là có ấn tượng cho rằng quan hệ giống nhau, nhưng là thấy khẳng định vẫn là gặp qua, nàng cũng không biết Tô Minh Mị sự tình, cho nên cũng không biết Tô Minh Mị bị hạ phóng, dựa theo nàng ý tưởng, Tô Minh Mị như thế nào đều là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Này thật sự là quá làm người kinh ngạc. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhìn qua đi, liền nhìn thấy Tô Minh Mị đang ở một miếng đất thượng vất vả cần cù lao động, ngẫm lại phía trước Tô Minh Mị, lại nhìn hiện tại Tô Minh Mị, sợ là ai cũng không thể tưởng được, Tô Minh Mị là sẽ biến thành cái dạng này. Bạch Tú Tú không có cao hứng cỡ nào, mà là thở dài, gật gật đầu, "Là nàng?" "Sao lại thế này, nàng như thế nào cũng tới nơi này, nàng không phải hảo hảo sao, sao có thể sẽ đến nơi này a?" Đại Bảo ẩn mày nhíu chặt, cảm thấy rất kỳ quái. "Chính mình nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra." Bạch Tú Tú đem sự tình ngọn nguồn cấp nói một lần. Nghe được mặt sau, Đại Bảo ẩn có chút sinh khí, kia đối phu thê cũng thật quá đáng, hiện tại cũng chỉ có Tô Minh Mỹ chính mình xuống dưới sao, ta cảm thấy muốn tiếp thu trường phạt nói. Vậy đến cùng nhau tiếp thu, như thế nào khiến cho Tô Minh Mị chính mình tới? Tuy rằng nói đại bảo ẩn đối Tô Minh Mị ấn tượng không phải thực hảo, bất quá việc nào ra việc đó, chuyện này cũng không thể toàn quái Tô Minh Mị, nếu là nói kia nam không gạt người nói, việc này khẳng định là sẽ không đã xảy ra. Tô Minh Mị người này ánh mắt cao thực, không có khả năng sẽ coi trọng đàn ông có vợ. Hoàn toàn là kia nam không đúng, mà nam nhân thế tử lại biết chuyện này lúc sau, quyết đoán lựa chọn hy sinh rất Tô Minh Mị, này ở một mức độ nào đó Kỳ thật chính là trợ trụ vi ngược. Đại Bảo ẩn cười lạnh nói, kia nam khẳng định còn sẽ lại chúng canh, ta cảm thấy nữ nhân này cũng thật là buồn cười, nhất sai rõ ràng chính là chính mình trợ phu, mà nàng cùng Tô Minh Mị đều là người bị hại, kết quả nàng còn muốn giúp đỡ cái cái này cậu nam nhân, đi thương tổn cùng chính mình giống nhau người bị hại, như vậy đi xuống, về sau cũng sớm hay muộn sẽ tai. Điểm này, Bạch Tú Tú vẫn là rất duy trì Đại Bảo ẩn, nàng cũng là như vậy tưởng, sai lầm trung tâm là nam nhân chính mình quản không được chính mình, tâm tư phiêu, mới có thể như vậy, kỳ thật Tô Minh Mị sai lầm cũng không lớn. Bất quá đại bộ phận nữ nhân, rất khó sẽ nghĩ vậy một chút, đều sẽ cảm thấy là tiểu tâm sai, mà không phải nam nhân, bởi vì tiểu tâm là người ngoài, nam nhân là chính mình trợ phu, còn có một loại ý tưởng chính là cảm thấy nam nhân như vậy là thực bình thường sự tình, chỉ cần biết rằng về nhà là được. Bạch Tú Tú không nói cái gì nữa. Tiên Khánh Vinh còn có chút việc, khiến cho các nàng chính mình chờ lát nữa. Nàng lúc này ở đây tới chính sự, tự nhiên không phải tới bên này quan sát hoàn cảnh, mà là tìm cái quần người, kêu hắn giúp chính mình gọi tới Trương kế nhân. Lần này các nàng là ở trong phòng thấy. Bạch Tú Tú ở Trương kế nhân trụ cửa đợi một lát, rốt cuộc chờ tới khoang thai mà đến Trương kế nhân, không chỉ như vậy, nàng còn thấy được chính mình lão sư Tiết Bằng Chính, còn có cái nàng phi thường quen mắt người, chính mình ở Trung Y Y viện thực tập thời điểm, mang theo chính mình Chu Hải Khánh Chu lão sư. Nàng không nghĩ tới Thế nhưng liền bác sĩ Chu đều hạ phóng. Bạch Tú Tú kích động hô một tiếng, "Bác sĩ Chu, ai, người nhà đầu này hiện tại là thật tiên đồ." Nhìn đến Bạch Tú Tú, luôn luôn tới tính tình cổ quái Chu Hải Khánh, cũng lộ ra vài phần ý cười, xem như hắn ở chỗ này trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất một ngày. Về Bạch Tú Tú sự tình, Chu Hải Khánh nhiều ít cũng biết một ít, Bạch gia thôn sự tình, một người cứu chỉ toàn thôn người, vẫn luôn chống được cứu viện đội đến mới thôi, ở dám yên tâm ngủ. Sau lại sáng lập vệ sinh trường học, chính là vì suy xét nông thôn người xem bệnh khó vấn đề. Tưởng tượng đến cái này học sinh đã từng đi theo chính mình cộng sự quá, Chu Hải Khánh đái lòng liền đột nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo. Dù sao cũng là chính mình nhìn chúng, chân chính làm được không ăn không ngồi rồi, làm thật sự người. Bạch Tú Tú thật cao hứng, tuy rằng đau lòng vài vị lão sư đều bị hạ phong tới rồi nông trường, nhưng là có thể gặp được, nàng vẫn là thật cao hứng. Đái Bảo ẩn ở một bên nhìn, cũng thay Bạch Tú Tú vui vẻ. Vẫn là trương kế nhân đã mở miệng, quang ở cửa đứng làm cái gì, đi đi đi, đều đi vào ngồi một lát, đúng rồi, các người là vào bằng cách nào? Vị này chính là. Trương kế nhân chú ý tới một bên đáy bảo vẩn, chỉ cảm thấy này nữ đồng chí có chút quen mắt, bất quá một chốc một lát lại nghị không ra. Bạch Tú Tú giới thiệu một câu, đáy bảo vẩn mang đồng chí, chúng ta vệ sinh trường học phó hiệu trưởng. Nghe thấy cái này dòng họ, trương kế nhân nháy mắt hiểu được, hai người là vào bằng cách nào, hắn nhìn về phía bạch Tú Tú vi tới thượng một hồi, Bạch Tú Tú cùng chính mình lời nói, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ Bạch Tú Tú thật sự có thể làm đến. Đại bảo ẩn đối bọn họ mấy cái thái độ cung phi thường hảo, cũng không phải nói đối phương bị hạ phóng về sau, thái độ liền rất khác liệt, đại ra một khối đi vào. Tới rồi bên trong, Bạch Tú Tú mới phát hiện bên trong cơ hồ không có ngồi địa phương, mà cho dù là trụ cũng chỉ là hai cái băng ghế khâu ở bên nhau, thêm một khối bản, cũng đủ nằm một người thôi, bất quá xoay người liền sẽ kéo kẹt kéo kẹt vang một không cẩn thận còn có khả năng sẽ ngã xuống. Ngủ đến tất nhiên là không thoải mái. Bạch Tú Tú trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, chương kế nhân làm đều là sự tình tốt, chưa từng có nói từng có tư tưởng thượng không đúng, chính là lại bị người ác ý cử báo, cuối cùng liền đến nơi này tới. Liêu lên, Bạch Tú Tú mới biết được. Tiết bằng chính tiến vào, cũng là bị người ác ý cử báo. Hắn nói, vẫn là bị chính mình học sinh cử báo, biết đến thời điểm nhiều ít có chút khổ sở, hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi. Đại khái đại gia lúc ấy đều bị cái này bầu không khí cấp kích thích tới rồi đi. Bạch Tú Tú minh bạch tiết bằng chính khó chịu, không khỏi thở dài. Ma Chu Hải Khánh tiến vào, là bởi vì chuyên gia cái này thân phận, cũng không sai biệt lắm là bị người háng hại, cuối cùng liền đến nơi này tới, ba người ở chỗ này chạm mặt sau, quan hệ nhưng thật ra hảo lên, làm việc cũng có thể có bạn, nhật tử không tính nhiều gian nan. Bạch Tú Tú đem chính mình lấy tới đồ vật phóng tới trên bàn. Nhìn thoáng qua mấy người hiện tại vẫn là ngủ ở vùng rơm rạ trải chăn trên giường, hơi hơi nhăn lại mày, nàng chưa nói cái gì, mà là làm trừng kế nhân mấy cái trước tới ăn một chút gì. Bận việc một ngày, khẳng định đều mệt mỏi đi. Mấy cái đều có phải hay không làm việc một phen hảo thủ, tuổi cũng đều thượng một ít, làm này đó sống, không hai ngày liền trên chân khởi phao, trên tay khởi phao. Mỗi ngày đều là eo đau bối đau, nhưng là lại một chút biện pháp đều không có, ngày hôm sau như cũ muốn bắt đầu làm việc, hơn nữa ăn cũng không tốt. Bọn họ như vậy, nhà ăn khẳng định là không có gì nước lọc, chỉ có thể không ngừng uống nước, bằng không nói, căn bản không có biện pháp trị được loại này đói khác. Trương Kế Nhân mấy cái, vừa thấy đến Bạch Tú Tú cầm lạc tốt bánh bột nô tới, cũng bất chấp cái gì, một đám đều ăn ngấu nghiến lên, đủ để nhìn ra bọn họ ở chỗ này nhật tử như thế nào. Nhìn bọn họ một bên ăn, Bạch Tú Tú một bên hỏi, các ngươi bên này sản lượng thế nào, nhà ăn độ vật đều đủ ăn sao? Nói lên cái này, Trương Kế Nhân buông xuống bánh bột nô, thở dài lắc lắc đầu. Sản lượng quá thấp, trồng ra lương thực, giao đi lên lúc sau, giữ lại tới cấp chính chúng ta liền không nhiều ít, tiền trang vì làm lương thực có thể ăn, chỉ có thể mỗi ngày đều đúng giờ định lượng nấu cơm, ai nhiều lấy một cái bánh bột bắp đều không được. Nói cơm, kỳ thật không, có gì mễ, đều là thủy, chúng ta ăn đại đa số đều là khoai lang bắp, này còn xem như tốt, nếu là không tốt thời điểm, chỉ có thể uống nhiều. Thủy, điên điên bụng, ăn xong còn phải xuống đất làm việc. Nay bánh bột ngô hiện tại ăn lên, liền quá thơm. Quả thực liền cùng mãn hạn toàn tịch giống nhau. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng coi như là hiểu biết một chút tình huống, kỳ thật lại nói tiếp, an nham trấn tình huống, tuy rằng cũng có điều tương đồng, nhưng là muốn so với bên này, khẳng định là muốn tốt một chút, bất quá sản lượng không nhiều lắm là thật sự vấn đề nơi. An không đủ, cái này niên đại là đói chết hơn người, loại tình huống này khẳng định phải có sở chánh cho. Dân cư nhiều, chính là có thể loại lương thực thổ địa lại không phải rất nhiều, hơn nữa thổ địa lương thực ra quá ít. Đây là vấn đề mấu chốt nhất địa phương, Bạch Tú Tú đối này đó kinh nghiệm không đủ, khá vậy biết nếu có thể đủ đem cơm ăn no nó nói, đây là hiện tại đại gia có thể nghĩ đến hạnh phúc nhất sự tình. Bất quá nói xong này đó lúc sau, trưng kế nhân lại nhiều vài phần kích động, ta nghe nói chúng ta này có người, bắt đầu tự phát phối hợp bắt đầu làm cái này sản lượng ra tăng nghiên cứu, còn viết báo cáo ra tới, một là thay đổi thổ địa, nhị là nghiên cứu phát minh tân hạt giống lương thực, giải quyết chúng ta ăn không đủ no vấn đề. Nếu là bên này có thể thành công nói, kia đối bọn họ tới nói cũng là ủng hộ nhân tâm sự tình, một là những người này khả năng có thể dựa vào này đó công trạng đi ra ngoài, nhị là những người này thành công, bọn họ cũng là có thể ăn cơm no. Bạch Tú Tú tự nhiên biết, khẳng định sẽ có người nghiên cứu phát minh ra tới, người kia là ở mọi người trong mắt, nhất vĩ đại tồn tại. Mao Điệt Chi năm đều còn ở đồng ruộng làm nghiên cứu cùng cống hiến. Bạch Tú Tú gật gật đầu, dựa ngươi nói không sai, chúng ta muốn dùng nhiều chính mình năng lực Làm chân chính vì dân chúng tốt sự tình, làm dân chúng ăn thượng cơm là thật sự, làm dân chúng đều có thể coi trọng bệnh, cũng là chúng ta thật sự. Nang Lam không được lương thực kia một khối sự tình, chính là nàng có thể nỗ lực đi làm càng nhiều người có thể coi trọng bệnh. Cùng dân chúng cùng một nhịp thở, bất quá chính là ăn cơm no, có thể xem bệnh. Người cái kia vệ sinh trường học trước mắt như thế nào? Trương Kế Nhân nhận đồng bạch tú tu ý tưởng, chỉ là trước mắt chính mình, lòng có dư mà lực không đủ, ở chỗ này cái gì đều làm không được. Nhưng cái đó giáo thủ còn có thể lợi dụng chính mình tri thức, đi ra tăng sản lượng. Mà hắn tri thức, nhiều lắm chính là ở nông trường có người té xỉu, hoặc là bị thương, bọn họ mấy cái có thể giúp được thôi. Hiện tại khó được có thể có cùng Bạch Tú Tú liêu cơ hội, Trương Kế Nhân tự nhiên thực quan tâm vấn đề này. Hắn làm không tốt, nếu là Bạch Tú Tú có thể làm tốt, kia cũng là chuyện tốt. Nghe được Trương Kế Nhân hỏi chuyện, Bạch Tú Tú sắc mặt ngưng trọng vài phần, theo sau nhìn về phía ở đây mấy người, nói, "Trước mắt trường học các phương diện" đều ở chậm rãi đuổi kịp nền bước, bất quá chủ yếu vấn đề, cũng là trường học trước mắt căn bản nhất vấn đề, lại chậm chạp đều không chiếm được giải quyết. Một bên đại bảo ẩn có chút sốt ruột, cái gì vấn đề? Chúng ta muốn sáng tạo ra đại phê lượng bác sĩ ra tới, đầu nhập đến nông thôn đi, làm thành nông thôn chữa bệnh hợp tác xã, này đó phải làm đến nói, nhất yêu cầu chính là cái gì? Là bác sĩ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, kia này phê bác sĩ, nếu muốn có thể tới trong thôn đi làm công hiến, các nàng yêu cầu sẽ cái gì? Lời nói đến cái này phân thượng, đáy bảo ẩn một chút liền minh bạch. Các nàng trường học giáo công nhân viên chức thật sự là quá ít. Bản thân làm ý gì học phương diện này người đều hoàn toàn không đủ, rất nhiều người còn không muốn đến nông thôn đến chịu khổ, chết cũng muốn lưu tại nam thành. Loại người này nàng nếu muốn nếu muốn là có thể cưỡng chế tính yêu cầu, bất quá Bạch Tú tú cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì nàng muốn chính là hoàn toàn cam tâm tình nguyện, thậm chí chính mình phi thường nguyện ý làm chuyện này người, người như vậy dạy học đi xuống nàng cũng có thể đủ yên tâm. Bởi vậy cái này giáo công nhân viên chức thật là không nhiều lắm. Đại Bảo ẩn lúc này Minh Bạch Bạch Tú Tú mang nàng tới nơi này luôn nhân, sắc mặt trầm mặc vài phần, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Nàng ở trong trường học hàng không trở thành phó hiệu trưởng, Bạch Tú Tú bởi vì mang thai quan hệ, rất nhiều chuyện đều giao cho nàng cùng Lưu Như cùng đi làm, mà trong trường học tình huống, Đại Bảo ẩn tự nhiên là hiểu biết đến. Mấy ngàn cái học sinh, nhưng lão sư chỉ có mười mấy. Mỗi người đều phải thay phiên ra trận giảng bài, một cái lớp nhân số cao tới thượng trăm cái, rất nhiều vấn đề bọn học sinh đều là không chiếm được giải quyết, bởi vì lão sư thật sự là bận quá. Trương Kế Nhân nhìn về phía Bạch Tú Tú, cười khổ nói, nếu là ta còn ở Nam Thành nói, nhất định sẽ mang một đám yên tâm đội ngũ cho ngươi, như vậy ngươi cũng không cần nhọc lòng những việc này. Không thể tránh được. Bạch Tú Tú tâm thái nhưng thật ra con hảo, bất quá nguyên bản đính 4 tháng một học kỳ, phòng trường muốn tới năm sau mới có thể tốt nghiệp, rốt cuộc người nhiều Cái này dạy học chất lượng tất nhiên là muốn giảm xuống. Bạch Tú Tú tuy rằng muốn mau chóng ra một đám thầy lang, nhưng là cũng muốn suy xét đến căn bản nhất tình huống, đó chính là này phê học sinh có thể hay không đủ một mình đảm đương một phía. Như là thai phụ đỡ đẻ, bị thương, còn có một ít tiểu ma bệnh, đều là muốn suy xét đến. Đại bảo gần nói, muốn hay không nộp lên báo cáo, làm bệnh viện phân một đám tây y hiểu lại đây. Đầu nhập đến nông thôn bác sĩ, trung y hiểu như vậy đủ rồi. Tôi ý lý phương diện có thể chờ lúc sau điều kiện lại tốt một chút lại suy xét. Bạch Tú tú lắc lắc đầu, cự tuyệt cái này đề nghị. Tôi ý lý có thể tiết kiệm nhất định phí tổn, như là dược vật loại này, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, gieo trồng thuộc về chính mình dược viên tử là được, một cây châm đi thiên hạ, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Mà cây ý kia liền không giống nhau, Tôi ý lý về điểm này tri thức, ở nông thôn căn bản khởi bước đến cái gì tác dụng, đương nhiên còn có quan trọng một chút là, muốn phê một đám Tôi ý lý tới. Kỳ thật cũng là việc khó. Cấp nàng hiện tại đúng là hướng lên trên đi xu thế, sao có thể sẽ nguyện ý đến nông tổn đến. Đại Bảo ẩn như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy chính mình nói cái dư thừa vấn đề. Nay một chuyến tới, kỳ thật Bạch Tú tú mục đích đã đạt thành, cũng liền không có nhiều làm lưu lại, đem lấy tới đồ vật đều cho Trương kế nhân, còn nói, có chút ngươi cũng nhớ rõ cấp một chút tứ tỷ, ta xem nàng gần nhất tựa hồ gầy ốm rất nhiều. Ngươi tứ tỷ hiện tại trầm mặc ít lời, hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không nói. Thật là làm người đau đầu. Trương Kế Nhân lắc lắc đầu. Đối với Tô Minh Mỹ, hắn làm một chút cũng đều không hiểu, như thế nào một chút hảo, một chút liền không tốt. Lúc trước là hoãn giận quá nhiều, hiện tại nhưng thật giá hảo, một câu đều không nói, mỗi ngày xem nàng làm việc đều là cô đơn chiếc bóng, hỏi nàng lại cái gì đều không nói, thế nào đối phương cũng là chính mình văn gói, Trương Kế Nhân làm trưởng gói, khẳng định là nhọc lòng. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ nói, ta đây đi xem nàng đi. Tuy rằng Tô Minh Mị phía trước đối chính mình không tốt, bất quá nàng người này cũng chính là miệng thượng lợi hại, nói chuyện khó nghe một ít thôi, Bạch Tú Tú không thèm để ý là được, nàng làm nhất sai một việc, đại khái chính là kiếp trước làm chính mình cùng Tô Vọng Đình ly hôn. Bất quá này đã là đời trước sự tình, đời trước Tô Minh Mị, nàng đời này không nghĩ so đo, đều đi qua. Hiện tại nàng phóng bình tâm thái, coi như là xem một cái tỉ tỉ. Trương Kế Nhân gật gật đầu, "Thành, vậy ngươi đi xem, đều là nữ hài tử." hẳn là có thể nói lời nói một ít. Lần này thăm, Bạch Tú Tú không có làm đãi bảo ẩn cùng chính mình cùng nhau, mà là làm nàng trước tiên ở trong giữa trong văn phòng ngồi một lát, chờ nàng ra tới là được. Bạch Tú Tú vì lộ, vẫn luôn tìm được Tô Minh Mị chủ địa phương, ở cửa đợi một lát, trong phòng đã có người, bất quá đều không phải Bạch Tú Tú. Này mấy người nhìn đến Bạch Tú Tú dĩnh bụng to tiến vào, đều là có chút tò mò. Có mấy cái nhịn không được hỏi một câu, ngươi là Ta là tới tìm người Bạch Tú Tú xem này, mấy cái kỳ thật tuổi đều là 2, 30 tuổi cái loại này, phòng trưng phạm vào sự tình, cũng cùng Tô Minh Mị không sai biệt lắm trình độ, cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là tới làm tư tưởng giáo dục. Nàng nghĩ nghĩ, liền chủ động lấy ra trong rổ lạc tốt bánh bột nô, phân cho này mấy người, cười nói, này đó đều là ta mang đến, các ngươi có thể nếm thử. Ở chỗ này sinh hoạt nhất định thực vất vả đi. Một cái bánh nướng áp chảo hương thật sự, nháy mắt khiến cho này mấy người đối Bạch Tú Tú sinh ra hảo cảm. Còn làm Bạch Tú Tú đừng đĩnh bụng to, chạy nhanh ngồi vào bên trong tới, mọi người đều là như tình. Vừa nghe Bạch Tú Tú là tới tìm người, vội nói, ngươi tìm vị nào đâu, chúng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút xem. Bên này phạm nhân sự trình độ không nghiêm trọng, cho nên người nhà thăm cũng là bình thường, tư tưởng giáo dục mấy năm liền đi ra ngoài, bình thường cũng có thể tiếp thu bao vây, bất quá chẳng sợ như thế, các nàng lại phát hiện, từ vào được nơi này lúc sau, liền không còn muốn có người tới đi tìm bọn họ. Bao vây gì đó cũng chưa từng có thu được quá. Đại gia không khỏi có chút trái tim băng giá. Hiện tại nhìn đến Bạch Tú Tú đỉnh bụng to tới tìm người, nhiều ít có chút hâm mộ đối phương. Bạch Tú Tú cười nói, là ta tứ tỉ tô minh mị. Tên này vừa ra, mọi người đều nháy mắt chầm mặc. Chầm mặc đồng thời, còn cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, vài người đều ở giao lưu ánh mắt, cũng không biết là mấy cái ý tứ. Nhìn đến này mấy người phản ứng, Bạch Tú Tú những mày, đại khái đoán được các nàng khẳng định là nhận thức tô minh m Hơn nữa nói không chừng mấy người còn nháo quá cái gì mâu thuẫn, nàng từ trong rổ lại cầm mấy cái lục quá trứng luộc trong nước trà, nhiệt tình phân qua đi, theo sau thở dài cố ý nói: "Ta tứ tỷ người này đi, tính tình luôn luôn tới không tốt lắm, đắc tội với người là thường có sự tình, các ngươi nếu là biết nàng, liền nhiều chiếu cố một ít, đừng cùng nàng so đo." Án người nhu nhược, cầm người tay đoản. "Mọi người đều không tốt ở nói cái gì, chỉ là miễn cưỡng cười cười, nghĩ đến lúc trước mọi người đều cô lập Tô Minh Mỹ sự tình." Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, một đám đều gật gật đầu. Mấy người này nhìn ra được tới, đều không phải ý xấu người. Bạch Tú Tú có thể vì Tô Minh Mị làm được, cũng cũng chỉ có này đó. Không bao lâu, Tô Minh Mị liền đã trở lại. Nàng mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy ngồi ở kia lớn bụng Bạch Tú Tú, theo bản năng ngẩn ra, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt sau mới phát hiện, thật đúng là Bạch Tú Tú. Tô Minh Mị theo bản năng hỏi một câu, "Sao ngươi lại tới đây?" đến xem ngươi tứ tỷ. Bạch Tú Tú trở về một câu. Còn lại mấy người cũng là thất thời, lập tức liền không ra phòng cho bọn hắn, rốt cuộc gan không ít Bạch Tú Tú thứ tốt, điểm này khẳng định là muốn cùng người phương tiện. Trong phòng thực mau liền giữ lại Bạch Tú Tú hai người, Tô Minh Mị càng kỳ quái, dĩ vãng này mấy cái khó chơi thực, chính mình làm cái gì, các nàng đều có thể nghĩ cách đối phó nàng, ngắn ngủn mấy tháng đã tiêu Tô Minh Mị kia chương dương tính tình sửa lại cái hoàn toàn. Như thế nào này đó hư nữ nhân Đối thượng Bạch Tú Tú liền như vậy nghe lời hiểu chuyện. Tô Minh Mị không rõ. Bất quá nàng chỉ chỉ Bạch Tú Tú bụng, vẫn là hỏi một câu, "Ngươi mang thai?" Ừm. Bạch Tú Tú cười cười, "Khuôn mặt Tú Mỹ, vừa lúc có chút việc tới nơi này, nghi tứ tỷ ngươi cũng ở, ta liền cho ngươi mang đến một ít ăn, ngươi bên này nếu là thiếu cái gì, liền nói cho ta." Tô Minh Mị từ chính mình sự tình đáp ứng không xuề xòa, nàng một lòng một dạ cảm thấy chính mình không sai, chính là sự tình lại bị nàng càng làm càng không xong. Tới rồi nông trường tới trong khoảng thời gian này, nàng cũng suy xét rất nhiều, cảm thấy chính mình tính tình xác thật là không tốt lắm, người trong nhà có thể chịu đựng chính mình, nhưng tới rồi nơi này tới, lại không có một người sẽ cho nàng cái này mật muối. Tô Minh Mị xem mặt khác tiến vào người, đều là không có người nhà tới xem, đại ra buổi tối thời điểm lại nói tiếp, nói đến tiến vào sau, người nhà một phong thơ đều không có gửi lại đây quá, mấy người đều lặng lẽ rơi lệ. Biết bọn họ là bo bo giữ mình là một chuyện chính là đương gia nhân làm như vậy ra tới, rồi lại là một chuyện khác. Tô Minh Mị ngủ ở bản tử thượng, cũng ở kia trộm đạo lưu nước mắt, cảm thấy chính mình cũng không ai để ý. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại có người tới xem chính mình, mà người này thế nhưng là Bạch Tú Tú. Cái này làm cho Tô Minh Mị như thế nào đều không thể tưởng được. Trước kia chính mình đối Bạch Tú Tú một chút đều không tốt, nếu là đổi làm là chính mình, biết Bạch Tú Tú xẻ ra chuyện nói, tới rồi nơi này tới, nàng tuyệt đối là sẽ không lại đây xem nàng. Điểm này, Tô Minh Mị vẫn là biết chính mình. Bất quá Bạch Tú Tú hiện giờ xuất hiện, hoàn toàn điên đảo nàng đối Bạch Tú Tú nhận chi. Người luôn là muốn ở khốn cảnh chung thời điểm, gặp được cái kia nguyện ý đưa than ngày tuyết người, mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cảm động. Tô Minh Mị mím môi, khó được đối Bạch Tú Tú nói câu tiếng người, ngươi lớn bụng cũng đừng tới xem ta, nếu là có cái gì đó, vọng đình bên kia ta đều không hảo công đạo. Ta cho ngươi mang theo điểm ăn, có ta lạc bánh bột ngô, hiện tại thời tiết xứ suất Ngươi có thể nhiều phóng trong chốc lát, còn có trứng luộc trong nước trà, còn có chút đồ ăn vặt, đều có thể phóng đến lâu một ít, ta đều cho ngươi mang lại đây." Bạch Tú Tú tới, là vài người phân đều cùng nhau mang theo. Chứng kê nhân bên kia có, không đến mức Tô Minh Mị bên này không có. Làm được đối xử bình đẳng, Bạch Tú Tú vẫn là có thể làm được. Nhìn Bạch Tú Tú ở kia nói, Tô Minh Mị cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên có chút cảm khái, nàng nhìn về phía Bạch Tú Tú, thấp giọng nói, "Làm có ngươi Còn nguyện ý tới xem ta, không sợ ta liên lụy đến ngươi. Nếu là đổi làm nàng, nhất định làm không được như vậy. Nói không chừng còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Bạch Tú Tú thấy Tô Minh Mị như thế, đạo cũng không tiếp theo nói cái gì, mặc khác ta cũng giúp không đến ngươi, chỉ có thể cho ngươi mang đến này đó. Ân. Tô Minh Mị gật gật đầu. Lúc sau đó là một mảnh trầm mặc. Kỳ thật hai người đều đối với đối phương cũng không phải đặc biệt cảm mạo, một hai phải nói một ít cái gì lửa tình nói cũng không quá khả năng. Dựa theo Bạch Tú Tú kiếp trước đối Tô Minh Mị hiểu biết, nàng người này nếu là ở thuận cảnh chung, tính tình tính cách là sẽ không thay đổi, hiện tại biến thành như vậy, có lẽ là thật sự sửa lại một ít ý tưởng, nhưng mà một khi khôi phục đến nguyên lai tình huống, nàng cũng không thể xác định Tô Minh Mị có thể hay không biến trở về đi. Dù sao ở Bạch Tú Tú xem ra, cùng Tô Minh Mị người này, bên ngoài thượng không có trở ngại liền thành, đương nhiên nếu là Tô Minh Mị có thể biến hảo, này tự nhiên là tốt nhất, dù sao cũng là người một nhà tự nhiên là dị hòa vi quý tốt nhất. 74, chương 74. Châm mắc qua đi. Tô Minh Mị tự giác vô pháp cùng Bạch Tú Tú một chỗ. Nàng lúc này nhiều lắm là không hề chán ghét Bạch Tú Tú, cần phải hòa giải Bạch Tú Tú quan hệ thực hảo, đó là khả năng không lớn sự tình. Bất quá nàng nhìn trước mắt Bạch Tú Tú, do dự một chút, từ trên giường nhảy ra một phong thơ tới, vẫn là đưa cho Bạch Tú Tú, nhấp môi nói, "Này phong thơ ngươi có thể giúp ta gửi cấp Viên Tích Nguyên sao?" Đã trải qua lần này sự tình sau, Tô Minh Mị càng thêm cảm nhận được viên Tích Nguyên hảo, nếu là chính mình xảy ra sự tình, lúc ấy nàng còn cùng viên Tích Nguyên ở bên nhau nói, nàng tin tưởng vững chắc viên Tích Nguyên nhất định sẽ đến xem chính mình. Đương nhiên nếu là hai người không ly hôn, Tô Minh Mị cũng không đến mức đến nơi đây tới. này tới. Nay đó chuyện cũ nhìn lại lên nhất chắc tâm, nàng người này cũng là ngạo khí, không muốn thừa nhận chính mình sai, nhưng mà tại đây nông trường đợi, cơ hội muốn đem nàng sở hữu nạo khí đều cấp ma diện, nàng mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất chính là viên Tích Nguyên. Tô Minh Mị thừa nhận, không rời đi người là chính mình. Nghe được Tô Minh Mị nói, Bạch Tú Tú nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy, nói: "Hành." Đây là bọn họ hai phu thê sự tình, mà y đi theo Bạch Tú Tú đối nguyên tắc nguyên hiểu biết, hắn là phi thường có chính mình ý tưởng cùng nguyên tắc người, cụ thể về sau sẽ thế nào, nàng tưởng nguyên tắc nguyên chính mình cũng sẽ biết như thế nào làm. Xem Bạch Tú Tú đáp ứng rồi chính mình, Tô Minh Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nhưng thật ra có chút cảm kích nổi lên Bạch Tú Tú. Cảm ơn. Nay lời nói càng ngày càng giống người lời nói, ngược lại là làm người có chút thuần thức. Bạch Tú Tú cũng không ở chỗ này nhiều làm lưu lại, thực mau liền rời đi bên này. Đang chờ Đại Bảo ẩn, ngước mắt vừa thấy nhìn thấy Bạch Tú Tú tới, lập tức hướng tới người vẫy vẫy tay, cười nói, "Đều thấy xong rồi." "Ừm." Bạch Tú Tú gật gật đầu. Đại Bảo ẩn hướng bên trong nhìn thoáng qua, không thấy được Tô Minh Mỹ, nàng nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một câu, "Ngươi tứ tỷ hiện tại thế nào, còn hảo sao?" Bạch Tú Tú tự hỏi một chút, cấp ra như vậy một cái trả lời, so trước kia hảo chút. Ít nhất nói, nàng bắt đầu cảm ơn người khác làm sự, mà không phải chỉ lấy tự mình vì trung tâm. Nói vậy ở chỗ này vẫn là đãi một chút tác dụng ra tới. Ở chỗ này ngạo khí là vô dụng, mọi người đều không để mình bị đẩy vòng vòng, có thể tồn tại liền rất không dễ dàng. Nay một chuyến nông trường hành trình, làm đãi bảo ẩn kiến thức tới rồi rất nhiều, hai người đi ở trên đường, nàng đại khái minh bạch Bạch Tú Tú vì sao mang nàng tới bên này mục đích nghĩ đến như vậy nhiều chuyên gia, như vậy nhiều lương đống chi tài, lại bị vây ở nơi này, làm một ít không nên là bọn họ làm sự tình, lại nói tiếp cũng là làm người tổn thất a. Đại Bảo ẩn đối Bạch Tú Tú là biết gì nói hết không nửa lời dầu dgiếm, lúc này cũng hỏi ra chính mình trong lòng tưởng, Tú Tú, ngươi có phải hay không tính toán từ nông trường tìm người, đi vệ sinh trường học đi học. La Bạch Tú Tú chút nào không che giấu, nói thẳng, trong trường học lão sư thật sự là quá ít, về sau học sinh chỉ biết càng ngày càng nhiều chúng ta đáp ứng không xuể, nếu là như vậy đi xuống, lão sư sớm hay muộn muốn mệt đạo, chính là rất nhiều trung ý địa chuyên nghiệp đều không muốn đến cái này nông thôn tới, rốt cuộc gần nhất khi nào có thể trở về thành thị cũng không biết, mà nông trường này phê hạ phóng nhân viên, bọn họ có rất nhiều đều là trung ý địa chuyên gia, có phi thưởng cường chi. Thức, nếu có thể đủ giáo này phê học sinh, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại tạo phúc. Ngày xa so ở nông trường làm việc nhà nông muốn tới có cống hiến nhiều. Bạch Tú Tú lúc trước liền có cái này ý tưởng, chỉ là không ai có thể giúp đỡ nàng, thực hiện cái này ý tưởng, rốt cuộc nông trường người, quá mức đặc thủ, bọn họ là phạm sai lầm, mặt trên sẽ không dễ như trở bàn tay làm cho bọn họ làm khác. Bất quá lúc này đây không giống nhau, lúc này đây có đãi bảo ẩn ở, Bạch Tú Tú liền muốn thử xem xem. Đãi bảo ẩn người này, là cái cộng tính năng lực rất mạnh, mang nàng tới nông trường đi một chuyến, cảm thụ một chút bên này bầu không khí, nói vậy nàng cũng sẽ minh bạch ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên. Ở Bạch Tú Tú nói xong lời này sau, Đại Bảo ẩn nhấp môi trầm mặc một lát, theo sau nói: "Suy nghĩ của ngươi ta có thể lý giải, ta cũng thực nhận đồng, nếu là làm cho bọn họ ở nông trường tiếp tục làm việc nhà nông, kỳ thật giá trị cũng không lớn, tới rồi chúng ta này, ngược lại có thể đem cá nhân giá trị lợi dụng đến lớn nhất hóa, bất quá ta hiện tại lo lắng chính là, các nàng thân phận rốt cuộc là kẻ thù, chúng ta sợ là không hảo quản lý." Nay đạo sẽ không, hạ phóng nhân viên kia dù sao cũng là hạ phóng nhân viên khẳng định cùng đến trong trường học tới những cái đó lão sư bất đồng, bọn họ còn lại không giống nhau, đó chính là đem làm việc nhà nông thời gian đổi thành dạy học thời gian, quản lý coi như hạ phóng nhân viên quản lý, tiền lương phụ diện, chúng ta bên này trường học liên tỉnh, đối chúng ta tới nói, sẽ chỉ là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Bạch Tú tú tự nhiên biết, chính mình có thể cho này đó hạ phóng nhân viên tranh thủ đến ích lợi sẽ không rất nhiều. Bằng không mặt trên tạp, sẽ không nguyện ý làm cho bọn họ tới. Nếu là từ lúc bắt đầu khiến cho lợi thiếu, vì vệ sinh trường học tranh thủ càng nhiều ích lợi nói, ngược lại dễ dàng thông qua. Nói vậy chương kế nhân bọn họ cũng sẽ không trách chính mình cấp ích lợi quá ít, người thông minh đều biết, có thể từ nông trường ra tới dạy học, đã là tỉ can việc nhà nông muốn càng không dễ dàng sự tình. Nay một phen lời nói, cũng có chút thuyết phục đãi bảo ẩn, nàng nhìn về phía Bạch Tú Tú, người hy vọng ta như thế nào làm? Có thể xin đi lên, đến lúc đó nhìn xem mặt trên nói như thế nào, ta hiện tại mang thai. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu người cái này phó hiệu trưởng tới làm, chính là vất vả ngươi. Bạch Tú Tú cười trở về một câu. Đại Bảo ẩn cũng muốn đem cái này trường học làm tốt, chính mình cùng sơ phê tới nơi này nhân viên bất đồng, nàng xem như hàng không tới, gần nhất liền làm phó hiệu trưởng, bởi vì Bạch Tú Tú mang thai quan hệ, rất nhiều quyền lợi đều rơi xuống chính mình trên đầu. Nếu là nàng không làm ra điểm thành tích tới, phía dưới người là sẽ không phục nàng. Như vậy tưởng tượng, Đại Bảo ẩn cũng cảm thấy cái này ý tưởng đề nghị thực hảo. Ít nhất nói có thể giải quyết các nàng trong trường học trước mắt nhất lựa xém lông mày tình huống. Đại Bảo ẩn gật đầu, cùng Bạch Tú Tú lập quân lệnh trạng, "Ngươi yên tâm, việc này ta khẳng định sẽ cho ngươi an bài tốt, ngươi liền an tâm mang thai sinh hài tử, này đó nhỏ nhọc lòng sự tình phong cho ta làm là được." Có những lời này, Bạch Tú Tú liền an tâm rồi. Liều xong rồi chính sự, Bạch Tú Tú hỏi Đại Bảo ẩn tình huống, "Ở chỗ này trụ thói quen hay không? Nếu là có cái gì không thói quen địa phương, có thể nói ra." Ta nhìn xem có thể hay không cải tiến một ít. Thói quen khẳng định là có chút không thói quen, bất quá các ngươi đều có thể chịu, ta tự nhiên cũng có thể chịu. Đại Bảo ẩn tưởng nhưng thật ra rộng rãi, nàng tới nơi này chính là tới làm việc, không phải tới hưởng phúc. Chỉ cần cái này ý tưởng đúng rồi, kia Đại Bảo ẩn chính mình cũng không cảm thấy khổ. Nói thật, Bạch Tú Tú vẫn là rất bội phục thưởng thức Đại Bảo ẩn, y lí theo thân phận của nàng bối cảnh, kỳ thật làm cái gì đều có thể, không cần thiết một hai phải đến bên này làm việc. Mà Đại Bảoẩn vẫn, vẫn là rất khoát kiên quyết tới, hơn nữa nhìn ra được tới, nàng là nghiêm túc ở thích hứng bên này hoàn cảnh, cũng ở vị trường học làm thật sự. Bạch Tú Tú cười cười nói, ngươi cái này tư tưởng vẫn là thứ tốt, có ngươi ở, ta cứ yên tâm nhiều, bằng không nói, ta này đĩ bụng to, ở quá mấy tháng liền phải sinh, đến lúc đó càng là quản không thượng rất nhiều chuyện, ta khác không lo lắng, liền sợ trong trường học không ai quản, sẽ ra cái gì đừng dễ, bất quá hiện tại ta không lo lắng, có ngươi ở ta yên tâm. Lời này nói Đái Bảo ẩn đều có chút ngượng ngùng. Nàng biết chính mình không có tác dụng gì kỳ thật, ở trong trường học vừa không sẽ dạy học, lại không hiểu đến hiện tại trường học tình huống, cơ hồ đều là Bạch Tú Tu ở kia tay cầm tay giáo nàng. Đái Bảo ẩn không thể dạy học, vậy đến phóng càng nhiều tâm tư, ở trong trường học chuyện khác mặt trên. Phải làm không ra cái gì thành tích tới, kia Đái Bảo ẩn chính mình đều khinh thường chính mình. Hai người hàn huyên một lát, liền đường ai nới đi. Bạch Tú Tú đi gửi tin. Hiện tại ký túc xá bắt đầu kiến tạo lên đều là bọn học sinh chính mình tự phát đi kiến tạo, mọi người đều muốn mau chóng chủ đến, cấp nàng cũng là bị An Nham trấn công xã hảo đãi ngộ, ít nhất so với lần trước muôn khá hơn nhiều. Ngôi đến buổi chiều 2 cái giờ, liền đều là kiến tạo ký túc xá thời gian. Ký túc xá liền tính toán kiến tạo ở trường học mặt sau, như vậy học sinh qua lại liền phương tiện rất nhiều, sẽ không ở trên đường trì hoãn quá nhiều thời giờ, bất quá đi đến vẫn là hơi chút có chút xa. Điểm này là Bạch Tú Tú đề yêu cầu, rốt cuộc nàng cũng không biết Khi nào bên này trường học nhân số liền sẽ quá nhiều, phòng học đến lúc đó không đủ, khẳng định là muốn lập tức kiến tạo, nếu là không đề cập tới trước không ra địa phương nói, chẳng lẽ còn chạy tới bên ngoài kiến một cái sao? Kia đi học liền quá không phiền toái. Lúc trước trong trường học cấp lao sư chuẩn bị văn phòng cũng không nhiều lắm, nếu là mà khắc còn muốn tới lao sư nói, kia bên này văn phòng cũng đến trước thời gian chuẩn bị lên, nếu điều kiện ký túc xá, thuận tiện liền nhiều lộng mấy cái văn phòng. Bạch Tú Tú càng thêm cảm thấy chính mình này một miếng đất tuyển vẫn là không tồi, ly trấn trên dân cư sa, bên này tương đối hiểu lành an tĩnh, quan trọng nhất chính là này một khối to mà chính mình đều có thể lợi dụng lên. Lúc ấy Đại Thành Xuân tuyển địa phương thời điểm, liền hỏi qua Bạch Tú Tú, tính toán tìm thế nào? Bạch Tú Tú chỉ trả lời nói, địa phương muốn đại, hoang vu không quan trọng, quan trọng nhất chính là muốn đại. Sau lại liền cho nàng tìm cái này địa phương, cực kỳ thật đại, hoang vu cũng là thật sự hoang hốt, bất quá hiện tại một chút một chút đang ở bổ thêm vào, thoạt nhìn dần dần có hơi thở. Bên này kiến tạo phong ở vẫn là mo, bên trong cũng không thế nào trang, trên cơ bản chính là gạch chuẩn bị cho tốt, mặt trên cái cái đỉnh, trên cơ bản liền không thế nào quản, cửa sổ lưu ra tới, chờ trang thượng pha lê, liền không sai biệt lắm có thể ở người. Nhìn ra ở cuối năm trước, là có thể khởi công hoàn thành. Từ Tân Chính là nhất cần mẫn cái kia, mỗi ngày thiên không lượng liền rời khỏi giường, rất nhiều người đều là buổi sáng ăn xong cơm sáng sau khả năng sẽ đi vội một giờ, sau đó lại trở lại trong phòng học đi học, mà từ tân chính trên cơ bản 4-5 giờ liền lên dậy, vẫn luôn làm đến 7-8 điểm, đi nhà ăn tùy tiện ăn chút, lại đi tiếp tục làm việc. Bạch Tú Tú gần nhất thích ngủ, một chút không phát hiện cái này tình huống, nhưng thật ra Bạch Phượng Châu ngủ thiện, nghe được bên ngoài động tĩnh, còn tưởng rằng là trong nhà tiến tặc, phủ thêm áo khoác, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Ai? Bạch Phượng Châu nắm chặt trong tay côn đồng, tim đập mau thật sự, phải biết rằng nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được tặc, loại tình huống này, muốn nói không sợ hãi kia đều là không có khả năng. Bất quá hiện tại trong nhà có thái phụ, Bạch Phượng Châu không dám không cẩn thận. Dầu hỏa đèn bang một chút sáng, chiếu sáng còn đen nhánh phòng trong, Từ Tân Chính nhìn trước mắt cái này, rõ ràng khẩn trương sợ hãi muốn mệnh nữ nhân, lại như cũng nghĩa vô phản cố chạy ra tới, trong tay cầm côn đồng, tựa hồ đem chính mình trở thành tặc. Từ Tân Chính mím môi, "Là ta." Chờ đen sáng ngời lên, Bạch Phượng Châu liền biết là từ Tân Chính, nàng này bồn bồn cuồng loạn nhảy lên tâm, lúc này mới xem như bị trấn an xuống dưới, nàng đều sắc bị hù chết. Nàng vô lực đem gậy của Bông, Đảo cũng không trách Từ Tân Chính, mà là kỳ quái hỏi một câu, "Ngươi như thế nào đi lên, còn lên sớm như vậy?" Bạch Phượng Châu nhìn nhìn Từ Tân Chính bộ dáng này, quần áo đều mặc xong rồi, vừa thấy chính là muốn hướng bên ngoài đi, hôm nay đều còn không lượng đâu, như thế nào liền khởi sớm như vậy? Như vậy tưởng tượng, Bạch Phượng Châu nhớ tới gần nhất mấy ngày Chính mình đã tính thức dậy sớm, này mấy tháng Bạch Tú Tú cuối cùng là có một chút mang thai bộ dạng. Ăn cái gì có chút cái ăn, thường thường sẽ đột nhiên muốn ăn cái gì, nàng liền mỗi ngày đều sớm lên, cấp Bạch Tú Tú làm tốt ăn. Hiện tại nhà ăn cũng đi thiếu, như cũng là cho Bạch Tú Tú đưa cơm đi. Như vậy có thể ở nhà làm điểm ăn ngon, tới rồi bên kia liền không được tốt làm. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, nàng cùng Từ Tân Chính cũng cũng chỉ có ở nhà sẽ chạm vào mặt, bình thường thời điểm trên cơ bản không gặp được. Từ Tân Chính người này vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần có người thứ ba ở, hắn liền sẽ đương không quen biết chính mình. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Từ Tân Chính mím môi, thấp giọng nói, "Ta tưởng sớm một chút đi trường học." Sớm như vậy đi trường học làm cái gì, ngươi ăn cơm sáng sao, ta cho ngươi thiêu chén mì đi." Bạch Phượng Châu nguyên bản còn có chút lây, lúc này này buồn ngủ cũng biến mất không sai biệt lắm. Từ Tân Chính lắc đầu, "Ta đi nhà ăn ăn liên thành." Lúc này mới vài giờ Chờ ngươi có thể ở nhà ăn an an thượng độ vật, đến vài giờ đi, ta thực mau, ngươi chờ ta." Bạch Phượng Châu nói chuyện công phu, liền đi nhà bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Nhà bếp vẫn là nhiệt, tối hôm qua thượng làm xong sau khi ăn xong, Bạch Phượng Châu không có đem thiêu tốt than lấy ra tới, để sát vào vẫn là có chút ấm áp. Nhìn đến Bạch Phượng Châu đi nấu cơm, Từ Tân chính do dự một chút, vẫn là theo đi vào, chủ động nói, "Ta tiếp sau hòa đi." Thành, có nhân sinh hỏa, thiếu Bạch Phượng Châu không ít phiền toái. Từ Tân Chính hiển nhiên ở nhà mặt cũng làm nhiều này sống, hai người vừa mới bắt đầu là thực trầm mặc nói chuyện, sau lại Bạch Phượng Châu xem hắn động tác như vậy thành thạo, liền hỏi một câu, nhà ngươi liền ngươi một cái sao? Không phải, ta còn có cái tỷ tỷ. Từ Tân Chính lắc lắc đầu. So với trong nhà tỷ tỷ, Từ Tân Chính kỳ thật cảm thấy chính mình đã tính thực may mắn, lúc trước trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, nhà mình tỷ tỷ là có môn hoa hoa thân, sau lại liền bởi vì việc này, kia việc hôn nhân cũng lui. Sau lại không ai dám cưới nhà bọn họ người. Tỷ tỷ tuổi cũng không nhỏ, cơ hồ là khởi động trong nhà hết thảy, nếu không phải tỷ tỷ nói, Từ Tân Chính cũng không thể vẫn luôn đọc sách đọc được cao trung tốt nghiệp, sau lại thi không đậu đại học mới xem như bỏ qua. Hắn không có thừa nhận, không phải không tồn tại, mà là bị tỷ tỷ cùng Ngô thân cấp thừa nhận rồi. Bạch Phượng Châu nga một tiếng, muốn tìm điểm đề tài, vậy các ngươi gia hiện tại là mấy khẩu người? Nếu là người khác hỏi, Từ Tân Chính cũng không sẽ vui lí nói. Bất quả nếu là Bạch Phượng Châu nói, từ tân chính vẫn là thực tín nhiệm nàng, hắn nói, tam khẩu người, ta, tỉ của ta, còn có ta mâu thân. Vậy ngươi phụ thân Bạch Phượng Châu ngần người, cũng không biết cái này từ có phải hay không chạm nối đau tới rồi từ tân chính, sắc mặt của hắn tức khắc đen xuống dưới, lạnh lùng trở về một câu, sớm đã chết. Bạch Phượng Châu nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, lập tức liền ngầm miệng, không dám hỏi lại đi xuống. Mị sợi thực mau hạ hảo, Bạch Phượng Châu chia làm hai chén. Hai người trầm mặc ở nhà bếp đem cơm sáng cấp ăn. Chờ Từ Tân Chính phải đi thời điểm, Bạch Phượng Châu do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng gọi lại hắn, "Từ. Thứ Tân Chính, ngươi đừng giận ta, ta không biết phụ thân ngươi đã chết." Nhìn đến Bạch Phượng Châu nhút nhát sợ sệt bộ dáng, Từ Tân Chính mềm lòng vài phần, không nói cái khác, ở chính mình những năm gần đây gặp được người, chỉ có Bạch Phượng Châu hai tỷ muội đối chính mình là không có bất luận cái gì có sát đôi mắt, hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình đi theo Bạch Phượng Châu phát loại này vô danh hỏa. Như vậy tưởng, Từ Tân Trình tiếng nói trầm thấp, "Thực xin lỗi, ta không có giận ngươi, chỉ là ta nghĩ tới một ít không rất cao hứng sự tình, cho nên sắc mặt không tốt lắm, nhưng là này không phải đối với ngươi, ta không có sinh ngươi khí." Nghe được Từ Tân Trình nói như vậy, Bạch Phượng Châu lúc này mới yên tâm, nàng ư một tiếng. Từ Tân Trình thấy nàng tựa hồ có chút sợ hãi chính mình, cũng không biết như thế nào, trong lòng không quá thoải mái, chỉ là loại này cảm xúc lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Hắn đơn giản trực tiếp đi rồi. Đi phía trước, Từ Tân Chính lại ngừng lại, một lần nữa lại đi tới Bạch Phượng Châu bên người, nhìn nàng trong chốc lát, màu đen con ngươi lượng thực, hắn nói: "Tính tình của ngươi nhu nhược một ít, như vậy sẽ bị người khi dễ, hiện tại ngươi hẳn là ở học tập năm ba sách giáo khoa đi, chờ về sau ngươi học được không sai biệt lắm, ta có thể để cử ngươi đi xem mấy quyển thư." Bạch Phượng Châu có chút lốc, chớp chớp mắt, cục lốc gật gật đầu. Nàng cũng không biết như thế nào, trong lòng dâng lên một cỗ bức thiết muốn học tập dục vọng. Đặc biệt là nhìn từ Tân Chính đi xa bóng dáng Bạch Tú Tú hiện tại bụng lớn, đái bảo ẩn thông cằm nàng, khiến cho nàng có thể trễ chút lại đi trường học, có đôi khi nếu là không có việc gì, không đi cũng không có quan hệ. Chờ Bạch Tú Tú cùng nhau tới, liền phát hiện nhà mình đại tỷ đôi mắt lực lượng, lượng, gương mặt phấn phấn, cầm tân lấy tới 5-4 sách giáo khoa, đang ở cửa tham tiến vào một viên đầu nhìn nàng. Bạch Tú Tú cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng cảm thấy Bạch Phượng Châu tính tình, tựa hồ càng ngày càng hoạt bát hướng ngoại. Không giống trước kia như vậy, vâng vâng dạ dạ, yếu đối lại tự thi. Bạch Tú Tú đang ở trước bàn trang điểm, dùng cùng loại kem bảo vệ da đồ vật ở trên mục lau, cái này kem bảo vệ da không phải bán cái loại này kem bảo vệ da, mà là Bạch Tú Tú chính mình dùng ở trong không gian đồ vật cấp làm. Dung linh tuyền thủy, hơn nữa sau lại xuất hiện kia tòa sơn thượng xuất hiện thảo dược, cấp nghiền nát lên, lại làm một đạo thủ công trình tự làm việc, hiện ra hoàn toàn vô tang thêm, thuần túy tự nhiên độ vận, nhan sắc là màu trắng, yêu cầu kết tủa khai. Có điểm như là kem bảo vệ da, Bạch Tú Tú dùng cũng là kem bảo vệ da bình thình, đã dùng một đoạn thời gian, trước trước chính mình bụng không có như vậy vẫn may, sinh xong hài tử sau, vẫn là dài quá một chút có thai văn, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn là làm Bạch Tú Tú có chút lo lắng. Nay một đời, nàng liền bắt đầu dùng tới chính mình làm. Thật đúng là đừng nói, bụng đến bây giờ đều là bị bạch, bạch, làn da khẩn trí, hoạt thực. Nhìn đến Bạch Tú Tú ở mặt bụng, Bạch Phượng Châu có chút tò mò mở to hai mắt. Cái này không phải lau mặt sao? Cũng có thể lau mặt, bất quá ta bụng càng lúc càng lớn, ta sợ trên bụng trường độ vật, đến lúc đó rất khó chứa trị, cho nên trước phòng ngửa chu đáo lên. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Về này đó, Bạch Phượng Châu không xinh quá hài tử, tự nhiên không rõ lắm, bất quá Bạch Phượng Châu tuy rằng không xinh quá, nhưng là xem nhân xinh quá, nữ nhân sinh hài tử nhất chịu tội, trên bụng đích xác hội trưởng thực ghê tởm độ vật. Đương nhiên cho dù là như vậy, ở Bạch Phượng Châu trong thế giới Nàng vẫn là cảm thấy sinh hài tử đối nữ nhân tới nói, đó là nhân sinh nhất định phải đi qua quá trình, nàng là có chút hâm mộ sinh nhi dục nữ. Từ chính mình trong bụng xuất hiện một cái cùng chính mình huyết mạch tương thừa tồn tại, làm nàng trên thế giới này cũng không cô độc. Bạch Phượng Châu tưởng, nếu chính mình có thể có hài tử nói, nàng nhất định sẽ đem chính mình sở hữu hái đều cho nàng. Bạch Phượng Châu cảm thấy chính mình từng ly hôn, đời này loại này tốt đẹp tưởng tượng hẳn là đều sẽ không xuất hiện, người Bạch Tú tú trong bụng hài tử Liên cùng nàng thân sinh hải tử không có gì khác nhau, như vậy nghĩ, Bạch Phượng Châu lại nở nụ cười. Nàng sờ sờ Bạch Tú Tú đụng, nói: "Kia gì cả khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố hoa hoa, về sau, ngươi liền đi với chuyện của ngươi, hải tử ta đến mang." Bạch Tú Tú nghe xong lời này, cũng không có cao hứng, mà là hơi hơi nhăn lại mày, "Đại tỷ, ngươi còn muốn gả người sao? Nay không phải ta có nghĩ là có thể, ta một nữ nhân, từng ly hôn, cái nào nam nhân có thể coi trọng ta a, ta như bây giờ" Gả cho ai đều là ta không xứng." Bạch Phượng Châu nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, tươi cười phai nhạt vài phần. Nàng tự nhiên là muốn sinh hài tử, ở Bạch Phượng Châu xem ra, nữ nhân đời này sao có thể không kết hôn a, kia không kết hôn không sinh hài tử, đều là không ai muốn, sinh không ra hài tử. Giống như là nàng như bây giờ, ly hôn quan hệ, căn bản không xứng lại cùng người khác hảo. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bạch Tú Tú sắc mặt nghiêm túc vài phần, phi thường nghiêm túc nói, "Đại tỷ, ngươi cái này ý tưởng là không đúng." Từng ly hôn nữ nhân làm theo có giá trị hay không có được hôn nhân, đối nữ nhân tới nói, cũng không phải thành công vẫn là thất bại đánh giá, ngươi đầu tiên đến chính mình để mắt chính mình, bằng không nói, như thế nào để cho người khác để mắt ngươi đâu? Từng ly hôn không thể sỉ, đáng xấu hổ chính là ở hôn nhân những cái đó bất trung thành, hoặc là bị khinh nhục gǒu đả còn đứng không đứng dậy người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hẳn là có lựa chọn quyền lợi, đại tỷ, ngươi có thể lựa chọn kết hôn, cũng có thể lựa chọn không kết hôn nhưng ta hy vọng ngươi lựa chọn là bởi vì ngươi trong lòng là như vậy tưởng, mà không phải cảm thấy chính mình không xứng. Nói đến này, nàng phun ra một ngụm trọc khí, "Ta đại tỷ, người mị thiện tâm chính là đáng giá tốt nhất, ta lúc trước làm ngươi ly hôn, không phải muốn làm ngươi biến thành như bây giờ, ta là hy vọng ngươi có thể từ cái kia hố lửa đi ra, sống thành chính mình muốn sống thành bộ dáng, mà không phải lại tiến vào một cái nhà giam, đem chính mình vây chết." Những lời này, Bạch Phượng Châu trước nay không nghe Bạch Tú Tú nói qua. Trong khoảng thời gian ngắn giật mình ở tại chỗ. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú đơn giản một hơi nói xong, "Ta dạy cho ngươi đọc sách, cũng không chỉ là làm ngươi biết chữ, mà là làm ngươi biết trên thế giới này còn có rất nhiều sự tình đi làm, ngươi có thể hoàn toàn vô gánh nặng đi thực hiện tự mình giá trị, ngươi ly hôn là trách nhiệm của ta, là ta vẫn luôn ở bên cạnh làm ngươi ly đến, bao gồm cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cũng là ta nguyên nhân, đại tỷ ta làm nhiều như vậy, không phải muốn làm ngươi không hạnh phúc, mà là ta so với ai." Khác đều hy vọng ngươi có thể cho hạnh phúc. Nữ nhân cũng nên khởi động một mảnh thiên, làm một cái có độc lập tư tưởng nữ tính, hiện tại có lẽ đối với ngươi còn thực khó khăn, nhưng là đại tỷ ta hy vọng ngươi có thể nỗ lực thử một lần, không cần như vậy khiếp nhược cùng tự ti, ngươi như vậy sẽ bị người khinh dễ, chính mình cũng quá không thể không sẽ vui vẻ. Bạch Phượng Châu nghe những lời này, cùng phía trước Từ Tân Chính nói những lời này đó, dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó lại phát hiện chính mình giờ phút này từ ngữ lượng là như thế thiếu thốn, hoàn toàn nói không nên lời nói cái gì tới. Muốn Bạch Phượng Châu hoàn toàn biến hóa, thay đổi nguyên bản ý tưởng, xác thật là có chút khó khăn, không nói cái khác, liền nói nàng phía trước vài thập niên, đều là đã trải qua cha mẹ còn có cha mẹ chồng bên kia độc hại, chân chính bắt đầu vì chính mình sống là từ ly hôn sau, an sâu bén rễ ý tưởng nếu có thể thay đổi, yêu cầu hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cũng may chính là một chút Bạch Phượng Châu người này phi thường tín nhiệm Bạch Tú Tú, kỳ thật hiện tại cùng Bạch Tú Tú sinh hoạt ở bên nhau, so với nàng một người muốn hảo rất nhiều, cũng sắc thật nàng có thể nghe được rất nhiều bất đồng thanh âm. Giống như là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai like nữ nhân không kết hôn, cũng có thể có chính mình giá trị, đều không phải là thị phi muốn kết hôn mới có thể có. Xem Bạch Phượng Châu tự hầu nghe đi bảo, Bạch Tú Tú mí môi, cuối cùng nói một câu, đại tỷ, ta so với ai khác đều hy vọng người hạnh phúc. Vô luận kết hôn cũng hảo vẫn là độc thân cũng hảo. Chỉ cần là Bạch Phượng Châu chính mình muốn, cảm thấy có thể yên tâm thoải mái, Bạch Tú Tú đều sẽ duy trì. Bạch Phượng Châu nhìn Bạch Tú Tú, một lát sau gật gật đầu. Thời gian qua thật sự nhanh. An Nam trấn mùa đông đặc biệt lạnh, 12 tháng Thiên liền bắt đầu phiêu nổi lên tuyết lải, Bạch Tú Tú bụng đã 7-8 tháng, nàng bắt đầu giảm bớt chính mình ẩm thực, bất quá thời buổi này có thể ăn no cũng là việc khó. Bạch Tú Tú nói giảm bớt ẩm thực, tự nhiên là ở trong không gian. Bởi vì hạ tuyết quan hệ Bạch Tú Tú liền đỉnh chỉ đi trường học, bằng không y đi theo nàng hiện tại cái này cổng cảnh thân hình tình huống, sợ là một không cẩn thận liền phải két ngã, đái bảo vẩn bên kia cũng sợ nàng cái này tình huống phát sinh, tự nhiên cũng không cho phép nàng tới. Có tình huống như thế nào, đái bảo vẩn liền sẽ tự mình tới cửa tới cùng Bạch Tú Tú hội báo. Giống như là lần này, đái bảo vẩn mang đến một cái phi thường tốt tin tức. Nàng cười tùm tìm nói, mặt trên phê xuống dưới, đồng ý chúng ta bên này xin. Liên Từ nông trường lựa chọn ra một đám trung ý chuyên nghiệp giáo thụ lão sư, từ chúng ta chính mình đi chọn, gia nhập đến lúc này, đây vệ sinh trường học đào tạo thầy lang kế hoạch. Đây cũng là vì nông thôn các thôn dân, có thể mau chóng có bác sĩ xem bệnh mà thỏa hiệp. Bất quá mỗi tuần một lần tư tưởng giáo dục, vẫn là muốn đi, An Nam trấn bên này còn xem như hảo, cho dù là dạo phố tình huống, các nàng cũng sẽ không thực quá mức. Nghe thấy cái này tin tức Bạch Tú Tú, hiển nhiên thực kích động cùng vui sướng, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình trọng sinh có thể làm được lớn như vậy thay đổi, nàng suy nghĩ làm này đó thời điểm, cũng không phải nắm chắc, mà là ôm thử xem xem tâm thái, nếu là thật sự hành, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là không được, chính mình cũng nỗ lực qua. Thời đại này hoàn cảnh chung, nàng có thể thay đổi thật sự là quá ít, bởi vì nắm ở nàng trong tay quyền lợi cũng không nhiều, nhưng lúc này đây không giống nhau, nàng thật sự thay đổi, ít nhất nàng thay đổi trường, kế nhân mấy người này vận mệnh. Bạch Tú Tú cảm xúc phập phồng có điểm lại Trong bụng hài tử đều nhịn không được đạp nàng một chân, nàng nhìn về phía Đại Bảo Ngẩn, nói: "Kia chúng ta đến mau chóng đem sự tình cấp chứng thực, để tránh đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó sợ là phiền toái." "Ta cũng là như vậy tưởng, ta cùng Tiền Tràng nói tình huống, văn kiện cũng hạ đạt, bên kia đã đưa tới danh sách, ta này một chuyến tới, chính là chuyên môn làm ngươi chọn lựa tuyển, ngươi đem tên cắt, ta liền đi hỏi Tiền Tràng muốn người." Đại Bảo Ngẩn biết, chẳng sợ Bạch Tú Tú luẩn bụng, phòng Trừng cũng thực nhọc lòng chuyện này. Hiện tại trường học bắt đầu thượng quý đạo. Nhà ăn có, ký túc xá cũng kiến tạo không sai biệt lắm, tiếp theo phê học sinh tiến vào, hoàn toàn là có thể cư trú, nói như vậy, ít nhất bọn họ cũng có thể có cái cư trú chỗ, kế tiếp chính là kiến tạo vệ đỗ cơ. Đây là đại bảo ẩn nhất để ý, sáng sớm liền đệ trình báo cáo, mà hiện tại một cái khác quan trọng nhất chính là giáo dục tài nguyên cũng bị phê xuống dưới, về sau không lo không lão sư. Bạch Tú Tú hiện tại là cấp thiếu lão sư, nhìn thoáng qua danh sách thượng Đại khái có ba bốn mươi cái là chung y hề chuyên nghiệp, trong đó hơn phân nửa đều là các phương diện chuyên gia, nàng trong lòng cao hứng đến không được, này liền cùng quắt vẽ số chung giải thưởng lớn giống nhau. Phải biết rằng bình thường này đó đại lão, nơi nào khả năng sẽ cùng người có tiếp xúc tình huống, chẳng sợ có, bạch tú tú cùng người cũng sẽ không dùng một lần tiếp xúc nhiều như vậy cái, nhưng hiện tại bất đồng, này đó đại lão cấp bậc đều tới rồi chính mình trong trường học. Kêu kỳ thật cùng các nàng ở một hối. Bạch Tú Tú cảm thấy nói không chừng còn có thể chạm vào da khác hỏa hoa tới. Bạch Tú Tú một hơi đều cấp muốn, bởi vậy, hơn nữa chúng ta này một đám mười mấy người, liền có bốn năm chục cái lao sư, mấy cái lao sư thay phiên giáo nói, liền sẽ không quá mức với mệnh ngọc, ta đây cái này dạy học muốn một lần nữa viết, tận lực đơn giản rõ ràng nói tông tát, đến lúc đó cùng này đó lao tiền bối thương lượng một chút như thế nào giáo tương đối hảo. Trước mắt trường học kiến tạo bốn năm chục cái lớp, một cái lớp năm mươi cái học sinh nói, Không sai biệt lắm có thể cất chứa 2000 người tới, Bạch Tú Tú có dự cảm, kế tiếp học sinh hội càng ngày càng nhiều, nếu là đều chiêu nạp tiến vào nói, kia phòng học đến chạy nhanh quét trường. Y lý theo tiếp trước tình huống, thời lang tình huống, vẫn là muốn buổi tối một đoạn thời gian, bất quá Bạch Tú Tú hiện tại trước tiên làm chuyện này, như vậy y lý theo làm xong này một năm, kế tiếp số liệu, sau lại gia tăng tới báo danh học tập nhân số, ước chừng có mấy trăm và người, mọi người đều là nghe mặt trên lãnh đạo kêu gọi tới. Nếu là chỉ cần chứng minh như vậy một cái trường học, khẳng định là không đủ đủ, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, khuyết trương đồng thời, còn phải nhiều khai giảng giáo nói, nhân thủ liền thành vấn đề, Bạch Tú Tú tính toán chọn lựa một người lại đi khai phân hiệu. Nàng nếu là nhớ không lầm số liệu nói, cuối cùng quốc gia sinh ra thời làng chính là mấy trăm và người, nàng trong tương lai mười mấy năm, muốn nỗ lực bồi dưỡng ra tới này đó học sinh, mỗi năm muốn khuyết trương nhân số đều không phải ít. Chỉ có thời làng càng ngày càng nhiều, nông thôn bảo đảm mới có thể càng ngày càng nhiều. Bạch Tú Tú sở sở bụng, trong lòng nghi chờ ta hóa, nàng tính toán đi nông thôn đi xem thảy lang tình huống.